Trăn không được tiểu công nhân nôn nóng, kia an tài nhân tốt xấu là cái chủ tử, đoạn không có trình công công tới cửa muốn người đạo lý. Trình công công sắc mặt phá lệ âm trầm, hảo sau một lúc lâu, hắn mới nói, "Đi một chuyến đi." Kia công nhân hô hấp căng thẳng, nhìn mắt Trình công công, mới cúi đầu chạy chậm rời đi. Cố Hàm mới vừa dùng quá ngọ thiện, vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một lát, đột nhiên hành lang thượng chuyển đến một trận vội vàng tiếng bước chân, nhị trọng mảnh bị sốc lên, tiểu phương tử kia từ trước đến nay trầm trên mặt xuất hiện hoảng loạn mới vừa tiến vào liền quỳ gối trên mặt đất. Cố Hàm lập tức ngồi thẳng thân mình, rất ít thấy tiểu phương tử như vậy thất thố, Cố Hàm không khỏi nhăn chặt mày, phát sinh chuyện gì? Chủ tử cứu cứu công tử, công tử ở hồi trung tỉnh điện trên đường không cẩn thận đụng vào an tài nhân, bị an tài nhân mang về cung. Trong điện chỉ có Cửu Niệm cùng Cửu Tư ở, đều biết được hắn trong lời nói công tử là ai, Cố Hàm thất thủ đánh rất rương nệm thượng ngọc như ý, Cửu Niệm cùng Cửu Tư lo lắng mà nhìn về phía nàng. Long bàn tay truyền đến thứ đau Cố hàm mới kêu chính mình bảo trì bình tĩnh, nàng một khắc đều không có chầm trễ, liền phân phó. Cựu tư cùng tiểu phương tử, các ngươi dẫn người lập tức qua đi. Chương 84 đệ 84 trương. Đi trước tuyên bố rõ ràng cùng trên đường, cố hàm suy nghĩ rất nhiều, này một chuyến có thể hay không bại lộ nàng cùng tại trường án quan hệ, do đó đem tại trường án tiến cử người khác trong tấm mắt, nguy hiểm rất lớn, nhưng cố hàm làm không được đối tại trường án hiểm cảnh làm như không thấy. 15 phút sau. Nghi thức ngừng ở tuyên bố rõ ràng ngoài cung Cố Hàm đỡ cô Hàm vội vàng tiến vào trong đó tây trắc điện, vừa đi vào, liền nghe thấy An Tài Nhân phát điên thanh âm. Các ngươi làm cản. Cố Hàm ngước mắt bốn coi, nàng thấy Tiểu Phương Tử đỡ một cái tiểu thái giám, lo lắng thần sắc căn bản che không được, tiểu thái giám đưa lưng về phía cô Hàm, làm Cố Hàm thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng chỉ là một cái bóng dáng, khiến cho Cố Hàm có chút chùn bước. An Tài Nhân còn chưa thấy cô Hàm, còn tại giận mắng. Vô duyên vô cớ tự tiện xông vào ta cung điện. Cho dù là chiêu quý tần thân đến, ta cũng tha không được các ngươi. Ai ngờ hiểu an tài nhân hôm nay trong lòng nghẹn quất. Bị viên tài tử trước mặt mọi người tắt hay mặt trong mặt ngoài toàn không có, gặp được một cái nô tài còn không đem nàng đặt ở trong mắt, đem nô tài mang về cùng, vừa kêu này nô tài quỳ xuống, đồng nhiên tiểu phương tử cùng kiểu tư liền sung vào, đánh gây nàng kế tiếp phải làm sự. Giận không thể át hạ, an tài nhân nói không lựa lời mà nói ra lời này. Cố hàm xả ra một mặt cười lạnh, ngước mắt, lạnh lạnh mà nhìn về phía an tài nhân. Tha đến hoặc tha không được, chỉ sợ an tài nhân nói không tính. Quảng cu ế một câu, cơ hồ không có gì cảm xúc, an tài nhân cả kinh, đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại, thấy chiêu quý tần không biết khi nào đứng ở nơi đó, cũng không biết nghe thấy được nhiều ít nàng cùng luôn lập tức sắc mặt thay đổi mấy phen. Nghe thấy thanh âm này, kia vẫn luôn rũ đầu người cũng thân mình cứng đờ một sát. Thức mau, nàng cưỡng chế chấn định. Bất luận như thế nào nói, này hai cái nô tài tự tiện xông vào ta cung điện Đều là lấy hạ phạm thượng, cho dù là đi hoàng hậu trước mặt, tần thiếp cũng có chuyện nói. Tuy rằng an tài nhân như cũ ngạch cổ, nhưng thực rõ ràng, nàng khí thế nhỏ không ít. Cố hàm bị cửu niệm đỡ tiến lên hai bước, rốt cuộc thấy rõ tạ trưởng án, chỉ liếc mắt một cái, cố hàm sẽ không bao giờ nữa nhẫn nhìn thẳng, nàng trong trí nhớ tạ trưởng án vẫn là vị kia tạ gia nhị công tử, trời quang trăng sáng tự phụ giống như. Nhưng hôm nay, hắn buông xuống đầu, sống lưng hơi cùng suy yếu leo lên khuôn mặt 3 năm cung đỉnh thời gian đem hắn cha tấn đến lợi hại, lại không một ti ngày xưa tự phụ ngạo cốt. Cố Hàm nhịn xuống trong lòng chua sót không kêu người khác phát hiện một phần khác thường, Tiểu Phương tử đỡ tại trường án lui lại mấy bước, chính là này vài bước, tại trường án giữa mày dấu vết liền trọng thật nhiều, Cố Hàm tầm mắt hạ gi, dừng ở hắn đầu gối, nơi đó hình như có một chút ám trẩm. Cố Hàm sắc mặt đột biến, nàng chiều trên mặt đất đệm hương bổ nhìn lại, An Tài Nhân thấy nàng như vậy, có chút trột dạ tiến lên muốn ngăn cách nàng tầm mắt, Cố Hàm một lòng không ngừng mà đi xuống trẩm. Toại ngồi xổm, nàng dùng ra cửu niệm đỡ tay nàng, ngồi xổm xuống sờ sờ đệm hương bổ, này một giờ, nàng đầu ngón tay chuyển đến một chút thứ đau, này đệm hương bổ trung tạng đều là ngân châm. Cố Hàm đột nhiên đứng dậy, dơ tay một cái tát hung hăng rừng ở An Tài Nhân trên mặt, cổ tay háo tựa mang theo tiếng gió mà đến, An Tài Nhân còn chưa phản ứng lại đây, liền che lại nóng rát gương mặt nghiêng lệch mà ngã trên mặt đất, nàng ngẩn đầu không dám tin tưởng mà nhìn về phía chiêu Quý thần. Cố Hàm giơ tay chỉ hướng nàng, càng la tức giận càng kêu nàng bình tĩnh. Nói ra nói lành đến tạp người cực đau. Hậu cung cấm vận dụng tư hình, ngươi một cái tài tử, dám như thế làm càn. An Tài Nhân có chút trột dạ mà ánh mắt né tránh, nàng nói, là này cậu nô tài đối tần thiếp bất kính, tần thiếp mới phát án. Cố Hàm không muốn nghe nàng bất luận cái gì lời nói, trong lòng lo lắng tại trường án thương, bỏ xuống một câu. "Ngươi cũng xứng." Câu này không đơn thuần chỉ là chỉ tại trường án, còn có nàng mới vừa tiến vào khi, An Tài Nhân đối cựu tư hai người nói ổ nói tạ. Cố Hàm bình tĩnh vài phần, phân phó Tiểu Phương Tử, đem người đưa về trung tình điện. Nói chuyện trong quá trình, Cố Hàm thậm chí không dám nhìn Tạ Trường án liếc mắt một cái, Tiểu Phương Tử trong lòng biết rõ ràng, vội vội mang theo người đem Tạ Trường án mang đi. An Tài Nhân không dám cùng Chiêu Quý Tần đối với tới, nhưng trên mặt thực sự không nhịn được, không khỏi nói: "Hắn đều không phải là Trường Xuân Nhiên người, Chiêu Quý Tần vì sao thay hắn ra mặt?" Cố Hàm lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, "Ta muốn làm cái gì, cần gì hướng ngươi giải thích? Ngươi tới" An tài nhân dĩ hạ phạm thượng, tắt hai mười hạ, phạt quỳ nửa canh dở, liền quỳ gối cái này đẻm hương bổ thượng. An tài nhân hoảng sợ, nhìn cung nhân muốn tiến lên đây, nàng ra sức dây rua, không ngừng hô, ngươi không thể làm như vậy. Không thể làm như vậy. Ngươi đây là vận dụng tư hình, hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ không dừng hứa. Bị ấn quỳ gối đẻm hương bổ thượng kia một sát, an tài nhân nhịn không được đau đến kêu thảm thiết liên tục. Cố hàm đối này làm như không thấy, lãnh lạnh nói, ngươi nếu bất bình Ta thả ở trường Xuân Hiên chờ người hướng hoàng hậu cao trạng. Lược hạ này một câu, cố hàm lập tức xoay người rời đi. Bất quá nửa canh giờ, nghi thức lại nâng trở về trường Xuân Hiên. Triệu ma ma mới vừa nấu hảo dược thiện, đối nàng hành tung không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ nói. Chủ tử sắc mặt khó coi, trước đem dược thiện uống lên đi. Cố hàm không có chối tử, nhấp môi đối triệu ma ma cười một cái, cùng thường lui tới giống nhau uống xong dược thiện, nhưng không biết ra sao nguyên nhân, dược thiện mới vừa xuống bụng Nàng liền sắc mặt biến đổi, che miệng liên tục buồn luôn. Trương Xuân Hiên tức khắc loạn thành một đoàn. Ngự tiền hôm nay cử vội, mới từ ngự thư phòng ra tới, lục dục liền thấy một cái nô tải đối Lưu An nói gì đó, Lưu An chừng lớn mắt, thấy thế, lục dục sốc hạ mí mắt, nghỉ ngơi loan trượng, Lưu An thấu tiến lên khi, hắn mới gõ điểm cửa sổ lan bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu An cung kính con người, trong lời nói có chút kinh nghi. "Hôm nay triều quý tần đi một chuyến tuyên bố rõ ràng cùng" Nghe nói là bởi vì An Tài nhân lấy áp cái nô tài, đại hội cung sau, chiêu Quý Tần đỗng nhiên nôn mửa không ngừng, cái gì đều ăn không vô đi, Triệu Ma Ma mới vừa thỉnh thai ý đi à. Dừng một chút, Lưu An bổ sung một câu, tuyên bố rõ ràng cung cũng thỉnh thai ý đi à. Nhưng là thực hiển nhiên, hoàng thượng căn bản không có nghe đi vào hắn nửa câu sau nói, chỉ dừng lại ở chiêu Quý Tần nôn mửa không ngừng thượng, trầm đôi mắt. Khởi giá Trường Xuân Hiên. Hắn hôm qua mới vừa túc ở Trường Xuân Hiên, sớm khi rời đi, nữ tử còn hảo hảo Chuyện gì đều không có, lúc này mới nửa ngày công phu, liền cái gì đều ăn không vô. Tuy nói đây là nữ tử thời gian mang thai thưởng quy phản ứng, nhưng gác ở cố hàm trên người, lục dục trong lòng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Chờ chạy tới trường Xuân Hiên, lục dục liền thấy cửu tư bưng dược đi vào, mới vừa phủng đến cố hàm trước mặt, liền kích thích đến cố hàm sắc mặt vi bạch, đẩy ra cửu tư trong tay chén thuốc, ôm ống nổ nôn mửa không ngừng. Có lẽ là nàng lúc trước phun đến lợi hại, dạ dày chung căn bản không gì đồ vật Nàng phun ra sau một lúc lâu, chỉ phun hết một khang nước đắng. Lục dục cất bước đi vào, chầm nộ nói, đến tột cùng sao lại thế này. Triệu ma ma cũng nói không rõ. Nhưng thật ra cố hàm vừa thấy hắn, liền đôi tay che mặt, giọng nói suy yếu vô lực mang theo phân khóc nước nở, hoảng, thượng đi ra ngoài. Lục dục sắp sửa tiến lên bước chân một đốn, vượt cũng không phải, thu cũng không phải, không hiểu ra sao mà nhìn về phía nữ tử, không biết chính mình khi nào lại trọc giận nữ tử, loại tình huống này. Thế nhưng đều không muốn làm hắn tới gần một bước. Nhưng thật ra Triệu Ma Ma sống được nhìn lâu đến nhiều, cẩn thận thấy hoàng thượng thật sự không có một tia ghét bỏ chi tình, mới thấp giọng thế cố hàm làm giải thích. "Thần hoàng thượng thứ lỗi, quý tần lần đầu có thai, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tự nhiên không nghĩ làm này phiên trò hề bị người trong lòng nhìn đi. Đặc biệt, bất luận ngày thường chung ăn chính là cái gì, một khi nôn mửa, kia chỉnh gian nhà ở quả quyết đều là không dễ ngửi, đặc biệt là trong điện không nhiễm bất luận cái gì hương hương." Mái mắn công nhân khai doanh cửa sổ, thông phòng, mới kêu trong điện hảo chút. Lục Dục không có khả năng che lại lương tâm nói, trong điện không có hương vị, nhưng nhìn lên nữ tử bị buộc đến hai tròng mắt ướt hồng, tựa thống khổ bất kham bộ dáng, hắn cũng liền nhất thời bất chấp điểm này. Hắn lại bạc tình, cũng không đến mức như vậy không biết tốt xấu, cố hàm thế hắn sinh nhi dục nữ, hắn ngược lại ghét bỏ khởi nàng. Biết được Cố Hàm là ở cố kỵ cái gì, trong lúc nhất thời, lục dục trong lòng lo lắng đều đi vài phần, có chút giở khóc giở cười. Hắn tiến lên nắm lấy nữ tử tay, từ trên mặt nàng lấy ra, trầm giọng bực nói. Chấm ở ngươi trong mắt, chính là như vậy nông tặng người. Cố hàm chấp nhạ mà ngước mắt nhìn hắn một cái, chẳng sợ cái gì cũng chưa nói, này liếc mắt một cái muốn biểu đạt ý tứ cũng không cần nói cũng biết. Lục dục tức khắc một hơi đổ ở ngực, thượng không tới không thể đi xuống, bị đè nén đến lợi hại. Hắn thừa nhận, hắn vừa mới bắt đầu đãi nàng hảo, thật là thấy nàng nhan sắc sinh đến hảo, chẳng sợ hiện tại, cũng sẽ không phủ quyết còn có cái này nhân ở nhưng lại há ngăn là này một nguyên nhân. Lục Dục bực đến giơ tay hung hăng bắn nàng cái trán một chút, không có lưu tình, Cố Hàm vốn là da thịt trắng nõn, cái trán thực mau liền đỏ lên. Cố Hàm che lại cái trán kêu rên một tiếng, thấy thế, Triệu Mama ma không tán đồng mà nhìn Lục Dục liếc mắt một cái. Lục Dục đau đầu đến thái dương chịu chịu, trong lúc nhất thời, cũng không biết lúc trước đem Triệu ma, ma phái cấp nữ tử là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Dời lát, hắn không đi xem nữ tử, hỏi lại Triệu Mama, ma. Thái y như thế nào nói? Triệu ma nhìn cố hàm liếc mắt một cái, đem cố hàm rũ mắt không có động tính. Triệu mama ma mới ăn ngay nói thật, thái y nói, quý tần là cảm xúc phập phồng quá kích, mới có thể dẫn tới thời gian mang thai phản ứng lớn chút. Lục rục những mày cảm xúc quá kích. Hắn hồ nghi mà nhìn về phía nữ tử, trực tiếp hỏi nàng. Người hôm nay làm cái gì? Cố hàm khẽ cắn môi, sơn tại nàng đi trước tuyên bố rõ ràng cung khi, cố hàm liền biết được. Chẳng sợ trước kia lục dục không biết tạ trường án liền tại hậu cung chung, hôm nay một hàng sau, tạ trường án tồn tại cũng giấu không được hoàng thượng. Đến nỗi vì sao cảm thấy hoàng thượng lúc trước có lẽ không biết tạ trường án ở trong cung, là bởi vì này hậu cung nô tài ngàn ngàn bạn, lục dục loại này thân phận, nếu thật sự nói hắn có thể rõ ràng hậu cung mỗi một cái nô tài, kia mới có chút không có khả năng. Cho dù tạ trường án thân phận có chút đặc thù, nhưng đối với hoàng thượng tới nói, như cũng không đáng hắn để ở trong lòng. thấy nàng chân chờ, Lục dục ngược lại thượng tâm, liếc mắt lưu an, thức mau trong điện người đều lui sạch sẽ. Cố hàm lựa chọn chính mình đem việc này nói cho hoàng thượng, bất luận như thế nào, tổng so người khác cùng hoàng thượng nói, khiến cho không cần thiết phiền tòa em muốn hảo chút, cố hàm nhẹ rũ đầu, thấp vừa nói. Hoàng thượng nên biết được, tân thiếp trưởng tỷ cùng đã từng tạ ra nhị công tử từng có quá hôn ước. Lục dục không giấu vết mà gật đầu. Chuyện này, lúc trước có thể nói kinh thành không người không biết không người không hiểu, tạ ra rơi đài. Vinh dương hầu phủ đích trưởng nữ chết bệnh, tạ ra cùng hắn lúc ấy thuộc về đối thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn đối tạ trường ăn có ý kiến, đối với thế nhân mà nói, cố đường cũng có thể xưng được với một câu tình thâm ý trọng. Chỉ là sau lại người, liền không thể không vì này đoạn thâm tình lưng đeo cường điệu gánh chịu. Nhưng lục dục khó hiểu, cố hàm vì sao lúc này nhắc tới việc này. Lúc trước tạ ra rơi đài sau, mãn môn sao chẳng sau, lục dục liền chưa từng lại chú ý việc này, chẳng sợ xong việc biết được tạ trưởng án biến mất không thấy. Lục dục cũng không có để ở trong lòng quá. Tạ ra xưa nay chưa từng có được binh quyền, một cái mất đi gia tộc che chở, có thể xưng được với vô quyền vô thế người, đối lục dục khởi không đến bất luận cái gì huy hiếp tác dụng. Đến nỗi người khác có thể hay không trợ giúp tại trường án. Lục dục không nóng không lạnh mà du mắt, cùng ích lợi tương quan, ai dám dễ dàng gây hỏa thượng thân. Cố hàm nhìn như nói được chần chờ, nhưng thời thời khắc khắc đều ở chú ý lục dục biểu tình, thấy hắn không cho là đúng. Liền biết hắn không có như thế nào đem việc này để ở trong lòng, Cố Hàm rất rõ ràng chính mình tình cảnh, nhân tạ ra rơi đài mà thu hận lục dục loại này ý tưởng, nàng nếu thật sự có, lúc trước liền sẽ không lựa chọn tiến cung. Đoạt đích chạm vị một chuyện, có thể nói là một hồi đánh bạc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua thôi. Cố Hàm thu thu tâm tư, mới nhỏ giọng nói câu, lúc trước tạ nhị công tử đãi tân thiếp, liền giống như thân huynh trưởng, rất tốt. Nàng là muốn cho chính mình kế tiếp nói làm trải chăn, nhưng lục dục nghe câu kia rất tốt. Liền cảm thấy pha hụt hẵng, nhẹ chật một tiếng, đánh gây nàng. Người có chuyện nói thẳng. Hắn không kiên nhẫn nghe nàng nói, cái nào nam tử đãi nàng có bao nhiêu hảo. tiếng cũng tới, hắn đãi nàng ân sủng không ngừng, cũng chưa từng từ nàng trong miệng nghe qua nửa cái hảo tự. Cố hàm nhẹ rũ mi mắt, nàng ở tay háo chung gắt gao nắm chặt khăn tay, nhỏ rộng quá nhẹ. An tài nhân hôm nay mang về cung người kia. Chính là tại trường án. chương 85 đệ 85 trường. Cố hàm nhớ rõ lưu tú nữ một chuyện Cố tình mơ hồ nàng đi cứu tại trường án, chỉ nói tại trường án bị an tài nhân mang đi. Nhưng tuy là như thế, lục dục cũng sửng sốt một cái trước mắt. Người nói cái gì? Cố hàng biết lục dục nghe rõ, cho nên, nàng chỉ là rũ mắt nhấp môi, không có tiếp tục lặp lại. Lục dục không có nhịn xuống nuốt ve hạ nhận ban chỉ. Đối với tại trường án, 4 năm trước, người này ở trong kinh thành thanh danh thực thịnh, tài học tám đấu, lục dục đối hắn cũng thực thưởng thức, chỉ là lập trường bất đồng, hai người giao thoa kỳ thật cũng không nhiều. Đối với tạ gia, lục dục kỳ thật không gì tư nhân cảm tình, tự nhiên cũng không có làm lục tạ trường án ý tưởng, cho nên, đang nghe nói tạ trường án hiện giờ tình cảnh khi, hắn cũng không khỏi sử sốt. Nhưng cũng chỉ là như thế. Đến nỗi tạ trường án vì sao tao ngộ loại này thảm sự, lục dục chỉ hơi thêm suy nghĩ, liền đại khái đoán được nguyên nhân. Này hậu cung nhân ghen ghét nháo ra sự tình cùng mạng người còn thiếu sao. Ghen ghét loại này cảm xúc, nhưng đều không phải là nữ tử mới có. Lấy năm đó tại trường án thanh danh, ghen ghét người của hắn có khối người, vì báo bản thân tư dục bí quá hóa liều tựa hồ cũng không đủ để khen. Lục dục lược giác thiết hận, nhưng hắn trọng điểm vẫn đặt ở nữ tử trên người, lục dục nhẹ nhúng mày. Cho nên, làm ngươi đại động căn qua, chính là bởi vì hắn. Cố hàm căn môi, hình như có chút cất bất an, trưởng tỷ chết bệnh trước, tâm tâm niệm niệm đều là hắn. Hơn nữa, năm đó tại nhị công tử đích xác đãi tần thiếp rất tốt, nghe nói hắn gặp nạng. Tần thiếp vô pháp làm được ngồi yên không nhìn đến. Cố hàm bám vào lục dục cánh tay, đông nhiên từ trên giường đứng dậy, chậm dại ăn vào thân mình. Lục dục mày nhăn lại, giữ chặt cổ tay của nàng. Người làm cái gì? Cố hàm nhẹ ru mí mắt, tần thiếp hôm nay xúc động, suýt nữa lầm con đua, còn cứ gọi hoàng thượng cũng đi theo lo lắng. Tần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh tội. Lục dục gục xuống mắt, cẩn thận đoan trang nữ tử, phát hiện nàng thật là ở thành tâm tỉnh tội, nhất thời lại có chút không nói gì. Hảo sau một lúc lâu Lục Dục mới trầm giọng nói: "Chấm vội vàng tới rồi, là nghe nói ngươi nôn mửa không ngừng, bị tra tấn đến thật là khó chịu, đều không phải là bởi vì con vua." Cố Hàm khó khăn lắm nước mắt, nàng một đôi mắt hảnh tấu triệt, lúc này trình một chút mờ mịt cùng bàng hoàng, làm như khó hiểu hoàng thượng lời này ý gì, hoặc là nói, nàng không dám thâm tưởng hoàng thượng trong lời nói ý tứ. Cố Hàm thực mau mà gục đầu xuống, chỉ là từ Lục Dục gấp độ, có thể rõ ràng mà thấy nàng đôi tay vô thố khẩn trương mà lôi kéo khăn tay. Lục rục lấy nàng nửa phần biện pháp không có, rời đi tầm mắt sau, bất động thanh sắc mà rời đi đề tài. Tuyên bố rõ ràng cung vì sao cũng thỉnh thái y hề. Nhắc tới việc này, nữ tử gương mặt phiêu thượng một mặt tức giận, cũng có chút trở dạng, dẫn tới nàng nói gần nói xa, lục dục ho nhẹ một tiếng, cố hàm mới ớt úng mà nói. Tần thiếp chạy đến khi, an tài nhân đang ở đối tạ trường án dụng hình, tần thiếp nhất thời khí bất quá, cũng liền. Lời nói không nói chuyện, cố hàm liền khó khăn lắm ngân thanh Lục Dục không có dễ dàng buông tha nàng, gật đầu làm nàng tiếp tục nói, "Dụ hình." Nàng đem đệm hương bổ chung ẩn dấu tế châm, làm người phát quỷ. Cố Hàm không có nói rõ ai, nhưng Lục Dục nơi nào nghe không hiểu, hắn cực thiện mà nhíu hạ mi, lại thực mau bừng ra, hỏi lại, "Cho nên, ngươi liền gợi ông đập lưng ông?" Nữ tử câu cuốn lấy hắn ngón tay, chôn đầu không nói. Lục Dục không biết suy nghĩ cái gì, không có nói nữa, trong điện đột nhiên lâm vào một mảnh yên lặng chung. Cố Hàm tâm phiền ý loạn, Nàng cũng không biết lúc này cùng hoàng thượng thẳng thắn đến tuột cùng là tốt là xấu, nhưng việc đã đến nước này, căn bản không có cái gì đừng lui. Nhưng đương hoàng thượng bắt rất tay nàng khi, Cố Hàm một lòng vẫn trầm tới rồi đáy cốc, nàng nghe thấy hoàng thượng quặng cué hỏi nàng. "Tại trường án là tội thần chi hậu, nếu làm người khác biết ngươi nhân hắn mà đối cung phi thiện dùng tư hình, người cảm thấy người khác sẽ như thế nào tưởng?" Cố Hàm tưởng nói, "Là bởi vì an tài nhân trước đối tại trường án dùng tư hình." Lục Dục nhìn ra nàng ý tưởng, đôi mắt càng trầm Hắn dơ tay vô ở cố hàm trên chán, nhưng nói ra nói phá lệ bình tĩnh gần như hờ hững. Hàm nhi, ngươi phải biết rằng, ngươi có thể nên ngang sông vào tuyên bố rõ ràng cùng thả có thể đối an tài nhân thi lấy trừng phạt, chính là bởi vì người phân ba bảy loại. Nàng động tư hình lại như thế nào? Tạ trường án với nàng mà nói, chỉ là một cái nô tài thôi. Ngươi tiến cung tới nay, ở người ngoài trong mắt thanh danh tác phong đều rất tốt, người khác cầu mà không được đổ vật, ngươi dễ dàng liền có, nhân chuyện này. Hỏng rồi thanh danh nhưng đăng giá Lục dục cũng không có cấp cố hàm lưu tình mặt Nay thế đạo đối nữ tử gian An Các nàng tưởng hướng về phía trước bỏ Một cầu danh, nhị cầu quyền Tam cầu quý Cố hàm xuất thân hầu phủ Lại có mang con vua, chỉ luận thân phận Tự nhiên xương được với quý trọng Nàng bất luận tiến cung đi tới cung sau Đều đến dân cư khen ngợi Thanh danh cũng không dùng nhiều lời Nhưng nàng cũng không có trưởng cung chi quyền Như thế hành sự, liền rối loạn quý củ Người khác sẽ nói nàng cậy sủng Hành sự cũng bắt đầu khinh cuồng. Ngươi ngày xưa hành sự đều có đúng mực, chẳng không biết ngươi khi nào biết được tạ trường án vào cung, nhưng lui tới một năm, ngươi chưa từng cùng hắn có nửa phần liên hệ, Vinh Dương Hầu phủ cũng ở kiệt lực phủi sạch cùng tạ ra quan hệ, ngươi chẳng lẽ không biết, hôm nay một chuyện sẽ tiêu ngươi lúc trước làm sở hữu toàn kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Người khác cũng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình, thấy nàng có vết nhơ, chỉ biết muốn liều mạng đem nàng tốn xuống dưới. Cố Hàm nhắm chặt đôi mắt Lông mi theo lục dục nói mà run rẩy Nàng đương nhiên rõ ràng, nhưng này đó suy tính đều là căn cứ vào hoàng thượng cực kỳ chán ghét tạ ra tiền đề hạ, nhưng hoàng thượng rõ ràng không có. Lục dục thấy không quen nàng dáng vẻ này, sắp sửa xuất khẩu nói tức khắc nuốt đi xuống, tội đốn, hắn có chút đau đầu mà vô chán. Chấm hảo sinh cùng ngươi nói chuyện, lại chưa trách ngươi, ngươi dáng vẻ này làm chi. Cố hàm kinh ngạc mà mở mắt ra mắt, có chút mà ngờ, hoàng thượng nói nhiều như vậy, chuyện này liền như vậy dễ dàng đi qua. Lục dục liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Chấm là tự cấp ngươi để cái tỉnh, ngươi cho rằng chấm nói như vậy nhiều làm chi. Nàng nếu dám cùng hắn thản nhiên nói rõ, cũng liền đại biểu nàng đối với nàng cùng tại trường án chi gian quan hệ cũng không trở dạng. Một khi đã như vậy, lục dục có gì hảo sinh khí? Ngươi có thất tình lục dục, chỉ nói ở cố hàm trong lòng, sợ là bên người một cái nô tài đều so an tài nhân tới quan trọng. Nàng tưởng cứu người, nhất thời xúc động rối loạn đúng mực, đều không phải là khó có thể lý giải Lục dục chỉ là ở nhắc nhở cố hàm, nàng có càng tốt biện pháp giải quyết, không cần phải đem chính mình liên lụy tiến chuyện này chung. Lục dục dơ tay sờ soạn nữ tử cái chán, thấy nàng thế nhưng tràn ra mồ hôi lạnh, động tác ngừng lại, không còn có dân dệ nàng tâm tư. Nàng người đang có thai, cảm xúc mẫn cảm chút, cũng rất là bình thường. Muốn trách, cũng không nên quái nàng. Lục dục như vậy nghĩ khi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình bất công có sai, không người sẽ thích trong ngoài không đồng nhất, thủ đoạn ngoan độc nữ tử. Lục Dục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại gia trưởng Xuân Hiên, Lục Dục mặt mày cảm xúc mới phai nhạt xuống dưới. Lưu An kỳ quái mà nhìn về phía hoàng thượng, vừa mới ở trường Xuân Nhiên khi, không phải còn hảo hảo sao? Lưu An đang buồn bực khi, liền nghe hoàng thượng lên a một tiếng. Tại trường án tiến cung 3 năm, người thân là thái giám tổng quản, thế nhưng nửa phần không biết. Lưu An hết đường chối cãi, trực tiếp quỳ xuống, thỉnh tội nô tài làm việc bất lợi, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Khi nói chuyện Hắn gầy trắng cũng tràn ra mồ hôi lạnh, tại trường án chính là tội thần chi hậu, tuy nói hoàng thượng chưa từng để ý hắn, nhưng nếu tại trường án đối hoàng thượng có thù hận chi tâm, này 3 năm, hắn ở trung đình điện, liền có vô số lần đối hoàng thượng xuống tay cơ hội. Lưu An tinh tế tưởng tượng, không khỏi kinh hồn tăng đảm, sau lưng mồ hôi lạnh tầm ướt ý gì đi. Lúc dục không kiên nhẫn mà nhìn hắn một cái, ở chỗ này quỷ, là sợ người khác không biết người làm sai sự. Lưu An trong lòng một lượt bộ, vội vội đứng dậy, thanh da hướng ngự tiền hồi. Hoàng thượng thanh âm lệnh leo từ Loan trượng chuyển ra tới. Hồi dưỡng tâm điện sau, tự hành lãnh phạt. Nô tài tuân chỉ. Lưu An trong lòng cười khổ, tự hành lãnh phạt, phạt đến trọng nhẹ đều không tốt, nhưng tốt xấu hoàng thượng vẫn là niệm hắn mấy năm nay tốt, cũng kêu hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu không trong cung trà trộn vào tội thần chi hậu, lớn như vậy bại lộ, không chỉ có riêng đánh chút bản tử là được. Liên ở Lưu An cho rằng chuyện này đi qua khi, mới nghe Loan trượng trùng chuyển đến một câu. Cha cha chiêu quý Tần tiến cung sau cùng tại trường án có từng từng có liên hệ. Hắn ở trường Xuân Nhi Khi, đối cố hàm nói chính là các nàng hai người chưa từng liên hệ, nhưng là không thật sự không có, lục dục căn bản không biết, nếu hai người thực sự có quá liên hệ, kia lục dục không thể không đối trong cung từng phát sinh quá một ít việc đoan một lần nữa cân nhắc. Lục dục thượng cần khảo chứng, nhưng đối với có chút người tới nói, ta hoàn toàn không cần. Khôn Ninh cung trung, Phỉ Thúy Lư Hương chung không ngừng bay lượn lờ khói trắng, đem vốn là tình xảo cung điện sân đến càng tựa Vân thượng tiên cung giống nhau. Mộ Thu thấp giọng đem tuyên bố rõ ràng cung phát sinh sự toàn thư nói ra. Hoàng hậu không chút để ý mà nhướng mày, này đó thời gian mệt mỏi tựa giảm bớt chút, nàng cười thanh. Buồn cung từng cung kỳ quái, nàng mới ra cung không lâu, như thế nào sẽ ở trong cung có như vậy nhân mạch. Tạ Nhị công tử? Hoàng hậu cũng nghe nói qua hắn thành danh, hắn nếu ở trong cung 3 năm, tưởng tích góp chút nhân mạch, cũng đều không phải là không có khả năng. Vinh Dương hầu phủ đích trưởng nữ cùng Tạ Nhị công tử hôn sự, thế nhân đều biết, có bực này quan hệ ở Tại trường án bất cứ giá nào vì cố hàm làm tính toán cũng ở tình lý bên trong. Tường đến tận đây, hoàng hậu mặt mày cảm xúc đống nhiên nhạt nhẽo vài phần, nàng lôi kéo khỏe môi. Hiện tại nghĩ đến, nàng đảo thật là may mắn. Vinh dương hầu phu nhân là cái có thủ đoạn, xem hầu phủ hậu viện an bình liền nhưng biết được điểm này, cố hàm là đích đấu nữ, duy nhất vinh trưởng chính là hầu phủ thế tử, chẳng sợ trưởng tỷ chết bệnh, cũng có người ở trong cung thế nàng phô tầng lộ. Ngoài cũng có hầu phủ làm chỗ dựa Trong cung có tạ trường án vì giúp đỡ, nàng vào cung tới nay lộ, chẳng trách so người khác đều phải thông thuận đến nhiều. Hoàng hậu lại nghĩ tới ngày ấy truyền lời người hớp đúng nói, phu nhân bi thống rất nhiều sinh đoán trách, không cấm lại giác đau đầu một chút, nàng dơ tay vỗ trán, cả người có chút vô lực, Mộ Thu kinh hô một tiếng. Hoàng hậu xua xua tay, đánh gây nàng. Buồn cung không ngại. Mộ Thu vẫn lo lắng mà nhìn nàng, Hoàng hậu không nhanh không chậm mà nói, ngày mai chính là 15, lại bị chút dược. Mộ Thu muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, nàng tối đầu, nô tỷ này liền đi làm. Cố hàm chỉ là có chút ăn không vô đồ vật, nhưng hôm sau thỉnh an, nàng như cũ đúng giờ tới rồi, mới vừa tiến khôn ninh cung, cố hàm liền không khỏi nâng khăn che giấu chót mũi, làm lơ một đám người tìm kiếm tấm mắt, nàng dường như không có việc gì mà ngồi xuống. Hôm nay an tài nhân không có tới, mà hoàng hậu dường như căn bản không biết hôm qua tuyên bố rõ ràng cùng phát sinh sự giống nhau, làm một chúng muốn nhìn diễn người không biết có bao nhiêu thất vọng. mới ra khôn Ninh cùng, Chú Mỹ Nhân liền theo đi lên. Lúc trước tạ nhị công tử tiến cung một chuyện, ta cũng có điều nghe thấy, nhưng gần 4 năm quán cảnh, nếu không phải hôm qua một chuyện, ta đều sắp nhớ không được người này. Nàng là ở Trấn An Cố Hàm, tạ ra một chuyện đã qua đi 4 năm, làm Cố Hàm không cần quá để ý. Cố Hàm ngước mắt nhìn về phía nàng, nhấp môi cười khẽ, không nghĩ tại đây sự kiện thượng nói chuyện nhiều, nàng bất động thanh sắc mà rời đi đề tài. Ta cảm thấy hôm nay khôn ninh cung trung dược vị tựa muốn so ngày xưa trong chút cũng không biết có phải hay không ta hảo giác. Lự hoa viên người trong không ít, nhưng đều biết được Cố Hàm có thai, hận không thể ly nàng 10 mét xa, sợ nàng sẽ bị va chạm, đối với nàng vấn đề, Chu Mỹ Nhân cho nàng khẳng định đáp án. Chu Mỹ Nhân lui bay, nhìn chung quanh bốn phía, sau đó nhỏ giọng mà nói, nơi nào là hảo giác, không chỉ có là hôm nay, mùng 1 cùng 15 khi, Khôn Ninh cung trung dược vị đều sẽ trọng điểm. Ta hoài nghi, vị kia chính là dựa vào này dược trống. Rốt cuộc mùng 1 cùng 15 Hoàng hậu muốn thị tẩm, ngày xưa đều không được nghỉ tạm, hoàng hậu sao có thể này hai ngày ngã xuống. Hoàng hậu còn chưa có con vợ cả, đối với thị tẩm cơ hội, cũng là phá lệ coi trọng. Cuối cùng một câu, chú Mỹ Nhân nói được rất nhỏ thanh, nhưng cố hàm vẫn nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không lựa lời. Loại này nghi ngờ phượng thể nói, nhưng trăm triệu không nói được. Dứt lời, cố hàm cũng gần như không thể phát hiện mà nhữ như mày, nàng quay đầu lại nhìn mắt khôn ninh cung phương hướng, thấp dọng nói. Hoàng hậu thân mình thật sự kém đến loại tình trạng này sao? Chú Mỹ Nhân không có hưng thú mà lắc lắc đầu. Ai biết được? chương 86 đệ 86 trương. Trung tình điện, một gian sương phòng trung, sáu phiến bình phong ngăn cách nội thất. Trình công công tại nội thất, những mày nhìn về phía tạ trường án chân, đệ mương bổ tảng châm loại này thủ đoạn quá âm oan. Rõ ràng người đều đau vào không trùng nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra nhiều tàn nhẫn thương, tạ trường án trên mặt chỉ thêm phân trắng bệnh. Dây lát. Trình công công thở dài một tiếng. Nguyên bản là muốn cho ngươi đi ra ngoài thấu khẩu khí, ai ngờ sẽ ra việc này. Một trận gió thổi tới, tạ trường án còn chưa nói chuyện, liền đột nhiên sạc khụ lên, hắn khụ thật sự trọng, là năm này tháng nọ bệnh trầm kha. Nguyên bản liền nhân bệnh có vẻ gây ốm khuôn mặt, nhân ho khan kịch liệt, tiêu tầng đơn bạc cơ bắp phẳng phất ở run rẩy tác động thái dương bốn phía gân xanh ngảy lên, liên quan đôi tay cũng muốn nắm chặt đồ vật mới có thể làm thân mình không kịch liệt run rẩy Làm người cơ hồ hoài nghi hắn hay không muốn đem ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới. Một lát, ho khăn rừng, hắn đơn bạc trên vai khoác giày nặng áo khoác, tuy là như thế, vẫn có thể nhìn ra hắn sống lưng đĩnh đến thẳng táp, ánh mắt cũng thanh minh thấu triệt, chút nào chưa từng có lâu bệnh hạ vẫn đủ. Trình công công thấy hắn như thế, mặt mày câu hát không khỏi càng sâu chút, hắn thấp giọng Ta lần này đem chiêu quý tần liên lụy tiến bào, có phải hay không quấy dày người kế hoạch. Tạ trường án tay háo chung tay khẩn nắm chặt. Nhưng đối trình công công như cũ lắt đầu, công công nói quá lời, ta biết người là vì cứu ta. Này hậu cung cha tấn người thủ đoạn rất nhiều, thậm chí làm người bất chi bất giác liền đi, trình công công lo lắng hắn, nhưng trình công công thân phận không đủ để đi tuyên bố rõ ràng cung đi muốn người, mới có nảy hạ sách. Tạ trường án trong lòng cười khổ. Chỉ tiếp, tự chiêu quý tần vào cung sau, hắn cố tình chưa từng cùng chiêu quý tần có điều liên hệ, chính là sợ hậu cung người đem chiêu quý tần cùng hắn liên tưởng ở bên nhau, một cái ở trung tỉnh điện Đái người có thể làm động tác quá nhiều. Dĩ vãng những cái đó cảm thấy chiêu quý tần năng lực không đủ mà hủy diệt nàng hiềm nghi người, sau này sẽ không lại khinh thường nàng một phần Tạ trường án nhắm mắt, trái tim kịch liệt mà nhảy lên, lộ ra như có như không đau, nếu là có khả năng, hắn tình nguyện trình công công không cần phải người tìm chiêu quý tần cứu hắn. Nhưng lời này, hắn không thể đối trình công công nói. Có người ở cha ngươi cùng chiêu quý tần ngày xưa liên hệ. Trình công công không có nói rõ, nhưng tạ trường án cũng đoán được sẽ là ai. Chỉ có một người, sẽ làm trình công công như thế giữ kín như bưng, tại trường án huể vải mà ru mắt, bệnh trạng làm hắn thoạt nhìn phá lệ tiểu thụy, hắn ho khăn thanh, xua tay. Không sao, hắn cùng chiêu quý tần đích sắc không có bất luận cái gì liên hệ quá. Loại này tình hình ở chiêu quý tần vào cung trước, hắn liền có phán đoán, tự cũng có điều phòng bị, cho nên, mới có thể đem sở hữu nhân mạch toàn giao cho tiểu phương tử, mà lúc trước hắn cứu tiểu phương tử một chuyện, cảm kích người cũng chỉ có hắn cùng tiểu phương tử hai người. Chiêu quý tần tiến cung sau, làm những chuyện như vậy, đều chưa từng trải qua hắn tay, chẳng sợ cấp trần tần kia bình huân hương, cũng là từ trình công công thân thủ giao ra đi. Trình công công có thể ngồi vào vị trí này, tự nhiên là đến hoàng thượng vài phần tín nhiệm, không người sẽ tin tưởng hắn sẽ đảo mổ cho mình. Người khác lại như thế nào hoài nghi, đều sẽ không được đến chứng cứ. Mà hắn, cũng sẽ không lại cùng chiêu quý tần có điều liên hệ. Tạ trường án khỏe môi tựa in lại mặt đỏ thám, nhưng hắn phản phất căn bản không biết. Hắn rũ mắt tầm mắt từ từ rừng ở bên hông một khối ngọc bội, xả môi cười khẽ, có nô tài bưng chén thuốc tiến vào, trong lúc nhất thời nội thất đều là sắp vị. Trình công công không đành lòng lại xem hắn dáng vẻ này, bước ra xương phòng khi, hắn không khỏi thổn thức. Nếu nói tạ ra đạo trước, tạ trường án củng cố đường gian cảm tình có thể có bao nhiêu sâu. Bất quá lưỡng tình tương duyệt thôi. phạm là thật sự thành thần, thời gian dài, hai người gian chưa chắc sẽ không có mâu thuẫn ngăn cách, nhưng lệnh người thường tiếp chính là... Tạ ra rơi đài ở hai người chính tình thâm ý mặc khi, tạ trường án gặp làm nhục và phần, mọi người đều đối hắn tránh mà sa chi, chỉ có cố đường đối hắn nhớ mãi không quên, thậm chí nhân hắn chết bệnh. Thế nhân khó quên, bất quá cầu mà không được cùng đến sau mất đi. Đối với tạ trường án tới nói, cố đường hai dạng đều chiếm, đến tận đây cũng liền thành hắn tâm bệnh, không thể nói cũng không nhưng chạm vào, hắn tự nhận thẹn với vinh dương hầu phủ, đó là đánh bạc mệnh đi, cũng sẽ đem ái náy tất cả hoàn lại cấp chiêu quý thần Trình công công nơi nào tưởng trộn lẫn tiến hậu công sự, bo bo giữ mình mới là mấu chốt. Nhưng ai kêu hắn lúc trước thiếu tạ ra đại công tử một cái mệnh, hiện giờ cũng liền còn ở tại trường án trên người, đối hắn hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Trình công công quay đầu lại nhìn mắt xương phòng, lắc lắc đầu, dạ bước rời đi. Nhân tình nợ, nhất khó còn. Trường Xuân Hiên Trung. Kiểu tư xúc lên nội điện nhị trong mảnh, bước chân nhẹ nhàng mà tiến vào. Chủ tử, ngày ấy ngươi yêu cầu con hát tới. Cố hàm vẫn có chút nuốt không trôi, nghe vậy, nàng đẩy ra trước mắt dự thiện, không hề tra tấn chính mình, hỏi, tới vài người. Ba cái, đơn ma ma nói, không biết chủ tử muốn nghe cái gì khúc, liền chọn trong đó nhất thiện âm luật ba người, làm chủ tử tự mình chọn lựa. Cố hàm gật đầu, bị cửu niệm đỡ đứng dậy. Đơn ma ma có tâm, đừng quên thường nàng. Chủ tử yên tâm, nô tì đều tỉnh. Cố hàm không nghĩ sinh ra thị phi, liền không làm con hát tiến điện, mới ra điện. Nàng liền nhìn thấy kia nhạc sư chung lại có một người nam tử, cố hàm không chút nào che lấp mà lộ ra vài phần kinh ngạc. Tiểu phương tử ở một bên giải thích, thượng âm xe chung đích sắc có nam tử nhạc sư ở, trong cung đông nam giác tạp kỹ ban nam tử cũng không ít. Cố hàm tế nhìn mắt kia nhạc sư, dáng người đơn bạc, lược hiện văn ngược, người bình thường ra tưởng tập viết đều khó được, người này thế nhưng có thể học được nhạc cụ, ra cảnh hẳn là không tồi, như thế nào làm con hát thân phận. Con hát thân phận nhiều thi thiện, Người bình thường đều rất ít nguyện ý rơi vào loại tình trạng này. Mà nữ tử, sinh mà nghe cha mẹ, gà chồng nghe nhà chồng, nhiều đến là thân bất do kỷ, mới có thể rất nhiều từ nhỏ lọt vào linh xe, hào chút, học được chút tài nghệ, làm thành quan, mà có thể tiến cung nữ tử. Bất luận con hát vẫn là nô tài, thân phận đều mạ tầng kim, đãi năm mãn ra cung khi, cung kinh đến người xem trọng liếc mắt một cái. Còn chưa nghe các nàng đàn tấu, cố hàm trong lòng liền đem vị này nhạc sư loại bỏ danh sách. đơn giản là, phiền thoái. Nhai hậu cung quy củ Fonda, nàng tìm nhạc sư muốn thường lui tới trường Xuân Hiên, một cái ngoại nam, thường xuyên xuất nhập, khó tránh khỏi bị người nhàn thoại, trước có tạ trưởng án một chuyện chưa giải quyết, Cố Hàm lười đến lại trêu chọc thị phi. Còn thừa hai gã nữ tử cũng giáng người mạn rượu, rũ mắt vô huyền khi, gọi người cảnh đẹp ý vui, cầm kỹ không cần nhiều lời, sẽ bị đơn ma ma đưa lại đây người, cũng huyền tiếng nhạc tự nhưng xưng được với vòng lương dư âm. Cố Hàm vốn là am hiểu sâu việc này, nàng nghe được ra này vài vị tranh lệch không lớn. Một khi đã như vậy, nàng liền rất mau tuyển định trong đó một vị nữ tử. Người kêu gì? Kìa con hát rõ ràng thực khẩn trương, hồi chiêu quý tần nói, nô danh gọi đồng cơ. Cố hàm nhấp môi cười khẽ, thấy nàng thái độ ôn hòa, đồng cơ cũng sơ qua thả lỏng, cố hàm mới nói. Về sau, người ba ngày tới một chuyến trường xuân hiên, còn lại sự, người liền không cần thao vội, ta sẽ tự mình phái người cùng đơn ma ma nói. Đồng cơ ánh mắt sáng ngời, cao hứng mà đồng ý. Cố hàm không có suy nghĩ nàng vì sao như vậy cao hứng. Nàng đã sớm phân phó đi xuống, phàm là nhạc sư tới khi, Cửu tư tổng hội làm người nhìn chằm chằm nàng, nếu muốn ở trường Xuân Hiên nội làm động tác nhỏ, vẫn là đã chết này tâm khá nhanh chút. Cố Hàm tuyển định nhạc sư tin tức thực mau truyền tiến lục dục trong hai, biết được lúc ấy có ba vị con hát chúng có một vị nam tử nhạc sư khi, hắn tức khắc lánh liếc hướng Lưu An. Người liền như vậy làm việc. Lưu An cười nhẹ, nội tài liền nghĩ, Chiêu Quý Tần trong bụng vô cùng có khả năng là vị tiểu hoàng tử, chỉ tiếp xúc nữ tử linh nhạc, không quá ổn thỏa. Cho nên, khiến cho một cái ngoại nam thường xuất nhập chiêu quý tần cung điện. Lục dục trắng Lưu An liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, hắn mới nói câu. Nàng từ trước đến nay có chừng mực. Lưu An phân biệt rõ, biết được hoàng thượng là ở khen chiêu quý tần, cũng không nói lời nào. Tóm lại hắn vẫn luôn đi theo bên người hoàng thượng, đương nhiên rất rõ ràng hoàng thượng trong lòng cấp chiêu quý tần ấn tượng phân cực cao. Lục dục hoàng hồn, gục xuống hạ mắt, ngày ấy làm ngươi cha sự, như thế nào? Lưu An không người, hồi hoàng thượng. Chiêu quý tần cùng tại trường án đích xác cho tới nay đều không có tiếp xúc, chiêu quý tần tự hồ có điều cố kỵ, tiến cung tới nay, rất ít sẽ trong chiều tỉnh điện phương hướng mà đi. Muốn biết được, trung tỉnh điện sau chính là có một mảnh hoa Quế lâm, mau nhập thuốc ghi, kia chỗ một mảnh kim hoàng ám hương, xem như trong cung một chỗ thịnh cảnh. Nhưng chiêu quý tần chưa bao giờ đi qua. Lục dục đối kết quả này kỳ thật cũng không ngoài ý mớn, nhưng không phủ nhận, hắn trong lòng cũng mịt mờ mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn nước mắt nhẹ A Năm rồi vinh dương hầu phủ cũng cũng không sẽ đưa đích nữ tiếng cung, đều là tìm cái môn đang hộ đối nhân ra gả đi làm chính quy vợ cả, chiêu quý tần sẽ vào cung, cũng là có tạ ra duyên cơ ở. Cố đường chết bệnh, xong hết mọi chuyện, nhưng kêu chàng hôn sự lưu lại thai họa ngầm lại không ít, mà cố thị nhưng không ngừng vinh dương hầu phủ này một mạch. Lục dục thậm chí có thể nghĩ đến cố hàm vì sao vào cung, hắn đăng cơ sau, đích xác đại vinh dương hầu phủ không lệnh không đạm, cố hàm sẽ vào cung. Sợ cũng chỉ là vinh dương hầu phủ vì đánh mất hắn trong lòng ngờ vực, đây là ở tỏ lòng trung thành. Có cái này tiền đề ở, chẳng sợ cố hàm biết rõ hiểu tại trường án liền ở trong cung, nàng cũng không có khả năng đi tiếp xúc tại trường án. Hôm qua một chuyện, là ngoại lệ, chính như cố hàm theo như lời, nàng có thể làm lơ tại trường án tồn tại, nhưng không thể đối tại trường án thấy chết mà không cứu. Nếu không, nàng trưởng tỷ chết bệnh, lại đáng cái gì? Lục dục đều nghĩ đến minh bạch. Nhưng không ngại ngại hắn trong lòng vẫn có chút không thoải mái, Lưu An liếc hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, bán chiêu quý tần một cái hảo. Nô Tài nghe nói, tạ trường án bệnh trầm kha đã lâu, sợ là không có bao nhiêu thời gian. Lục dục trên tay động tác một đốn, khinh phiêu phiêu nói, nói như thế nào? Lưu An hầm hực mà sờ sờ cái mũi. Dường như là lúc trước cô gia trưởng nữ chết bệnh, hắn cũng liền đi theo bệnh nặng một hồi. Nói như thế tới, bọn họ nhưng thật ra một đôi khổ mệnh nguyên Tạ ra mãn môn sao trả mệnh lệnh là hắn hạ, cho nên, hắn chính là đồng đánh nguyên ương người kia. Lục dục mỏng lệnh mà nhẹ á thanh, vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, với hắn mà nói, cố đường cũng chỉ là cố hàm trưởng tỷ, chỉ này thôi, không đáng hắn phân ra tâm thần. Mà tạ trường án tái hữu tài năng, cũng không có khả năng bị hắn trọng dụng, như vậy, tạ trường án sống trên đời giá trị xa không bằng mất đi. Rốt cuộc tạ trường án là tội thần chi hậu, hắn thời gian dài đại ở trong cung. Người khác liền sẽ không tự chủ được mà liên tưởng khởi hắn cùng cố đường kêu đoạn hôn sự, cũng sẽ làm cố hàm vẫn luôn bị người khác lên án. Chỉ có tạ trường án không tồn tại trong thế, cố hàm thanh danh mới có thể bảo toàn. Lục dục ngón tay gõ điểm ở ngự án thượng, hắn dường như muốn nói gì, trong đầu đột nhiên hiện lên hôn qua nữ tử khẩn trương vô thố bộ dáng. Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi câu. Người nói, chấm đái chiêu quý tần, có phải hay không quá mức quan dung? Lưu an cung cong eo, không dám hỏi cái này lời nói. cuối cùng Lục Dục Trung Quy không có nói ra nguyên bản tưởng lời nói, mà là lắc lắc đầu, thôi, chấm nếu thật sự làm như vậy, không thiếu được bị ngươi chiêu chủ tử ván trách. Lưu An không hiểu ra sau khi, liền nghe Hoàng thượng phân phó. Nhìn chăm chăm hậu cung động tĩnh, không cần nhếu chiêu quý tần thanh tịnh. chương 87 đệ 87 trương Hôm nay là 15, Lục Dục ở giờ rổ mặt khắp tới rồi khôn linh cung, Hoàng hậu đã sớm bị hảo một bàn rượu và thức ăn chờ hắn. Lục Dục sốc mắt liếc hướng trên bàn rượu, ngồi xuống, quan tâm câu Ngươi gần nhất thân mình ôm bệnh nhẹ, có thể uống rượu. Hoàng hậu ôn hòa mà cười khẽ, trên má làm phân trang, hơn nữa ánh đến leo lát, sớn đến nàng thêm vài phần xu sắc đảo cũng nhìn không ra cái gì tiểu tụy thần sắc có bệnh, thấy nàng như vậy, lục dục cũng liền không hề hỏi nhiều, cùng nàng dùng rượu đồ ăn. Dùng nữa đến trên đường, lục dục nghe thấy hoàng hậu nói. Thân thiếp ngày hôm trước mới biết, chiêu quý tần sinh nhật là ở tháng 6-17, năm trước lúc này nàng đang ở tham gia tuyển tú, nói vậy cũng bỏ lỡ chính mình cập cây lễ. Thần thiếp nguyên bản nghĩ, quá hai ngày vì chiêu quý tần đại làm sinh nhật, thế nàng đền bù cái này tiếp nối. Lục dục trong tay một đua đốn hạ, hắn đều gắp một khối đồ ăn, dây lát, hắn đem một búa bông, phía sau lương thả lỏng dựa ở ghế trên, chậm đợi hoàng hậu kế tiếp nói. Hoàng hậu dường như căn bản không có chú ý tới điểm này, nàng ôn hòa mà lắc lắc đầu, ngữ điệu đều không có một kia biến hóa. Nhưng chiêu quý tần lược có điều cố kỵ, cự tuyệt thần thiếp đề nghị. Chuyện này, lục dục thật sự không biết Bất quả hắn cũng đoán được cố hàm vì sao phải cự tuyệt, phàm là yến hội, tất nhiên người nhiều mắt tạp Nhưng hoàng hậu câu kia bỏ lỡ cập cây lễ, rốt cuộc bị lục dục ghi tạc trong lòng, phải đốn, hắn xoa xoa tay, bình tĩnh nói. Chuyện này, chấm sẽ cùng chiêu quý tần nói. Hoàng hậu cảm xúc vẫn là cười, ở chiêu quý tần trong lòng, người khác chúc mừng đến ba hoa trích trẻ cũng là không thắng nổi hoàng thượng một câu. Những lời này chợt nghe dường như không có gì không đúng, nhưng lục dục không biết vì sao liền cảm thấy có chút không dễ chịu Hắn nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn chiều doanh cửa sổ nhìn mắt. Doanh cửa sổ nhắm chặt. Thối nay có chút oi bức. Hôm sau, Cố Hàm vừa tỉnh tới, liền nghe nói hoàng hậu bại miễn Thần An. Cố Hàm không hiểu ra sao, phải biết rằng, tiến cung một năm tới, Khôn Ninh cung thỉnh An một chuyện, trên cơ bản đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cửu Tư ở một bên nhỏ giọng nói thầm, nghe nói là hoàng hậu hôm nay khởi không tới giường, bất đắc dĩ mới hạ này nói mệnh lệnh. Cố Hàm bán tín bán nghi. Đãi buổi chưa tin tức chuyển đến, cố hàm là hoàn toàn không tin cái này lý do thoái thác. Cố hàm kinh ngạc mà nhìn về phía truyền tin tiểu phương tử. Người nói, hoàng hậu cao ốm ốm bệnh nhẹ, hoàng thượng làm thuộc phi quản lý lục cung công việc. Tiểu phương tử cũng cảm thấy không dám tin tưởng. Hoàng thượng đăng cơ có 4 năm, liên quan hoàng hậu gả vào vương phủ bắt đầu tính, ước chừng 13 năm, này trưởng quản hậu trạch hậu cung quyền lực hoàng hậu chưa bao giờ giả tá nhân thủ quá, hoàng thượng càng là để đề đều không để đề cập tới. Đây chính là cuộc đời lần đầu, Hoàng thượng cư nhiên làm thuộc phi cùng nhau xử lý Hoàng hậu xử lý lục cung công việc, tuy nói quyền lực chưa từng toàn bộ chuyển giao ra tới, nhưng này cũng làm hậu cung mọi người thấy hy vọng. Cố hàm có chút chính lăng, ngươi nói, Hoàng hậu đến tột cùng là thật sự bị bệnh, vẫn là không có. tiểu phương tử ấp đúng mà trả lời không lên. Cố hàm đau đầu vô chán, thật sự không nghĩ ra được, nhưng nàng tổng cảm thấy, nếu Hoàng hậu chỉ là thân thể ôm bệnh nhẹ, Hoàng thượng không đến mức làm thuộc phi quản lý lục cung. Hôm qua đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Cố hàm nghĩ trăm lần cũng không ra, hậu cung mọi người cũng ngơ ngẩn. Lúc chạm vạng, ngự tiền truyền đến tin tức, hôm nay dự An cung thị tẩm. Cố hàm cảm thấy tại dự kiến bên trong, Hoàng thượng hôm nay mới vừa hạ chỉ làm thuộc phi quản lý lục cung, lúc này, đi dự can cung lại hợp lý bất quá. Được tin tức sau, trường Xuân Hiên sớm liền nghỉ tạm. Hôm sau chính là cố hàm sinh nhật, hoặc là Hoàng hậu ngày ấy đề nghị làm cố hàm có chút tâm thần không yên, đ Nàng lăn qua lộn lại đến có chút ngủ không được. Cửu niệm nghe thấy động tính, thắp sáng nốt đèn, ánh nến bị chụp đèn che lại, trong điện vượng tối tăm ánh đèn, cũng không thứ người mắt. Chủ tử ngủ không được. Cố hàm tùy ý tìm cái lấy cớ, ban ngày chung ngủ đến quá nhiều. Cửu niệm cũng không biết là tin vẫn là không tin, ngồi xếp bằng ngồi ở mà đệm thượng, vùng vặt mà nói. Ngày mai nô tỷ cấp chủ tử nấu một chén mì trường thọ, bất quá phải đợi bữa tối, chu Mỹ nhân không phải nói muốn tới bồi chủ tử làm bốn sao. Cố hàm gương mặt cọ ở chăn gấm thượng, nghe kiểu niệm thoái toái niệm, trong mắt linh tinh xuất hiện chút ôn nhu, nàng biết được kiểu niệm vì sao nói lên này đó, kiểu niệm là ở nói cho nàng, chẳng sợ thân ra trong thân cung, các nàng những người này cũng sẽ vẫn luôn bồi nàng. Nàng cũng không là côi cốt một người. Cố hàm lại nhắm mắt khi, buồn ngủ đông chốc mãnh liệt mà đến. Mà xa ở rực an cung lục rục tắc có chút thất thần, hắn một thân áo lót, lỏng lẻo mà gục xuống ở trên người, thục phi ngồi quỷ trên giường hiểu diễm khuôn mặt thượng đều là phong tình cùng dư mị. Lục dục chưa dương mắt nhiều xem. Thục phi ánh mắt hơi lóe nàng dường như không có việc gì mà nói, thần thiếp chưa bao giờ tiếp xúc qua đi cùng công việc, cũng không biết có thể hay không nháo ra chê cười. Lục rục không mặn không nhạt nói. Không hiểu, liền đi hỏi mẫu hậu. Thục phi trên mặt tươi cười cứng đờ, nàng dương mắt cẩn thận mà nhìn về phía hoàng thượng, xác nhận hoàng thượng tâm tư căn bản không ở dự can trong cung. Nếu không, biết rõ Thái Hậu không mừng nàng. Lại như thế nào đề nghị nàng hướng đi Thái Hậu lãnh Giáo? Ngưng lại, Thục Phi khẽ hừ một tiếng, pha hiện khờ nhiên nung chiều, Hoàng thượng hảo sinh quá mức, rõ ràng người nằm ở thần thiếp bên người, tâm tư lại không biết bay tới nơi nào đi. Giọng nói rơi xuống, nàng tự làm trò sinh tò mò, tay trống ở giữa chán, nằm ở lục dục bên cạnh người, hỏi. Hoàng thượng suy nghĩ cái gì? Thục Phi sinh đến tiểu diễm, dáng người càng là nói không nên lời mạn rượu là lướt, nàng chắc ngoạn, dáng người đường cong nhìn không sóc gì. Tơ nụ áo lóp theo bả vai chảy xuống, này phiên cảnh tượng dừng ở bất luận cái gì nam tử trong mắt, chỉ sợ đều sẽ gọi người đem khống không được. Lục Dục thơ, có lẽ là ngày xưa thuộc phi hành sự tác phong kêu hắn yên tâm, Lục Dục cũng có chút thả lỏng cảnh giác, vẫn chưa quá nhiều dấu dếm. Ngày mai chính là chiêu quý tần sinh nhật. Hoàng hậu đề nghị mở tiệc ngày ấy, thuộc phi vừa vặn xin nghỉ chưa đi, hiện giờ nghe thấy hoàng thượng như vậy một câu, thuộc phi mặt mày tiểu ý có một sát nhặt nhẻo, nhưng không chờ trước mắt người phát hiện đã bị nàng che lớp rất khá. Thục phi che miệng kinh ngạc nói, nguyên là như thế, chiêu quý tần tiến cung sau cái thứ nhất sinh nhật, hoàng thượng chính là muốn thay nàng đại làm một hồi. Lục dục lúc đầu, Thục phi có chút ngoài ý muốn, liền nghe hoàng thượng nói, nàng không muốn. Cái này nàng, Thục phi tự nhiên nghe được ra là ai, nàng cầm lòng không đậu mà khẩn nắm chặt xuống tay khăn, có như vậy một sát, nàng rất muốn hỏi, hoàng thượng có không nhớ rõ nàng sinh nhật. Nhưng chung quy lý trí áp qua xúc động, nàng nhẹ nhàng nhướng mày, đây là vì sao? Lục dục không có cùng nàng nhiều lời, lược mà nói. Liên như ngươi theo như lời, đây là nàng tiến cung sau cái thứ nhất sinh nhật, như thế nào kêu nàng quá đến vui vẻ điểm. Thục phi khỏe môi biên độ có chút mặt bình, dây lát, nàng mới dường như không có việc gì mà lấp đầu. Thân thiếp cũng không rõ ràng lắm chiêu quý tân yêu thích, nếu là làm lôi chủ ý, đến lúc đó còn rơi vào hoàng thượng hoàn trách. Lục dục chỉ có thể có có thể không mà gật đầu, hiển nhiên cũng không có thật sự tính toán nghe nàng ý kiến. Cung nhân thổi tắt ánh đèn. Cố Phi động tác quá nhẹ mà trở mình, đưa lưng về phía hoàng thượng, trong bóng đêm, nàng Tâm Phiền ý loạn mà mở to hai mắt, trong mắt không có nửa phần buồn ngủ, nàng tầm mắt xuyên thấu qua doanh cửa sổ khe hở, rừng ở gian ngoài hơi thở thoi thóc ánh trắng thượng, sau một lúc lâu, nàng trong mắt tựa hiện lên một mạt hoàng lạnh. Cố Hàm không biết giữ gan cung phát sinh sự tình, nàng một đêm ngủ ngon. Bởi vì không cần đi Khôn Ninh cung thần an, nàng ngủ đến giờ thì mạn, mới có người đem nàng kêu lên, Cố Hàm buồn ngủ mà mở mắt ra. Đại thấy rõ trước mắt người khi, nàng ngẩn ra, hàm hồ mà hô thanh, "Hoàng thượng." Nàng cho rằng chính mình còn không có thanh tỉnh. Cửu Niệm trực tiếp dùng lệnh khăn đắp ở trên mặt nàng, cố hàm tức khắc một cái giật mình tỉnh táo lại, đại hoàn hồn, nàng liền thấy lục dục thật sự đứng ở nàng trước mắt, chính nhíu mày không tán đồng mà nhìn về phía Cửu Niệm. Cố Hàm kinh ngạc bật thốt lên, "Hoàng thượng." Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trong điện đồng hồ các, xác nhận hiện tại vẫn là giờ thịnh, tức khắc có chút nốc, canh giờ này Hoàng thượng không nên mới vừa tan lâm triều, ở Ngự thư phòng xử lý chính vụ sao? Lục Dục một bộ thường phục, huyền màu lam làm đế, đỏ sẫm sợi tơ theo hoa văn, càng sấn đến hắn góc cạnh rõ ràng, hắn sinh đến môi mỏng mày rộng, nhìn như ôn nhu, kỳ thật mỏng lạnh đến lợi hại, hắn sống lưng thẳng thắn, chẳng sợ chỉ xuyên thường phục, cũng giữ gọi người xem đến hắn tự phụ phi phạm. Cố hàm vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía hắn này thân giả dạng, Trình Lăng hỏi: "Hoàng thượng luôn suốt cung?" Lục Dục hơi gật đầu, Thấy nữ tử vẫn xúc ở chăn gấm chung, không khỏi thúc dục câu, người mau chút thu thập. Cố Hàm bị đỡ đứng dậy, đi chân trần đạp lên thảm thượng khi, lý trí bắt đầu hồi hợp lại, ý thức được cái gì, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Hoàng thượng muốn mang tần thiếp ra cung. Nàng tự tiến cung sau, liền không có hy vọng xa vời quá đi ra ngoài. Tuy nói, nếu có một ngày được cân điển, nàng có thể ra cung hồi hồi phủ tham viếng, nhưng ít ra hiện giai đoạn, nàng là không dám vọng tưởng. Lục dục thản nhiên, hôm nay ngươi sinh nhật. Ngươi lại cự tuyệt hoàng hậu đề nghị, chấm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không, có gì hảo thưởng ngươi, không bằng mang ngươi đi một chuyến hành cung. Hắn đều không phải là không có nghĩ tới mang Cố Hàm hồi hầu phủ, nhưng lấy thân phận của hắn, đi hầu phủ chỉ biết kêu Vinh Dương hầu phủ không được tự nhiên. Hơn nữa, trên triều đình thế lực quan hệ liên lụy cực quảng, trước mắt tới nói, hắn đích xác vui thịnh sủng Cố Hàm, nhưng còn chưa từng tưởng cấp Vinh Dương hầu phủ cái này thể diện. Hành cung không bằng hoàng cung đẹp đẽ quý giá, nhưng thắng ở tinh xảo, này đi một hàng Coi như làm du ngoạn, vừa vặn có thể cho nàng giải sầu. Có thể có ra cung cơ hội, cố hàm tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ, nàng liếc mắt hoàng thượng trang phẫn, trọn kiện cũng không phải thực thu hút rộng thùng thình váy lùa, nói đúng không thu hút, nhưng có thể đưa đến nàng trong cung, nào một kiện lại không tính xảo. Ít nhất nàng mặc ở trên người khi, duyên dáng yêu kiểu gian liền đoạt một thất cảnh xuân. Một chiếc thoải mái xe ngựa từ cửa cung sườn rời đi. Trường ngưng nguyện, chú Mỹ Nhân vừa mới chuẩn bị hảo, muốn đi trước trường Xuân Hiên Liền thấy tiểu phương tử vội vàng chạy tới, chu Mỹ nhân kinh ngạc, nhất thời không khỏi hiểu lầm, buồn cười nói. Chiêu quý tần liền như vậy gấp không chờ nổi, còn làm ngươi tới thuốc dục ta. Tiểu phương tử cười mịa thanh, chủ tử mới vừa tỉnh đã bị hoàng thượng tiếp đi rồi, chủ tử sợ Mỹ nhân chạy công giá tràng, cố ý làm nô tải tới cùng Mỹ nhân nói một tiếng. hắn rốt cuộc cơ linh kín miệng, cũng không có lộ ra hoàng thượng mang chủ tử đi nơi nào. Chú Mỹ nhân sừng sốt một chút, tiếp đi rồi. Nàng manh mối hạ tiểu phương tử biểu tình, không có tiếp tục hỏi, chỉ có chút mất hứng mà phất phất tay, làm tiểu phương tử rời đi. Xe ngựa mới ra hoàng cung khi, cố hàm không khỏi sốc lên dệt nổi mảnh, chiều sau nhìn lại, nguy nga cửa cung vẫn như cũ chót vót ở chỗ cũ, người đi đường xa xa nghỉ chân căn bản cũng không dám tới gần. Cố hàm vông ra dệt nổi mảnh, có chút tò mò nói. Hành cung ra sao bộ dáng. Lục dục lao thần khắp nơi mà liếc nàng liếc mắt một cái, tới rồi, ngươi sẽ biết. Cố Hàm không khỏi giận trường hướng hắn. Xe ngựa xử hướng hành cung, vẫn chưa đi ngang qua Vinh Dương hầu phủ, Cố Hàm không cấm có chút thất vọng, nàng tốt lắm tàng ở này mà cảm xúc. Lúc này, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, không làm Cố Hàm buồn bực bao lâu, Thư Mao liễu An giơ tay tiến bên trong xe ngựa, truyền đạt một cái hộp gấm. Lục Dục đem hộp gấm đẩy hướng Cố Hàm. Chấm chưa đăng cơ trước, yêu nhất ăn nhà hắn điểm tâm. Mà Cố Hàm, ngày thường chung nhất thèm chính là trong cung kia mấy mâm điểm tâm. Lục Dục vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Khó được ra tới một chuyến, hắn đã sớm phân phó lưu an ở chỗ này dừng lại. chương 88 đệ 88 trương, điểm tâm cố tình làm thành đào hoa hình dạng, liếc mắt một cái liền nhìn đến là đào hoa bánh. Đào hoa bánh cùng bánh hoa quế đều thiên ngọn, quan tới là cố hàm yêu nhất, chỉ một chút, cố hàm nhớ rõ hoàng thượng đều không phải là thực thích ăn đồ ngọn, chẳng lẽ nàng nhớ lầm. Cố hàm khó hiểu mà nhìn về phía lục dục, lục dục hơi có chút không được tự nhiên, thấp giọng giải thích, khi đó châm chưa cập quan. Ý ngoài lời, Khi đó tuổi nhỏ tham thực, hiện tại không yêu ăn. Cố Hàm che môi cười trộm, Têu Lục dục mắt trợn trắng, xe ngựa tiếp tục đi trước, Cố Hàm nếm nếm điểm tâm, có thể bị Lục Dục cố ý để cử cho nàng, hương vị tự không cần nhiều lời, cùng trong cung làm điểm tâm có chút không giống nhau. Trong cung điểm tâm thiên tinh tế, mà này phân điểm tâm còn lại là càng một chút, lúc này đừng quý, người bình thường ra căn bản ăn không nổi, đảo chẳng trách này phân điểm tâm có thể bán đến rất tốt. Cố Hàm xuất thân liền hảo, Cho nên trong lúc nhất thời cũng đánh giá không ra tốt xấu tới. Nhưng điểm tâm là hoàng thượng cố tình cho nàng mua, liền có vẻ phá lệ không giống người thường lên, cố hàm cười con đôi mắt, nhìn quanh mà rừng ở lục rục trên người, phóng mềm thanh âm thanh thiện, tựa đường hòa tan mợi ý. Hoàng thượng nói được không sai, đích xác phá lệ ăn ngon. Nàng khen đến thành tâm thành ý, cũng không biết có phải hay không bên trong xe ngựa không gian quá mức chật trội, lục dục thế nhưng cảm thấy có chút thiêu nhiệt. May mắn, chỉ nửa canh giờ, xe ngựa liền đến hành cung. Lục Dục chạy nạn tựa ngầm xe ngựa, Cố Hàm không hiểu ra sao, liền nghe gian ngoài Lưu An kinh ngạc thanh âm, hoàng thượng làm sao vậy? Cố Hàm vén rèm lên, Lục Dục vừa vặn đối với Lưu An sủa tay, lời nói gian không kiên nhẫn. Không có việc gì. Lưu An nghi hoặc tầm mắt đầu hướng Cố Hàm, Cố Hàm cũng mở mịt mà lắc lắc đầu. Nhìn ra được Lục Dục đều không phải là nhất thời hứng khởi, hành cung bốn phía đều là cấm quân, gác nghiêm ngặt, thường xuyên có đội ngũ tuần tra lại đây, Cố Hàm bị Cửu Niệm Tiểu Tâm mà đỡ xuống xe ngựa. Hành cung quản sự đã qua tới quỳ xuống hành lễ. Nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến triêu quý Tần Nay một lát công phu, cũng đủ lục dục bình tĩnh lại, hắn xoay người nắm lấy cô hàng tay, bình tĩnh nói, chấm mang người đi vào. Quản sự mà đi ở phía trước, không người dẫn đường. Thanh chỉ tới rồi sau, nô tài liền lập tức đem vĩnh Hưu điện cùng dư thanh nguyện thu thập ra tới. Thanh chỉ hạ đến vội vàng, quản sự bận việc sau một lúc lâu, mới đưa hai cái sân thu thập thỏa đáng. May mắn hoàng thượng chỉ dẫn theo một vị chủ tử nương nương lại đây, nếu không, hắn chưa chắc kịp ở nửa ngày nội thu thập đến hảo. Lục dục gật đầu, đi dư thanh nguyện. Cố hàm vẫn luôn không nói chuyện, đối với hành cung, cố hàm lớn nhất cảm thụ chính là mát mẻ nàng có thai sau, rất ít dùng băng. Lúc này mới tháng 6, đúng lúc là một năm chung nhất nhiệt thời điểm, cung tỷ muốn thường xuyên thế nàng phe phẩy viên thiến, trong điện cũng mở ra doanh cửa sổ, mới làm nàng cảm thấy không như vậy oi bước đến hoảng. Không ngờ. Này hành cung khắp nơi đến là mát lạnh. Tảng lớn bóng cây che đậy, trên đường, Cố Hàm nhìn thấy một chỗ hồ nước nhỏ, mặt trên bỏ neo thuyền hoa, khắp nơi đều là liên đèn, chỉ xem một cái, Cố Hàm liền tưởng được đến, nếu là đêm tối, liên đèn đều bị thắp sáng, thuyền hoa thượng con hát làm vũ, là cỡ nào xa hoa lãng phí lịch sự tao nhã cảnh tượng. Cố Hàm miên man suy nghĩ, bước chân không khỏi thả chậm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến hoàng thượng ôn thanh. Ngươi nếu thích, đại văn chút, chấm gọi ngươi lại đây, nhưng hiện tại không được. Cố hàm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, buồn bực nói, nhưng lúc chẳng vạ, chúng ta nên hồi cung. Đối với vấn đề này, lục dục tránh mà không đáp, lập tức lôi kéo cố hàm rời đi, đồng thời, lục dục nói. Buổi trưa đều đem qua, ngươi còn chưa dùng nữa. Quản sự đúng lúc đáp lời, biết được hoàng thượng cùng chiêu chủ tử sẽ giá lâm, nô tài cố ý làm nô tỉ bị hấp cá, dùng chính là thái hồ cá bạc. Thái hồ cá bạc, đều là công phẩm, đó là hậu phi, cũng ít đến có thể có phúc phận dùng ăn. Cố hàm vừa nghe muốn ăn cá, lập tức đã quên vừa mới nghi vấn, tế mi gắt gao hợp lại túc ở bên nhau, nàng trong khoảng thời gian này bị mùi cá tra tấn đến quá sức trường Xuân Hiên đã thật lâu không thấy thịt cá, lục dục thấy thế, tưởng cũng không tưởng, liền phân phó. Chết hạ đi! Quản sự sướng sốt, hoàng thượng năm rồi tới hành cung, này nói thái hồ cá bạc cơ hồ là chuẩn bị đồ ăn, dừng một chút, quản sự liếc mắt chiêu quý tần, mới nhớ tới vị này hiện giờ chính là có mang, hắn vội đánh hạ miệng. la tài sơ sẩy Nô tài này liền phân phó đi xuống. Hành cung chung không dùng băng, tứ phía thông gió, dư thanh nguyện Trung cũng là như thế, chiếu trúc phô trên mặt đất, trong điện rất nhiều đều là trúc thu hoạch, bốn phía trên vách tường nạm dạ Minh Châu, doanh cửa sổ cũng làm chậm giống, từng đợt tế gió thổi tiến vào, teo cố hàm thoải mái đến có chút mệnh rã rời. Cơm trưa đã bày tiến vào, đều là ở nông thôn tiểu vị, cố hàm trong tầm tay bày một phần nước ô mai. Cố hàm nhìn ra được hoàng thượng cũng thực thả lỏng Chỉ xem hoàng thượng tùng suy sụp mà ngồi ở ghế trên, nửa có chút lười nhác bộ dáng, liền có thể nhìn ra được, cố hàm chống cằm, nhẹ dọng lên án. Hoàng thượng nói là thế tần thiếp khánh sinh, mới mang tần thiếp tới này hành cung, nhưng hiện tại tần thiếp như thế nào cảm thấy, hoàng thượng căn bản chính là chính mình nghĩ đến, tần thiếp chỉ là nhân tiện. Lục dục bị này không lương tâm nói tức giận đến suýt nữa cười ra tới. Hắn hôm nay vội vội xử lý xong chính vụ, chiều thần cũng không tiếp kiến, liền đi nàng trong cung tiếp nàng. Vì chính là hôm nay hảo sinh bồi bồi nàng, ngày hôm trước hoàng hậu câu nói kia lục dục cũng nghe đi vào cùng với vì nàng mở tiệc, không bằng chính mình bồi nàng. Nhưng nàng ở trong cung đáy một năm, sợ cũng đã sớm phiền chán, cho nên, mới có hôm nay hành cùng một hàng. Kết quả, còn phải bị cái này không lương tâm vắng trách. Trời biết hiểu, hắn vì nắm chặt xử lý xong chính vụ, nửa ngày liền nước miếng cũng không tới kịp uống. Lục dục ánh mắt nặng nghề mà nhìn về phía cố hàm, cố hàm bị xem đến trột dạ nàng dơ tay che mặt. Bốn phía vô người khác, nàng đãi hoàng thượng cũng làm càn một chút, nàng nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng xem tần thiếp làm chi? Lục dục chế nhạo tiêu nói, châm chính là nhìn một cái ngươi còn có thể nói ra cái gì làm giận nói tới. Một mặt thiêu hồng tức khắc lan tràn lên gương mặt, cố hàm ánh mắt trốn tránh, chính là không chịu cùng hoàng thượng đối diện, nàng trột dạ đến vùi đầu dùng nữa, bất luận kiểu niệm gấp cái gì đồ ăn, nàng xem cũng không xem một cái, liền lập tức đi xuống nước Nguyên lành xuống dưới, nàng thế nhưng so ở trong cung khi một ngày ăn đến còn nhiều Cứu niệm vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, lục dục thấy thế, về điểm này tức giận cũng sớm lâu tan thành mây khói, cẩn thận hỏi vài câu. Cảm nhận được đến khó chịu. Cố hàm cũng kinh ngạc, nàng lắc lắc đầu, tần thiếp cảm thấy hết thẻ đều hảo. Lục rục trên mặt nhiều cười. Hôm nay làm đồ ăn người là ai? Thường. Cơm chưa sau, lục dục bồi cố hàm tản bộ tiêu thực, đãi nàng như thường ngủ chưa sau, mới rời khỏi dư thanh nguyện. Liêu an đi theo một đạo, trên mặt cũng có hỉ khí. Nô Tài thấy Chiêu Quý Tần thực thích hành cung hoàn cảnh, Hoàng thượng cũng có thể yên tâm. Lục dục cảm xúc thực đạm Chỉ chưa nàng một người tại hành cung, châm ưu nàng sẽ miên man suy nghĩ. Lưu An cũng không dám nhằm vào câu này nói chút cái gì. Sau một lúc lâu, mới nói, ngày ấy Hoàng hậu nương nương không phải cũng đề nghị Hoàng thượng đến hành cung tránh nóng. Hoàng thượng nếu không yên tâm Chiêu Quý Tần, không bằng trong khoảng thời gian này cũng liền tại hành cung tiểu trụ. Lưu An nói lên lời này khi, lục dục liền thật sâu mà như mày. Ngày ấy hoàng hậu đống nhiên đề nghị hắn đến hành cung tránh nóng, lời trong lời ngoài đều là chiêu quý tẩn, nói trong cung nóng bức, chiêu quý tẩn có mang lại không được dùng băng, chỉ sợ cái này ngày mùa hè đều quá thật sự là gian nan. Không thể không nói, lục dục đối cái này đề nghị có chút tâm động. Lục dục chiều vĩnh hữu điện mà đi, đi trên bậc thang khi, hắn mới nói, phi một ngày chi công. Nếu muốn tới hành cung tránh nóng, liền không thể không an bài đi xuống, tiền chiều hậu cung toàn phải có động tác, đại động tình hành ít nhất cũng muốn vài việc làm ban ngày phu, mà trong lúc này, lục dục cần thiết phải về cung. nay cũng không được, kia cũng không được, Lưu An xả môi nói. Kia hoàng thượng lại đem chiêu quý tần mang về tới, chờ muốn tới hành cung tránh nóng khi, lại đem chiêu quý tần mang đến không phải có thể sao. Lục dục tức giận mà liếc hắn liếc mắt một cái, người đương chấm không nghĩ. Nàng ở trong cung khi, đồ ăn dùng đến gian An tại đây hành cung mới dễ chịu chút, nếu không phải như thế, chấm cũng sẽ không động đem nàng lưu tại hành cung tâm tư. Lưu An mới không tin lời này. Nay nhiều lắm chỉ là trong đó một nguyên nhân thôi, chính yếu nguyên nhân hoàng thượng rõ ràng là ở đề phòng hoàng hậu. Lúc trước hoàng thượng ở hoàng hậu trước mặt, đối chiêu Quý tần Ân sủng thật là cao điệu, hoàng hậu là người thông minh, hoàng thượng càng cao điệu, nàng liền càng sẽ hoài nghi hoàng thượng thịnh sủng chiêu Quý tần mục đích. Đáng tiếc, lần này hoàng thượng bàn tính như ý không biết như thế nào đánh sai. Hoàng hậu căn bản không có ấn hoàng thượng ý tưởng tới, ngược lại thật sự đem chú ý thả xuống ở chiêu quý tần trên người. Chẳng sợ chỉ vì chiêu quý tần trong bụng con vua, hoàng thượng cũng không thể không nhiều vài phần suy tính. Liên ở hoàng thượng hầu nghi hoàng hậu đề nghị tránh nóng mục đích khi, hôm sau, hoàng hậu liền cao ốm, còn thỉnh hoàng thượng hạ lệnh làm người khác cùng nhau xử lý hậu cung. Hoàng thượng lòng có ban quan, như hoàng hậu mong muốn mà ân chuẩn. Hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui, đại hôm nay, cũng thật sự đem chiêu quý tần mang đến hành cung. Rốt cuộc, hoàng hậu liền tính lại có năng lực, cũng nhúng tay không tiến hành cung, cũng nhúng tay không được cấm quân Có thể nói, vì chiêu quý tần này một thai, Hoàng thượng cũng đích xác hao tổn tâm cơ. Nói đến nói đi, cũng là Hoàng thượng không biết phạm vào cái gì hồ đồ, không vui ở chiêu quý tần có thai sau đãi nàng điệu thấp một phần. Nếu giống như lúc trước dư thị như vậy, chiêu quý tần tỉnh cảnh nào đến nỗi giống hiện tại như vậy gian nan. Cố hàng ngủ suốt một canh giờ, đãi tỉnh lại khi, liền nghe thấy Hoàng thượng nói cho nàng, muốn cho nàng tại hành cung đãi một đoạn thời gian. Cố hàm hoàn toàn ốc, nàng thậm chí không dám động, nàng trinh lăng nhìn về phía Hoàng thượng Gian nan mà gợi lên khỏe môi, kham thanh vô thố hỏi. Nhưng, chính là tần thiếp làm sai chỗ nào cái gì? Cố hàm chỉ nghe nói nhà ai hậu viện thị thiếp phạm sai lầm, bị trục đến thôn trang chúng lại quãng đời còn lại, rõ ràng hôm nay hoàng thượng còn đãi nàng dịu dàng thăm thiết, sao đến liền vừa cảm giác thời gian, hoàng thượng liền phải nàng lưu tại hành cung, không mang theo nàng hồi cung. Cố hàm cắn chặt môi, mắt hành hình như có chút ướt hồng, thức mau nàng túi đầu, khó khăn lắm che giấu trụ Lục dục không có dự đoán được nàng phản ứng như thế đại, hô hấp đốn hạ, mới ôm lấy nàng, thấp giọng cùng nàng giải thích. Đừng suy nghĩ bậy bạn. Chấm làm ngươi đãi tại hành cung, đều không phải là ngươi phạm vào cái gì sai. Hành cung mát lạnh thoải mái, có lợi cho ngươi dưỡng thai. Hơn nữa, ngươi tại hành cung chung, cũng dùng đến hạ đồ ăn. Này đó lý do, cố hàm cảm thấy thực miễn cưỡng, nàng nói, nhưng ở trong cung, tần thiếp cũng có thể an phận mà đại ở trường Xuân Hiên chung dưỡng thai. Thật sự đãi tại hành cùng. Nếu hoàng thượng đem nàng đã quên, nàng khi nào mới có thể hồi cung? Cố Hàm không dám dễ dàng mạo hiểm như vậy. Lục Dục còn đãi tìm chút lý do, rũ mắt lại gặp được nữ tử trong mắt, nàng mắt hạnh trung đều là bất an, làm nàng nắm chặt hắn lòng bàn tay đều có chút nú ướt, Lục Dục dĩ nhiên liền tưởng, đem nàng mang về cung tính. Nhưng hắn chung quy tồn lý trí, đừng sợ, ngươi chỉ cần tại hành cung đãi mấy ngày, chấm hồi cung sau, liền sẽ hạ chỉ đến hành cung tránh nóng. Cố Hàm kinh ngạc mà ngẩng đầu. Nguyên Lai chỉ là làm nàng tại hành cung đãi một đoạn thời gian, đều không phải là chờ đến sinh sản ngay ấy. Lục Dục thấy nàng bộ ráng này, chỉ đương nàng vẫn là bất an, dừng một chút, hắn nói. Chấm lưu một đội cấm quân tại hành cung, chỉ nghe ngươi mệnh lệnh, lại làm Lưu An lưu lại, ngươi nhưng yên tâm. Lưu An khỏe miệng chịu chịu. Chương 89 đệ 89 chương. Biết được Lục Dục đều không phải là làm nàng tại hành cung đãi đến đại sản, cố hàm căng chặt thân mình liền thả lỏng lại, nhưng bên ngoài thượng. Nàng vẫn là một đôi mắt hạnh gắt gao rừng ở lục dục trên người, sau một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói thanh, "Hảo, đem lục dục đau lòng đến không được, chính là chờ đến trăng vạng, lục dục bồi nàng ở thuyền hoa xem xong con hát làm vũ, ngày sắc toàn hoàn toàn ám sụt dưới, mới trở về hoàng cung." Ma Lưu An, Cố Hàm là chối từ quá, nhưng có lẽ là nàng bộ dáng kia kêu, kêu lục dục không yên lòng, Lưu An cuối cùng vẫn là để lại. Cố Hàm không thể không thừa nhận, Lưu An lưu lại làm nàng trong lòng có tầng bảo đảm. Nói được khó nghe chút, Lưu An hầu hạ hoàng thượng gần 20 năm, có thể nói hoàng thượng phụ tá đắc lực, ở hoàng thượng trong lòng phân lượng, thậm chí khả năng so một ít phi tần đều phải tới quan trọng. Nên nói là thói quen, liền như cô Hàm, nàng có thể 10 ngày nửa tháng không thấy hoàng thượng, nhưng nếu là cửu niệm rời đi nàng 3 ngày, nàng đều sẽ theo bản năng mà kêu cửu niệm tên. Đây là tích lũy tháng ngày xuống dưới thói quen. Lục Dục rời đi khi, Cố Hàm đưa đến hành cung trước, nàng đôi tay giảo khăn, đứng ở tại chỗ, Lục Dục lên xe ngựa trước, Quay đầu lại nhìn nàng một cái, một chút đau lòng, nhưng cũng toát ra phân buồn cười. Ngày xưa sao không cảm thấy nàng như vậy dính người. Lục dục nói, trở về, nhiều nhất 7 ngày, chấm liền tới tiếp ngươi hồi cung. Cố hạng muộn thanh óng long mà ứng. Lưu An thúc dục thanh. Hoàng thượng, ngày mai còn có lâm chiều, không được chậm trễ nữa thời gian. Lục dục ngừng lại, muốn nói nói toàn đổ ở trong cổ họng, thình lình liếc Lưu An mắt, liền hắn nói nhiều. Nhưng Lưu An nói được không sai, Lục dục rốt cuộc lên xe ngựa. Đại xe ngựa đi xa, Lưu An liếc Chiêu Quý Tần đứng ở tại chỗ bất động, hắn trong lòng buông tiếng thở dài, chẳng sợ Chiêu Quý Tần ngày xưa lại như thế nào bình tĩnh, hiện giờ độc thân bị lưu tại hành cung, trong lòng phòng chừng cũng là bất an. Cho nên, Lưu An thấp giọng nói, Chiêu chủ tử yên tâm, Hoàng thượng thực mau liền sẽ tới đón ngài, đêm dài lộ trọng, chúng ta về đi. Muốn hắn nói, Chiêu Quý Tần nên đối chính mình có tin tưởng chút, chứ không nói Hoàng thượng đãi con vua coi trọng, chỉ nói Hoàng thượng đãi Chiêu Quý Tần. Đế sắc tổn vài phần thương tiếp cùng bất đồng, ở này đó đặc thù tình cảm hao hết trước, hoàng thượng đều sẽ không quên chiêu quý tần. Cố Hàm dường như miễn cưỡng mà kéo kéo khỏe môi, hứng thú không cao điểm đồng ý, xoay người sau, lưu luyến môi bước đi mà rời đi. Chờ tới rồi dư thanh huyển, Cố Hàm thấy nội thất trung bị đưa tới mấy thân cung trang váy lùa, lập tức biết được, hoàng thượng là sớm có dự mưu. Cố Hàm gần như không thể phát hiện mà Ninh Ninh tế mi, trong lòng đối hoàng thượng làm nàng lưu tại hành cung chân chính nguyên nhân sinh ra hoài nghi. Đến nỗi hoàng thượng nói những cái đó cái gì lợi cho nàng dưỡng thai chuyện ma quỷ, cố hàm nhiều lắm tin ba phần. Cố hàm liếc mắt cung kính trở ở một bên lưu an, như suy tư gì ngừng lại, nàng hoàn đầu gối nhẹ giọng hỏi. Công công có không báo cho ta, hoàng thượng vì sao sẽ nhớ tới mang ta tới hành cung. Nàng hỏi chuyện thực xảo diệu, không nói hoàng thượng vì sao đem nàng lưu lại, chỉ hỏi hoàng thượng như thế nào đỗng nhiên nhớ tới hành cung. Lưu an trong lòng phân biệt rõ, quả nhiên, có thể bị hoàng thượng nhớ mong. Đều không phải cái gì đèn cạn dầu Chửi thầm về chửi thầm Suy nghĩ một lát Lưu An vẫn là bán cố hàm một cái hảo Ngày ấy ở khôn ninh cung Hoàng hậu đề nghị năm nay ngày mùa hè nóng bức Không bằng tới hành cung tránh nóng Điểm đến mới thôi Lưu An nửa cái tự không có nhiều lời Nhưng tuy là như thế Cũng đủ cố hàm trong lòng lộ bột một tiếng Lưu An chỉ nói một câu nói Liền để lộ ra rất nhiều tin tức Tỉ như Hoàng thượng kỳ thật vẫn chưa chán ghét Hoàng hậu Như vậy Hoàng hậu phân quyền lại là vì sao Cố Hàm không có tiếp tục hỏi Lưu An, nàng thời khắc nhớ kỹ, Lưu An là hoàng thượng người, liền giống như Triệu Mama, nàng cũng không sẽ làm Triệu ma ma tham dự tiến nàng bất luận cái gì kế hoạch. Cũng không biết hoàng hậu muốn làm cái gì, thế nhưng làm hoàng thượng tình nguyện đem nàng lưu tại hành cung, cũng muốn tránh đi một đoạn thời gian. Hoàng thượng mang theo Chiêu Quý Tần Ly cung, khi trở về, lại lẻ loi một mình. Người có tâm thực mau phải tin tức, mọi người đều ở lòng nghi ngờ Chiêu Quý Tần làm sai cái. Sau khi, thúc phi quản lý lục cung Nàng biết được tin tức xem như nhanh nhất, nàng nhìn thấy nhã lạc muốn nói lại thôi, nâng nâng mắt. Có nói cái gì ngượng ngùng xoắn xít. Nhã lạc quan sát đến nàng biểu tình, chân chơ nói, lưu công công cũng không ở. Phanh. Bị dai nhân cầm trong tay thưởng thức ngọc như ý vô ý rơi xuống đất, nát đầy đất ngọc phiến, trong đó có nửa thanh lăn xuống ở nhã lạc bên chân, tập đến nàng có chút đau, nhưng nhã lạc không thể chú ý này đó, lo lắng mà nhìn về phía nhà mình nương nương. Nương nương. Thục phi rũ mắt sau một lúc lâu Mới nói, không có việc gì. Buồn cung đã sớm biết được, hoàng thượng đãi nàng bất đồng. Nàng không biết đang nói cho ai nghe, lại thấp giọng nỉ non câu, đã sớm biết được. Cũng không biết lục dục là lưu an không ở bên người, còn lại nô tải dùng đến không thuận tay. Vẫn là trước khi đi nữ tử kêu phó dáng điệu bất an kêu hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Lục dục sáng sớm hôm sau, liền phân phó đi xuống, đi trước hành cung tránh nóng. Này tin tức truyền khắp sau, mọi người lập tức liền đoán được chiêu quý tần thân ở nơi nào. Đặc biệt là hôm qua hưởng công chờ đợi thật lâu Chu mỹ nhân, nàng lúc đó đang ở Từ Linh cung, cực kỳ bất mãn mà bĩu môi. Ta cùng Chiêu Quý tần đều nói tốt, hôm qua cùng nhau dùng đỡ thế Chiêu Quý tần phấn sinh, lại cứ biểu ca đem người mang đi, đến nay chưa về, hại ta bạch bạch đợi một ngày. Nàng cấp Chiêu Quý tần chuẩn bị sinh nhật lễ đều tới kịp đưa ra đi. Nàng sau so khởi ngày xưa càng thêm hoạt bắt chút, Thái hậu cùng lục dục cực kỳ tương tự mặt mày hiện lên mà cười. Hoàng thượng muốn đi hành cung tránh nóng, ngươi nếu tưởng niệm Chiêu Quý tần Liền cũng đi theo đi chơi chơi, hành cung mát lạnh thoải mái, thật là cái hảo địa phương. Chú Mỹ Nhân nhìn về phía Thái Hậu, cô mẫu không đi sao. Ai ra già rồi, thân thể ăn không tiêu ngựa xe mệt nhọc, liền bất đồng các ngươi cùng đi. Chú Mỹ Nhân không thích nghe nàng nói lời này, như như mày, dầu gì không vui mà ghé vào nàng trên đùi. Cô mẫu không đi, ta cũng không đi, ta liền ở trong cung bồi ngài. Chú Mỹ Nhân rất rõ ràng, nàng lúc trước có thể được như ước nguyện vào cung, là cô mẫu thành toàn nàng. Hiện giờ lại có thể ở trong cung quá đến như vậy tự nhiên, cũng toàn cậy vào cô mẫu, cho nên, nàng cam tâm tình nguyện mà mỗi ngày bồi cô mẫu giải buồn. Nàng một mảnh hiếu tâm, thái hậu rốt cuộc không có bỏ được cự tuyệt nàng. Nô ma ma ở một bên xem đến mặt mày hớn hở, từ ninh cung trùng có chu mỹ nhân, so với ngày xưa tử khí trầm trầm không biết nhiều nhiều ít hoan thanh tiếu ngữ cùng không khí sôi động dạng dào, nô ma ma mỗi ngày đều là ngóng trông chu mỹ nhân. Không thể không thừa nhận, đối với cố hàm tới nói. Tại hành cung mấy ngày nay quá thật sự thư thái. Hành cung bốn phía có sơn có thủy, so với Hoàng cung tới, nhiệt độ không khí hợp lòng người, nơi này liền nàng một vị chủ tử. Hành cung sở hữu nô tài cùng ngưng lại xuống dưới cấm quân toàn nghe nàng mệnh lệnh. Cái này làm cho cố hàm không cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì ở Hoàng cung khi cẩn thận cùng thật cẩn thận. Lục dục nói là nhiều nhất 7 ngày liền tới tiếp nàng, cố hàm cũng biết được Hoàng thượng ly cung quy củ rừng ra, coi như hắn là 7 ngày sau mới có thể tới, tại hành cung ngoạn nhạc mấy ngày sau Nàng từ lưu an nơi đó biết được, hành cung chung có một chỗ suối nước nóng, nàng không khỏi động tâm tư. Cố hàm nếu lưu tại hành cung, lục dục tự nhiên đem hết thể đều an bài thỏa đáng. Ở cố hàm tới hành cung ngày thứ hai, thai y đi Hải liền đến hành cung, mỗi ngày bình an mạch chưa bao giờ rơi xuống. Lưu an nói ra suối nước nóng khi, thai y đi Hải đang ở cấp cố hàm thỉnh mạch, nghe vậy, cung kính nói. Chiêu quý tần hiện giờ có thai tháng tư dư, có thể thích hợp mà phao suối nước nóng, nhưng thời gian không nên quá dài. Đã nhiều ngày rời dạc kêu cố hàm nhiều một chút lửa nhát nàng nói chuyện khi đều mềm ấm biếng nhất tình tại Thải ý để nhắc nhở Thái y thì càng thêm thấp túi đầu không dám đem tầm mắt rừng ở trên người nàng chờ Thái y thì rời đi tiểu niệm cùng cửu tư liền đi cấp phao suối nước nóng làm chuẩn bị Lưu An đi theo cố hàm phía sau xuất phát khi không khỏi có chút buồn bực, này chiêu quý tần rõ ràng nhìn là vui đến quên cả trời đất nơi nào còn có nửa phần bất an cảm xúc đã chiêu quý Tần vào suối nước nóng thất Lưu An vừa mới chuẩn bị trở về, liền có người vội vàng tới báo, công công. Thánh giá muốn tới. Lưu An lập tức trừng lớn mắt. Khi nào? Tin tức. Ôn công công nói, thánh chỉ mới vừa đưa đến, thánh giá ở giờ thìn liền xuất phát. Lưu An gấp đến độ vô vô chân, từ Hoàng Cung đến Hành Cung cũng liền một canh giờ lộ trình. Hiện giờ buổi trưa vừa qua khỏi nửa chẳng trách người tới nói thánh giá mau tới rồi. Lưu An quay đầu lại nhìn mắt triêu quý thần, lúc này cũng không kịp đi vào thông chi. Hán phân phó người tới ở chỗ này chờ Chiêu Quý Tần, chính mình vội vội rời đi. 15 phút sau, hành cung trước. Lục dục hạ loan trượng, thấy Lưu An cung cung kính kính mà chờ ở phía trước, tầm mắt chiều bốn phía nhìn mắt, không thấy đến vốn nên ở đây nữ tử. Tức khác như mày, một lòng không khỏi nhắc tới chút, ở Lưu An tiến lên khi, lại hỏi. Người Chiêu chủ từ đâu? Đình Hoàng thượng trận trầm hạ tới sắc mặt, Lưu An ớt đúng mà nói. Thánh chỉ tới vãn Chiêu Quý Tần đang ở phao suối nước nóng, nô tài chưa kịp thông chi nàng. Lục rục vừa muốn cất bước tiến hành cung động tác dừng lại, hắn chỉ cảm thấy lúc trước lo lắng tựa uy cẩu, thái dương gân xanh chịu chịu, Thục Phi lại đây khi, nhìn thấy chính là này phó cảnh tượng, hoàng thượng cùng lưu an gian không khí xấu hổ. Thục Phi không giấu vết mà nhúng mày, nàng cũng cùng lục dục giống nhau nhìn quanh bốn phía, chưa thấy được chiêu quý tẩn, đại khái đoán ra nguyên nhân, đây là làm sao vậy? Lục rục sụ mặt, không muốn nhiều lời. Không có việc gì. Thục Phi ánh mắt hơi lué, dường như không có việc gì mà lược quá việc này. Hoàng hậu cá bệnh, Thục phi muốn quản lý lục cung. Theo lý thuyết, lần này tránh nóng Thục phi vốn không nên tới hành cung, nhưng là hoàng hậu nói, lần này đi hành cung phi tần không ít, rán mất đầu sợ ra nhiễu loạn, Thục phi tốt xấu có quản lý lục cung chi quyền, nàng ở đây, còn lại phi tần cũng có thể an phận sun dưới. Thục phi tuy nói không biết hoàng hậu muốn làm cái gì, nhưng là ở trong hoàng cung đợi, vẫn là bồi hoàng thượng đến hành cung tránh nóng, đối Thục phi tới nói, đều không phải là là cái khó tuyển vấn đề. Đoan người lục tục vào hành cung. Trong đó không ngừng hậu phi, cũng có hoàng thân quốc thích cùng triều thần, phân hướng mà cư. Cố hàm xa không biết này đó, nàng không nhanh không chậm mà phao song suối nước nóng, phao đến nàng Xương cốt đều tựa mềm, đại gia tới, nàng mới thấy chờ đến nôn nóng nô tải, nàng không hiểu ra sao. Liêu công công đâu, như thế nào là ngươi ở chỗ này? Chiêu chủ tử nhưng ra tới, thánh giá lâm, Lưu công công đã đi đón. Cố hàm kinh ngạc lại không còn nữa lười nhác làm vẻ ta đây, sống lưng nháy mắt thẳng thắn nàng khẽ như tế mi. Tối rồi đã bao lâu? Chiêu chủ tử mới vừa đi vào không bao lâu, Lưu Công công liền rời đi. Cố Hàm không biết lần này tới hành cung người có ai, không dám chậm trễ nữa, vội vàng bước nhanh trở về đi. Trên đường, nàng nghe thấy so ngày xưa muốn ổ nào động tĩnh, tức khắc biết được thánh giá đã tiến hành cung. Cố Hàm trong lòng hô vài tiếng đen đủi, sao lại cứ đụng phải hôm nay? Ý niệm vừa qua khỏi, liền nghe người ta một tiếng. Chiêu quý tần." Giọng nói khiếp sợ, tựa không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Cố hàng ngước mắt xem qua đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy dung bảo lâm, sau đó mới thấy vừa mới ra tiếng tống bảo lâm. Tống bảo lâm thấy nàng nhìn qua, vội vội che giấu trụ trên mặt khiếp sợ, phục thân nói, ở trong cung hảo chút thời gian không thấy chiêu quý tần, nguyên lai chiêu quý tần so với chúng ta trước một bước tới hành cung. Cố hàm một đầu tóc đen thượng là rời ra cướp rầm rề, không nghĩ ở chỗ này cùng nàng nói nhiều, tấm mắt thông rung bảo lâm trên người trợt lóe mà qua, chưa từng có một lát dừng lại, không mặn không nhạt mà ứng thanh cũng không nhiệt tình. Chờ nàng rời đi sau, Tống Bảo Lâm mới liếc hướng Dung Bảo Lâm, cười nhẹ nói. Có chút người liền ái mua dây một mình, hiện tại nhìn thấy Chiêu Quý Tần, nhưng còn có mặt thân thiết mà kêu khởi tỉ tỉ tới. Dung Bảo Lâm buông xuống đầu, tóc mái che khuất hai mắt, ai cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Cố hàm tiến dư thanh nguyện, liền đụng phải dựa ở giường nệm thượng lục dục hắn cười như không cười, cảm xúc không rõ mà nói. Chiêu Quý Tần mấy ngày nay quá đến nhưng thoải mái. Cố Hàm liếc thấy hắn phía sau lưu an túng đến túi đầu, tức khắc lui về phía sau một bước, ý thức được chính mình đang làm cái gì, Cố Hàm lập tức ngừng động tác, nhưng vẫn giấu không được kia mạt trở dạng. Lục rục suýt nữa muốn trọc giận cười, hắn lo lắng nàng tại hành cung sẽ có không. ăn Luân Thiên không ngừng xử lý chính vụ, bất quá ngắn ngủn ba ngày, liền mang theo một đám người trở về hành cung, kết quả, phải biết Cố Hàm tại hành cung quá đến thập phần tự nhiên. Cố Hàm còn chưa tưởng hảo muốn như thế nào giải thích, liền có người cuốn tới báo Không hảo, Tống Bảo Lâm rơi xuống nước. Chương 90 đệ 90 trương. Rơi xuống nước. Lục Dục lanh mắt đứng dậy, bất chấp lại tìm Cố Hàm phiến thoái, vội vàng công đạo một câu đem tóc lau khô liền trầm khuôn mặt rời đi. Cố Hàm vừa muốn đuổi kịp bước chân dừng lại, tiểu niệm vội vội nói: "Chủ tử, nô tỳ trước thế ngài sát tóc." Cố Hàm đành phải ngồi ở gương đồng trước, ngắn ngủn một lát công phu, Cố Hàm liền nghe thấy một chút ồn ào tiếng bước chân, nàng trong lòng lột lộ bộ một chút, trở về trên đường nàng còn gặp Tống Bảo Lâm. Bất quá liền 15 phút thời gian, Tống Bảo Lâm như thế nào sẽ rơi xuống nước. Cố Hàm kiềm chế tâm tư, không khỏi nhớ tới lúc ấy liền ở Tống Bảo Lâm một bên Dung Bảo Lâm, gần như không thể phát hiện mà Ninh Ninh tế mi. Cửu niệm động tác cực mau, đại tóc đen sát tỉnh quá, lại thế nàng thay đổi thân khéo léo cung trang, mới tiểu tâm mà đỡ nàng rời đi dư thanh huyền, các nàng theo táo tạp thanh tìm kiếm, kết quả con đường này càng đi càng quen thuộc. Đợi cho mục đích địa, Cố Hàm liền nhấp khẩn cánh ngôi. Tống Bảo Lâm rơi xuống nước địa phương, Đúng là cùng cố hàm tương ngộ địa phương. Cố Hàm lúc chạy tới, liền thấy hoàng thượng âm trầm một khuôn mặt, Cố Hàm hô hấp đốn hạ, tầm mắt lập tức rời đi, dừng ở một bên trên mặt đất tống bảo lâm trên người, nàng cả người ướt đẫm, tóc đen ướt rẩm rề mà hỗn đột, sắc mặt tái nhật mà nằm trên mặt đất, ngược chỗ không có một tia phập phồng. Cửu Tư chạy trầm lại đây, đối với Cố Hàm biên độ rất nhỏ mà lắc lắc đầu. Cố Hàm cầm lòng không đậu mà mở to đôi mắt, hiện tại khoảng cách thánh giá một hàng đến hành cung bất quá nửa canh giờ. Tống Bảo Lâm liền bỏ mạng. Mọi người ở đây che miệng kinh ngạc khi, lục dục cũng ở chất vấn cung tỷ. Nhà ngươi chủ tử như thế nào sẽ rơi xuống nước? Cung tỷ quỳ trên mặt đất run bẩn bật nô tỷ không biết, nô tỷ không biết ta. Chủ tử phân phó nô tỷ đi trước đi thu thập sân, nàng tại hành cung chuyển một vòng, nô tỷ còn chưa thu thập hảo sân, liền nghe được chủ tử rơi xuống nước tin giữ, cầu Hoàng thượng mình dám, nô tỷ không biết tình A Hầu hạ Tống Bảo Lâm nhiều năm, Tống Bảo Lâm bỏ mình Cung tỷ đều không phải là không khổ sở, nhưng lúc này, nàng càng sợ sẽ gánh vác một cái thất trách tội danh. Cố hàm nghe xong cung tỷ nói, thế mi đều phải khóa ở cùng nhau, nghe này ngôn, Tống Bảo Lâm rơi xuống nước ghi, lại là không có nhân chứng ở. Lúc này không biết ai nói câu. Bên bờ lộ hoạt, có lẽ là Tống Bảo Lâm vô ý trượt chân mới có thể rơi xuống nước. Thục phi đình viện ly đến khá xa, lúc này mới chạy tới, nàng liếc mắt hoàng thượng sát mặt cùng người nói chuyện, thầm nghĩ, đây là tốt nhất kết quả, nếu không. Hậu cung tranh đấu ra mạng người, náo ở chiều thần trước mặt, mới là nàn kham. Lục dục cũng trầm mặc một lát, mới lạnh giọng hỏi. Tống Bảo Lâm rơi xuống nước trước, đều gặp người nào. Liên ở một chút phi tần do dự mà muốn hay không đứng ra khi, cố hàm tiến lên một bước, tần thiếp trở về trên đường, gặp Tống Bảo Lâm. Cố hàm dừng một chút, mới thêm câu. Khi đó, Tống Bảo Lâm liền ở chỗ này. Lục dục cực nhanh mà nhớ hạ mi, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn sẽ liên lụy đến cố hàm. Đặc biệt là cố hàm sau lại thêm câu kia, chẳng lẽ nàng không biết nàng nói như vậy, sẽ tăng thêm chính mình hiểm nghi sao? Cố hàm đương nhiên biết, nhưng là nàng cũng không trộn dạ bởi vì nàng không phải cuối cùng một cái gặp qua tống bảo lâm người. Cố hàm từ từ nhìn về phía dung bảo lâm, dung bảo lâm vẫn túi đầu ru mắt, hình như có sở phát hiện, ở cố hàm nhìn qua khi, nàng thế nhưng vừa vặn ngẩn đầu lên, cùng cố hàm tầm mắt đánh vào cùng nhau, cố hàm ánh mắt không có dao động, bình tĩnh nói. Tân thiếp rời đi khi... Tống Bảo Lâm bên người chỉ có Dung Bảo Lâm. Giọng nói rơi xuống, tầm mắt mọi người tiêu điểm liền dừng ở Dung Bảo Lâm trên người. Dung Bảo Lâm dáng người so ngày xưa muốn đơn bạc một chút, mặt mày cũng củng cố hàm càng thêm không giống, nàng thấp thấp mà ăn vào thân mình, thanh âm mềm khiếp nhưng cũng chật tự rõ ràng nói. Tống Bảo Lâm từ trước đến nay không mừng Tần Thiếp, Chiêu Quý Tần sẽ thấy Tần Thiếp cùng Tống Bảo Lâm ở bên nhau, cũng là ngẫu nhiên tương nộ, chờ Chiêu Quý Tần rời đi sau, Tần Thiếp liền cùng Tống Bảo phân loại dừng nói mà đi. Nàng che dấu ở cố hàm rời đi sau, Tống Bảo Lâm châm chọc nàng câu nói kia. Dung Bảo Lâm hình như có chút sợ hãi cùng khẩn trường, thấp dọng khó khăn lắm nói, Hoàng thượng nếu là không tin, có thể tra hỏi bốn phía công nhân. Nàng những lời này căn bản chính là đang nói đùa, nếu là lúc ấy bốn phía có người, tra hỏi làm sao đến nỗi vào ngõ cụt. Dung Bảo Lâm bộ dáng không giống giả bộ, thậm chí có thể nói là thẳng thắn thành khẩn, nào đó ý nghĩa thượng, nàng lời nói cũng thay cố hàm tẩy trắng hiểm nghi, không có người chứng kiến Không ai có thể chứng minh là Dung Bảo Lâm đẩy Tống Bảo Lâm. Cũng không có người thừa nhận ở Dung Bảo Lâm lúc sau gặp được quá Tống Bảo Lâm, chuyện này, tựa hồ cũng chỉ có thể định nghĩa vì Tống Bảo Lâm trượt chân rơi xuống nước. Cố Hàm thấy hoàng thượng thông dung Bảo Lâm trên người rời đi tầm mắt, liền biết được chuyện này đã là buổi bẩm rơi xuống đất, nàng thật sâu mà nhìn mắt Dung Bảo Lâm, cùng mới vừa vào cùng khi so sánh với, Dung Bảo Lâm trầm ổn thật nhiều, ít nhất chuyện này thượng, Cố Hàm ở trên người nàng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở cuối cùng là lục dục cấp chuyện này hạ định luận. Tống Bảo Lâm trượt chân rơi xuống nước, hậu táng. Bốn phía người thưa thất tản ra, Hoàng thượng tâm tình rõ ràng không tốt, không có người dám vào lúc này tìm suối quậy. Tống Bảo Lâm thi thể cũng bị cung nhân nâng đi, nửa canh giờ trước còn sống sờ sờ người liền như vậy không có, cố hẳn cũng không biết làm gì tưởng. đai bốn phía không người, cố hẳn cũng vừa phải rời khỏi, dư quang thoáng nhìn Tống Bảo Lâm cung tỳ còn tại chỗ gạt lệ, nàng nhữ như mày. sớm chút trở về đi Năng khét thở dài thanh, chỉ nói những lời này, nhưng kia cung tỳ lại bỗng nhiên ngẩn đầu hỏi, chiêu quý tần xác nhận ở ngài rời đi trước, chủ tử bên người chỉ có dung bảo lâm sao. Cố hàm tầm mắt dừng ở trên người nàng, không rõ nguyên do. Ta nếu ở trước mặt hoàng thượng nói như vậy, tự nhiên không phải là lời nói dối. Ai ngờ nàng giấc lời sau, kia cung tỳ liền chém đinh chặt sát nói, nhất định là dung bảo lâm hại nhà ta chủ tử. Cố hàm gần như không thể phát hiện mà nhúng mày. Ngươi vì sao dám khẳng định hung thủ chính là dung Bảo Lâm Bởi vì ta ra chủ tử đã biết Dung Bảo Lâm bí mật, cung tỷ buột miệng tố ra. Cố Hàm thoáng đứng thẳng thân mình, nàng lại nhìn về phía cung tỷ khi, ánh mắt hình như có chút bất đồng, nhưng nàng cái gì đều không có nói. Sau một lúc lâu, kia cung tỷ dường như hạ quyết tâm, nàng hướng về phía Cố Hàm phương hướng nặng nề mà khái cái đầu. Nô tỳ tự nhận nếu không phải nô tỳ trước tiên rời đi, chủ tử tất sẽ không tao này tai họa bất ngờ. Nô tỳ nguyện đem chủ tử phát hiện sự đều nói cho Triêu Quý Tần, chỉ cầu Triêu Quý Tần ngày sau Nhưng thế chủ tử báo thủ rửa hận. Cố hàm không có tiếp thu, mà là hỏi, những lời này ở trước mặt hoàng thượng, ngươi vì sao không nói? Cung tỷ chua sót mà kéo kéo môi, nàng thấp giọng nói. triêu Quý Tần nói đùa, không nói đến nô tỷ căn bản không có chứng cứ, liền tính nô tỷ có. Ở triều thần cáo mệnh đều ở dưới tình huống, hoàng thượng cũng sẽ không hy vọng chủ tử là chết vào hậu cung tranh đấu. Các nàng ở trong cung đãi nhiều năm, nên hiểu đạo lý đều hiểu, nếu không, lúc ấy những cái đó phi tần vì sao toàn bộ b Cố hàm ánh mắt hơi lué, nàng chiều hoàng thượng rời đi phương hướng nhìn mắt, cũng không biết hoàng thượng có không biết, hắn tại đây hậu cung mọi người trong mắt hình tượng, hoàng thắt mặt mũi rộng lớn với chân tướng. Một khi mỗi người đều như vậy tưởng, như vậy, đem không người lại muốn cầu một cái công đạo, các nàng đối với hoàng thượng, vĩnh viễn đều sẽ sợ hãi lớn hơn cung kính. Cố hàm cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn về phía kia cung tỷ, cung tỷ xoa xoa nước mắt, đệ thấp thanh nói. Dung bảo lâm có một mặt dược, có thể làm cho người có thai Dung Bảo Lâm tới hành cung mục đích chính là Hoài thượng hoàng tự. Cố Hàm hợp lại khẩn tế mi, cung tỷ lo lắng nàng không tin, vội vội nói, "Này tin tức là chủ tử nấp trong vãn tịch điện ám tuyến chính thai nghe thấy, tuyệt không sẽ có sai, chủ tử sẽ cùng Dung Bảo Lâm ở bên nhau, chính là vì này vị dược." Nô tỳ tuy không biết chủ tử cùng Dung Bảo Lâm gian đã xảy ra cái gì, nhưng rất lớn khả năng, chủ tử chết chính là bị Dung Bảo Lâm giết người diệt khẩu. Cố Hàm đỉnh cung tỷ cầu xin ánh mắt, cuối cùng cũng chỉ nói một câu, "Ta đã biết." Trở lại dư thanh nguyện sau, cố hàm tâm tình có chút phức tạp, cửu niệm hầu hạ nàng rửa mặt, đại bốn phía không người khi, cửu niệm mới thấp giọng nói. Chủ tử thật sự tin tưởng kia nô tì nói. Kia cung tì nói ra câu đầu tiên lời nói khi, cửu niệm phản ứng chính là, hoang đường. Nếu thật sự có loại này thần dược, nơi nào còn sẽ có người cầu thần bái Phật mà muốn một cái con nối dõi? Thế gian này cũng không có người sẽ vì không được con nối dõi mà phiền áo. Cố hàm không có nói tin, cũng không có nói không tin. Nàng chỉ là ánh mắt đen tối hỏi. Người còn nhớ rõ, lúc trước Dung Bảo Lâm đẻ non khi, tiểu phương tử từng nói qua cái gì? Cựu niệm ngừng lại, sắc mặt lập tức đại biến. Dung Bảo Lâm trong tay đích sắc có một mặt dược, nhưng kia dược đều không phải là là làm người có thai, ngược lại sẽ tổn hại người thân mình căn cốt. Chủ tử đã sớm biết được tin tức này, nhưng chưa bao giờ vạch trần quá Dung Bảo Lâm. Đều không phải là chủ tử đối Dung Bảo Lâm vẫn còn có cái gì tình nghĩa, mà là chủ tử biết được, đây là một trường có thể kiểm chế Dung Bảo Lâm á quá sớm dùng đến, bất quá là lãng phí." Cố Hàm lắc lắc đầu, kia nô tỷ hẳn là chưa ta, chẳng qua các nàng không biết vì sao lý giải sai rồi, cuối cùng vì một bộ hại người dược mà Bạch Bạch mất đi tính mạng." Cửu Niệm nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Cố Hàm đối Tống Bảo Lâm không có gì tình nghĩa, nhưng thật ra tỷ nữ nói làm nàng có chút suy nghĩ sâu xa, nàng chống cằm, hơi hiếp híp mắt mắt. Người nói, nàng tình nguyện hỏng rồi thân mình, cũng muốn đem này dược lại lấy ra tới, là muốn làm cái gì?" Cứu niệm đi môi Nô Tỉ không biết Tóm lại là lại tổn hại người tâm tư cố hàm hàmníu như mày nỗi lòng hơi có chút không yên sau một lúc lâu nàng phân phó làm người nhìn chầm, chầm nàng chạmặ hoàng thượng lại tới nữa một chuyến dư thanh luyện bất quá cùng buổi trưa bất đồng hắn không có cùng cố hàm thanh toán tâm tư hiển nhiên Tống Bảo Lâm chết đuối bỏ mình một chuyện cũng ảnh hưởng tới rồi hắn hành cung đồ ăn thanh đạm lục dục chỉ dùng mấy chiếc lũa liền buông mộtúa hắn cảm xúc nhàn nhặt mà dặn dò câu Mấy ngày nay, ngươi thiếu hướng bên hồ đi. Cố hàm không có ở ngay lúc này làm hắn phiền lòng, dịu ngoan mà đồng ý, tấn thiếp biết được. Thiện sau, hai người ngồi ở giường nệm thượng nghỉ tạm, lục dục nhìn cố hàm liếc mắt một cái, ngừng lại, lại nhìn thoáng qua, đem cố hàm xem đến cực không được tự nhiên, nàng chiều hoàng thượng nhìn lại, khó hiểu nói. Hoàng thượng có phải hay không có chuyện muốn nói? Lục dục trầm mặt thật lâu, ở cố hàm cho rằng hắn sẽ không nói khi, mới nặng nghề ra tiếng. Ngươi có thể hay không cảm thấy chấm ở xử lý tống bảo lâm một chuyện thượng, thật là bạc tình. Cố hàm không giấu vết mà đốn hạ. Kỳ thật, nàng không hiểu hoàng thượng hỏi nàng những lời này ý nghĩa ở đâu, hắn nếu đều hỏi ra tới, nói vậy chính mình trong lòng cũng sớm đã có đáp án. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đều làm hạ quyết định, như vậy người khác cảm thấy hắn bạc tình cũng không, đều không quan trọng. Hoàng thượng còn đang chờ nàng đáp án, cố hàm do dự một lát, lựa chọn đúng sự thật thẳng thán. Tân thiếp không biết. Lục Dục ngước mắt nhìn về phía nàng. Cố Hàm nói, "Hoàng thượng coi trọng hoàng thất mặt mũi cũng không sai, tướng bảo Lâm chết đối một chuyện, đích xác không có chứng cứ là nhân vi, hoàng thượng như vậy xử lý cũng là tình lý bên trong." Lục Dục châm đợi nàng lời nói, quả nhiên, Cố Hàm lại nói, "Nhưng sự thật chân tướng như thế nào, hoàng thượng đại nhưng lén tiếp tục điều tra." Cố Hàm đệ khăn tay cấp Lục Dục, không nhanh không chậm nhẹ giọng nói, "Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng, không người có thể lợi dụng hoàng thất mật mũi trêu đùa hoàng thượng." Chương 91 đệ 91 chương. Cố Hàm có thai, Lục Dục không có ở dư thanh nguyện qua đêm, Lưu An cũng rốt cuộc cũng có thể đi theo Lục Dục rời đi. Hôm sau, Cố Hàm mới biết được, hoàng thượng hôm qua đi húc phương điện, cũng chính là thuộc phi trụ sân, Cố Hàm không biết lần này tránh nóng muốn bao lâu, nhưng xem này tư thế, không thiếu được muốn tại hành cung nghỉ ngơi một chút thời gian. Hoàng hậu không ở, chẳng sợ thuộc phi có quản lý lục cung quyền lực, cũng không cần tiến đến thành an, Cố Hàm mừng rỡ nhẹ nhàng. Hoàng thượng lần này tới hành cung Đem triệu ma ma cũng cùng nhau mang đến, cố hàm cũng khôi phục ngày ngày phải dùng dược thiện nhận tử, có lẽ là tâm tình thả lỏng, cố hàm dùng dược thiện vẫn chưa từng có kích thích phản ứng, triệu ma ma liền vỗ ngực, cười ha hả mà nói. Cũng may chủ tử có thể dùng đến hạ dược thiện, nếu không, nô thì thật sự không mặt mũi nào thấy hoàng thượng. Nói là tới chiếu cô chiêu quý tần này thai, nhưng căn bản không có có tác dụng, hiện giờ, thấy chiêu quý tần không hề mâu thuẫn dược thiện, triệu ma ma trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra. Cố Hàm thật là ngượng ngùng mà du mắt, là ma ma nhọc lòng. Triệu ma ma lắc đầu, không dám ứng lời này. Tống Bảo Lâm chết cấp hành cung che thượng một tầng khói mù, tiền tăng ngày, Cố Hàm căn bản nghe không thấy hành cung chung có cái gì hoàn thành tiêu ngữ, thẳng đến 3 ngày sau, một cái phi tần kìm nén không được, tìm ngày xưa người quen kết bạn du hổ, hành cung chung mới dần dần khôi phục náo nhiệt. Dư Thanh Huyền trung, cựu tư thế cô Hàm phe phẩy viên thiến, tiếng cười nói. Dẫn đầu chính là Lâm Quý Tần, nghe nói nàng lung lạc rất nhiều người du hồ. Còn lại phi tần mới dám bán ra đình viện Lâm quý tần tuy cũng họ lâm Nhưng cùng hoàng hậu một mạch lại không có gì quan hệ Từ cố hàm tiến cung khi liền biết được lâm quý tần là thuộc phi người Như vậy nàng đông nhiên sẽ có động tác Nghĩ đến cũng là thuộc phi ở sau lưng có điều phân phó Đảo cũng không kỳ quái Hành cung chung thuộc phi trường sự Nói là tránh nóng Cũng mang theo vài phần du ngoạn hứng thú Cả ngày chung nặng nghề buồn giống cái bộ răng gì Cảnh thái bình giả tạo Là mỗi cái người cầm quyền cơ sở bản lĩnh Dư thanh nguyện trung khí phân rất tốt, cửu niệm thế cố hàm vấn tóc, thả lòng nói, Thục Phi ngày mai muốn ở thuyền hoa thượng mở tiệc thường liên, nghe nói, lần này mở tiệc còn thỉnh một chung cáo mệnh phu nhân, chủ tử ngày mai cần phải đi xem xem náo nhiệt. Nếu là tầm thường, cửu niệm mới sẽ không kiến nghị chủ tử đi tham gia yến hội, nhưng Thục Phi mở tiệc chiêu đái chư vị cáo mệnh phu nhân, trong đó, liền bao hàm phu nhân. Chủ tử mang thai tháng tư dư, cửu niệm trong lòng rõ ràng, chẳng sợ nàng hầu hạ chủ tử lại nhiều năm Tình cảm đều không thể cùng phu nhân so sánh với, chủ tử lần đầu có thai, chẳng sợ che giấu lại hảo, trong lòng chỉ sợ cũng ẩn giấu vài phần bất an. Cố hàm ánh mắt hơi lué, do dự sau một lúc lâu, cũng không có thể làm quyết định. Hôm sau, mong đình hồ thượng thuyền hoa chung, từng chiếc thuyền nhỏ ở bên bờ tiếp phi tần lên thuyền, lâm quý tần che miệng cười, cũng hình như có chút cảm khái và ngàn, như thế mới mẻ độc đáo. Nói là mới mẻ độc đáo, không bằng nói là ở trong cung thật lâu chưa từng như vậy nhàn tình nhã chí quá. Từng còn ở khuê các chung khi, các nàng đều là quý môn thiên kim, lại vô dụng cũng là tiểu thư khuê cắt, tham gia hiến hội không biết mấy phần, nhưng như thế học đòi văn vẻ, đều là chưa gả người trước sự. Viên tài tử thấy Lâm Quý Tần như thế làm bộ làm tịch, không giấu vết mà biểu môi, nàng cùng Lâm Quý Tần từ trước đến nay không đối phó, nhưng nàng xem hiểu tình thế, hiện giờ nàng so Lâm Quý Tần vị thấp, hành cung lại là thuộc phi làm chủ, nàng mới sẽ không cùng Lâm Quý Tần đối với tới. Mọi người vừa muốn lên thuyền liền thấy xa xa mà có nghi thức năm tới, Viên tài tử thăm dò nhìn lại, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Là Chiêu Quý Tần. Lâm Quý Tần sắc mặt hơi cương, quay đầu lại nhìn lại, chờ thấy rõ nghi thức người trên thật sự Chiêu Quý Tần khi, không khỏi nhíu như mày, Chiêu Quý Tần không phải từ trước đến nay không yêu tham gia này, đó hiến hội sao? Hôm nay như thế nào sẽ phá lệ tiến đến. Viên tài tử đều không phải là thực thích Chiêu Quý Tần, nhưng tương so mà nói, nàng càng chán ghét Lâm Quý Tần, hiện giờ thấy có người có thể áp quá Lâm Quý Tần nổi bật. Nàng giống như ngày nóng bức uống lên nước đá giống nhau vui sướng, nghi thức vừa rơi xuống đất, nàng liền tiến lên vài bước thỉnh an. Cấp chiêu quý tần thỉnh an, mấy ngày không thấy, chiêu quý tần thân mình nhưng an khang. Cố hàm bị đỡ hạ nghi thức, nhướng mày nhìn viên tài tử, nàng cùng viên tài tử khi nào giao tình tốt như vậy. Nàng không che giấu trên mặt ngạc nhiên, mềm nhẹ cười, giọng nói mềm ấm thanh thiện. Người hôm nay tâm tình sao tốt như vậy? mau đứng lên. Viên tài tử cùng cố hàm lạc khai vài bước bảo đảm chính mình sẽ không đụng tới Cố Hàm an toàn khoảng cách, mới lênh lệ nói, "Thục Phi mở tiệc, thật lâu không thấy nải náo nhiệt." Tần Thiếp đương nhiên cao hứng. Quỷ tài tin nàng lời nói, một đám người hướng Cố Hàm hành lễ, Cố Hàm cùng Lâm Quý Tần cũng trao đổi được rồi nửa lễ, Cố Hàm thấy Lâm Quý Tần khi, liền biết Viên tài tử vì sao như vậy hoan lên nàng, nàng trong lòng buồn cười, nhưng cũng không có vạch Trần Viên tài tử, mà là hỏi, "Các người như thế nào còn không có lên thuyền?" Lâm Quý Tần vừa muốn nói chuyện, Viên Thái tử liền đánh gậy nàng, Chiêu Quý Tần tới vừa lúc, thuyền cũng chỉ là vừa đến. Mấy phen bị đánh gãy lời nói, Lâm Quý Tần trên mặt cười càng phai nhạt vài phần, cố hàm làm bộ nhìn không thấy, che miệng cười cười. Lâm Quý Tần đi trước đi. Nàng có mang, lại thánh sủng trong người, Lâm Quý Tần tự nhiên không dám hành tại nàng phía trước, vội xua tay, hôm nay nhiệt, chiêu Quý Tần hoài con vua nhiều có bất tiện, vẫn là chiêu Quý Tần đi trước. Cố hàm không có cùng nàng nhiều làm chối tử, nghiêng mắt nhìn về phía viên tài tử. Một thuyền nhưng đi trước hai người Viên tài tử cần phải cùng ta đồng hành Lâm Quý Tần âm lên tầm mắt như mũi ngọ bối viên tài tử tự nhiên ước gì cùng cố hàm một đạo rời đi lập tức đồng ý tần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh cố hàm cùng viên tài tử đi trước Lâm Quý Tần không giấu vết mà hít sâu một hơi nàng nhữ mày nhìn chầm chằ chiêu quý tần bóng dáng không rõ chiêu quý Tần vì sao phải giúp viên tài tử Lâm Quý Tần xả vài cái khăn tay bên người người thấp giọng nói chủ tử mặc ý Nếu tưởng giáo huấn viên tài tử có rất nhiều cơ hội ở đâu chăng này một chốc. Lâm Quý Tần lúc này mới khôi phục tâm bình khí hòa, đích xác, hiện giờ viên tài tử, cũng không phải là ngày xưa pha đến ân sủng viên tần, chiêu Quý Tần có thể hộ nàng nhất thời, còn có thể vẫn luôn che chở nàng không thành. Cùng Lâm Quý Tần bất đồng chính là, Dung Bảo Lâm đồng dạng nhìn chăm chú vào cố hàm cùng viên tài tử bóng dáng, nàng ánh mắt sâu kín, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lâm Quý Tần trong lúc vô tình dư quang liếp thấy một mặt này, Này Dung Bảo Lâm từ bị vạch Trần Noi theo chiêu quý tần tranh sủng, cùng chiêu quý tần náo bẻ sau liền trở nên nổi mù, ngày xưa không lên tiếng, người khác rất khó chú ý đến nàng, cũng không biết lần này tránh nóng danh sách thượng như thế nào sẽ có tên nàng. Lâm Quý Tần suy đầy cõi lòng nghi ngờ thượng thuyền nhỏ, đợi cho thuyền hoa thượng mới biết được thuyền hoa thượng một mảnh náo nhiệt. Cáo mệnh phu nhân so các nàng trước tới một bước, thuyền hoa thượng thiết nhã tọa, Lâm Quý Tần dương mắt nhìn lên, liền thấy viên tài tử lẻ loi mà ngồi ở vị trí thượng mà Triêu Quý Tần đang cùng một vị phụ nhân nói chuyện, vị kia phụ nhân mặt mày cùng Chiêu Quý Tần có ba phần tương tự. Lâm Quý Tần tức khắc hiểu rõ, chắc không được Chiêu Quý Tần sẽ đến tham gia lần này thượng liên yến, nguyên lai like là muốn thấy Hầu phu nhân. Màn Lั่ว cách bên bờ tầm mắt, Cố Hàm bị Cửu Niệm đỡ ngồi xuống, Hầu phu nhân tự thấy nàng, liền lôi kéo tay nàng không ngừng cười, lúc này chính vô về nàng cũng nhỏ, chẳng sợ có Cửu Niệm này đó nô tài cách trở người khác tầm mắt, nàng cũng kiêng rẻ người khác, cẩn thận hỏi qua Cố Hàm nhưng có không phải sao? Mới nhỏ giọng mà nói, biết được quý tần có thai ngày đấy hầu gia cao hứng mà uống lên không ít rượu, người huynh trưởng cũng là ít có thất thố, ngày sau quý tần có tử bản thân, thần phụ cùng hầu gia trong lòng cũng liền kiên định. Cố hàm nhớ tới huynh trưởng cùng phụ thân, nhất thời cũng không khỏi rũ mắt về bài. Hầu phu nhân vô vô tay nàng, biết được xuất giá nữ niệm ra cảm xúc, không dám ở nàng trước mặt nhiều lời, tọa tìm cao hứng sự nói. Người huynh trưởng sang năm cập quan, ngày gần đây có không ít người ra tìm bà mối đến trong phụ tới muốn cùng ngươi huynh trưởng nghị thân. Cố hàm ánh mắt sáng lên, thật sự. Hầu phu nhân gật đầu, nhưng dây lát, nàng lại lắc lắc đầu, thở dài nói, nhưng ngươi huynh trưởng tựa hồ cũng không có muốn thành thân tính toán. Hầu gia đối này cũng giữ kín như bưng, thần phụ không biết bọn họ tính toán, sợ loạn làm quyết định sẽ làm hỏng sự, cũng không dám cấp những người đó ra một cái lời chắc chắn. Lời nói là nói như vậy, hầu phu nhân lại ngởng đầu nhìn mắt cố hàm. Cố hàm ngẩn ra hạ, tức khác hiểu rõ. Những cái đó cái gọi là đi hầu phủ nghị thân người buôn đều không phải là là nàng huynh trưởng, mà là ham nàng trong bụng con vừa sau lưng ý nghĩa, Mâu thân luôn miệng nói không biết phụ thân cùng huynh trưởng tính toán, cũng chỉ là muốn cho nàng an tâm, không cần nghĩ nhiều mà thôi. Cố Hàm khó khăn lắm dụ mắt, ca ca chỉ đại nàng 2 tuổi, phụ thân cùng mẫu thân vọng tử thành long, đại hắn từ trước đến nay nghiêm khắc, liên quan đối nàng ôn hòa trưởng tỷ cũng đối hắn rất có vài phần trong dự, xưa nay huynh trưởng liền đau sủng nàng. Hiện giờ không muốn nghị thân Chỉ sợ cũng là lo lắng sẽ đối nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hầu phu nhân thấy nàng không nói lời nào, tức khắc liền nhíu như mày, nàng cái này tiểu nữ nhi từ trước đến nay thông tuệ, tâm tư mẫn cảm, sợ nàng miên man suy nghĩ sẽ làm hỏng thân mình. Hầu phu nhân hơi trầm thanh. Quý Tần không cần nghĩ nhiều, ngươi huynh trưởng sang năm mới cập quan, đó là muốn thành thân, cũng muốn nhân ra cô nương cùng ngươi huynh trưởng tình đầu ý hợp mới là, này hôn nhân đại sự cấp không được. Nàng nắm chặt cổ hàm tay, ấy nay nói, ngươi đã làm được đủ nhiều. Nhìn như quý tần chưa từng đã làm cái gì, nhưng chỉ cần nàng được sủng ái, hầu phủ liền sẽ đã chịu che bóng, nếu là lấy trước, nhưng cái đó thế ra quý môn cô kỵ hoàng thượng thái độ, làm sao làm nhà mình đích nữ cùng bọn họ trong phủ liên hôn. Hiện giờ quý tần có thai, ở trong mắt người ngoài, bọn họ hầu phủ liền cũng là hoàng ân mênh ngông quần quận, chỉ xem nàng ra phủ dự tiệc, người khác đối nàng truy phủ liền nhưng nhìn ra một vài tới, đem nàng đưa vào cung đình, đã là hầu phủ đối nàng không được. Mỗi khi trong cung truyền đến tin tức đều làm cho bọn họ trong lòng run sợ, như vậy dưới tình huống, bọn họ nơi nào còn có thể cấp quý tần kéo chân sau. Cố Hàm không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể gắt gao nắm lấy mâu thân tay. Tiến hội sắp bắt đầu, Cố Hàm không thể lại cùng hầu phu nhân nói thêm cái gì, nàng trở lại trên chỗ ngồi khi, như cũ huệ bại mà du mắt, Lâm Quý Tần liền ngồi ở nàng hạ đầu, liếc thấy nàng cảm xúc không cao, cũng không có dễ dàng cùng nàng đáp lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuyền hoa trung Chỉ có Cố Hàm Trúng quanh an tĩnh không tiếng động. Lục Dục tiến vào khi, liền nhìn thấy này phó cảnh tượng, hắn không giấu vết mà nhíu nhíu mày, không biết tình giả nhìn lại, thực dễ dàng liền loại này tình hình làm như Cố Hàm đã chịu xa lánh. Đặc biệt nữ tử đôi mắt hình như có chút hồng, rũ mắt gian cảm xúc hạ xuống. Lục Dục trầm khuôn mặt ngồi xuống thủ vị, thuộc phi xinh đẹp che miệng, mặt mày là nhìn quanh vui mừng, nâng chén hướng hắn. Thần thiếp đang tạ hoàng thượng trăm vội chung bất thời giờ buổi thần thiếp thường liên. Chư vị cáo mệnh toàn ở. Hoàng thượng thân đến, đây là cho nàng giành vinh quang, thuộc Phi này một chén rượu đích sắc nên kính Hoàng thượng. Lục Dục bình tĩnh mà đem rượu uống một hơi cạn sạch, hắn chiều phía dưới nhìn mắt, nữ tử vẫn hể vài mà. Lục Dục đưa tới Lưu An, đưa lô thai nói nhỏ vài câu, Lưu An vội vội lui ra. Thục Phi thấy thế, ánh mắt hơi lẻ, tựa to mò hỏi, Hoàng thượng làm Lưu công công đi làm cái gì? Lục Dục không nói chuyện, nhưng ngay sau đó, Thục Phi sẽ biết đáp án. Cung nhân ở Hoàng thượng bên trái bày án bản. Mà Lưu An đã muốn chạy tới chiêu quý tần bên người, thục phi xem qua đi khi, chiêu quý tần chính mở mịt nước mắt, không biết Lưu An nói gì đó, nàng nếu như ánh đảo trên mặt đều là kinh ngạc. chương 92 đệ 92 chương cố hàm trinh lăng mà ngẩn đầu nhìn lại, cao tòa thượng hoàng thượng chính Triều nàng xem ra, Lưu An ở nàng bên cạnh cung kính. Chiêu chủ tử, hoàng thượng làm nô tải tới thỉnh ngài qua đi. Lâm quý tần chiều nàng đầu tới kinh tiện ánh mắt, cố hàm đỉnh đông đảo như vậy tầm mắt, bị kiểu niệm nâng dậy tới chiều thượng vị mà đi Nàng khó khăn lắm ăn vào thân mình, hình như có một chút khẩn trương. Hoàng thượng, lục rục chỉ vào một bên vị trí, làm nàng ngồi xuống. Cố hàm không có chối tử, nhưng vẫn là nghi hoặc, tần thiếp ngồi ở chỗ này, hay không có chút không thỏa đáng. Cố hàm liết hướng những cái đó như có như không chịu nàng đầu tới đánh giá tầm mắt triêu nghi cùng tu dung, trong đó liền có dịp tu dung, chẳng sợ các nàng hiện giờ không được sủng, nhưng vị phân như cũ so cố hàm muốn cao, nàng này nhảy ngồi ở chư vị tu dung trước. Đích sắc có vài phần không phù hợp quý củ. Phía dưới hầu phu nhân thấy chiêu quý tần như thế vinh sủng, ứng phó bốn phía phu nhân nâng phủng, nhưng liên tiếp nhìn về phía chiêu quý tần trong mắt, tất cả đều là ngăn không được lo lắng. Ly đến gần, lục dục xem đến rõ ràng hơn, nữ tử đích sắc có chút đỏ đôi mắt, hắn như mày. Không gì không ổn, người an tâm ngồi xuống chính là. Hoàng thượng nói chính là quý củ, nàng đã chối từ qua, hoàng thượng như cũng làm nàng ngồi xuống, cố hàm cũng liền đành phải an tâm mà tiếp nhận rồi. Cung nhân vội vội bưng tới trả quả điểm tâm, sang quý quả vải bày một mâm. Cựu niệm biết nàng yêu thích, ngồi quy xuống dưới thế nàng lột quả vải thịt, cố hàm tâm tình hạ xuống, chỉ dùng hai ba viên, liền xua tay từ bỏ. Lục rục quét nàng liếc mắt một cái, giống như lơ đẵng mà dò hỏi. Ai làm ngươi không cao hứng? Cố hàm lốc hạ, không rõ nguyên do mà lắp đầu. Lục rục không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, nếu không người cho ngươi, ngươi vì sao một bộ cảm xúc hạ xuống bộ dáng Hắn liếc hướng ban đầu Cố Hàm ngồi vị trí, lại lập lại biến. Nếu thực sự có người mạo phạm ngươi, chấm sẽ tự thế ngươi làm chủ. Cố Hàm thế mới biết hiểu Hoàng thượng vì sao làm nàng di vị trí, nàng trợn khóc dở cười mà nói. Hoàng thượng hiểu lầm, thân thiếp vẫn chưa cùng người khác có xung đột, chỉ là vừa mới cùng Ngẫu thân nói lời nói. Lục dục một đốn, không được tự nhiên mà nâng ly uống lên ly rượu, một bên nữ tử nhân cái này hiểu lầm, mắt hạnh hàm cười, nhẹ nhàng nhật nhạt tựa vụn và sao trời, nàng hướng về phía hắn phương hướng bưng ly nói. Tân Thiếp lấy canh đại diệu, đa tạ hoàng thượng nhớ thương. Nàng nửa câu sau tựa ở môi lưới gian vòng vài vòng mới nói xuất khẩu, nói không nên lời mềm mại thanh thiển, như là hàm vô tận nhu tình, lục dục trong cổ họng hơi khẩn. Sau một lúc lâu, hắn không biết vì sao lắc lắc đầu, ánh mắt ám chầm mà nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thục Phi ngồi ngay ngắn ở một bên, đem hoàng thượng cùng chiêu quý tần gian hố động tất cả nhìn trong mắt, nàng siết chặt trong tay ly, tại đây một khắc, nàng nhiên có chút mà lý giải hoàng hậu cảm thụ. Rõ ràng cùng hoàng thượng sóng vai mà ngồi, lại muốn chơ mắt mà nhìn hắn đem sủng ái rừng ở còn lại phi tần trên người, ghen ghét cùng lý trí không ngừng lôi kéo, ngày ngày đêm đêm tra tấn nàng, chắc không được nàng nhìn về phía hoàng thượng trong mắt, tổng nhất không nổi chờ mong. Lại nhiều tình nghĩa cũng muốn bị loại này dày vò sinh sôi tiêu hao hầu như không còn. Gian ngoài ngày sắp dần tối, liên đèn dần dần bị thắp sáng, cố hàm thân mình tấu trước, lục dục thấy thế, cũng chưa khuyên thân mình, nghe nữ tử nằm ở hắn bên hai nhẹ giọng hỏi. Tại hành cung trong khoảng thời gian này, tần thiếp có thể cho mỗ thân đến dư thanh huyền buổi tần thiếp nói chuyện sao? Cũng không biết là thuyền hoa chung khí phân rất tốt, vẫn là rượu quá mức say lòng người, Lục Dục tổng cảm thấy hôm nay nữ tử mỗi một câu nói đều tựa mang theo móc, đều hắn có chút nỗi lòng khó ăn. Lục Dục căn bản không có nghe rõ nữ tử nói gì đó, tầm mắt không giấu vết mà ở nữ tử bụng nhỏ đốn hạ. Kia chỗ hơi hơi phồng lên, hơi có chút hiện hoài, này cũng không rõ ràng biên độ đem Lục Dục lý trí lôi trở lại một chút, hắn thu hồi tầm mắt, Che giấu mà nâng ly nhấp khẩu rượu, thất thần mà trả lời. Nếu có thể kêu ngươi thoải mái, làm hầu phu nhân ngày ngày bồi ngươi, cũng chưa chắc không thể. Cố hàm kỳ quái mà nhìn về phía hắn, hoàng thượng hôm nay vẫn luôn chưa từng buông quá ly, chẳng lẽ này hành cung rượu muốn so trong hoàng cung còn muốn hảo. Nhưng thực mau lục dục trả lời khiến cho nàng bất chấp này đó, nàng vui sướng mà còn con mắt hạnh, vừa muốn cùng hoàng thượng nói lời cảm tạng, liền thấy hoàng thượng trốn tránh nàng tấm mắt, thậm chí mắng nàng một câu ngồi xong Biến sát mặt cực nhanh, làng cố hàm có chút sở không rõ đầu góc. Thục phi sửa sang lại hảo cảm xúc, hình như có chút lên án mà nói, hoàng thượng ở cùng chiêu quý tần nói cái gì lặng lẽ lời nói, thế nhưng nửa phần không muốn phản ứng thân thiết Bên ngoài thượng, thục phi vẫn là trừ bỏ hoàng hậu hậu cung đệ nhất nhân, nàng được sủng ái, ở người ngoài trong mắt từ trước đến nay đều là cậy sủng mà kêu hình tượng, làm ra chuyện gì tới đều không cho người cảm thấy kỳ quái, như vậy ghen tuông quán là bình thường bất quá. Lục dục mặt mày không nâng mà không đổi sắc mà tựa ở chế nhạo. Thuyền Hoa lay động, nàng không ngừng lộn sột, cũng không sợ ngã quỵ, chấm mới hắn nàng một câu, điểm này ngươi cũng muốn so đo. Thục Phi che miệng, hoàng thượng rõ ràng là ở lo lắng chiêu quý tần, liền biết nói những lời này tới hống thần thiếp vui vẻ. Nàng vừa dứt lời, thuyền Hoa liền thật sự hung hăng lay động một chút, Cố Hàm đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng phía trước tai đi, ánh bàn rất hấp, vừa lúc là để đến bụng nhỏ độ cao. Lục dục tiếng tim đập cơ hồ có một lát tạm dừng, trong óc một trận chói chóng mặt. Thậm chí không biết làm cái gì, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn đã đem cố hàm ngăn ở trong lòng ngực, lúc này mới ngăn cản trụ nàng bụng va chạm thượng án bản. Thuyền hoa trung nhân này biến cố có chút hôn đột, lục dục như mày nhìn về phía trong lòng ngực nữ tử. Nhưng có chỗ nào không khỏe? Cố hàm lòng còn sợ hãi mà nắm lấy hắn vào áo, gương mặt trắng bệnh, một bàn tay ấn ở ngực thượng, nàng trái tim kịch liệt nhảy lên. Sau một lúc lâu, mới khó khăn lắm hoàn hồn nói, tần thiếp không có việc gì, hoàng thượng có thương tích đến sao Lục Dục đem ngăn lại nàng cái tay kia bối đến phía sau, dường như không có việc gì nói. Chẳng không có việc gì. Nhưng ở Lục Dục phía sau Lưu An lại xem đến rõ ràng, hoàng thượng ngu bàn tay bị án bản đâm cho thành một mảnh, ống tay háo trượt xuống, vừa lúc đem kia chỗ ứ thanh cháy lóc. Một khắc sườn, thuộc phi bị nhã lạc ngâm dậy, nàng có chút thất thần mà nhìn về phía hoàng thượng, lòng bàn tay chuyển đến một trận đau. Sự cố phát sinh đến quá đột nhiên, thuyền hoa lay động náy mắt, nàng liền quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Chưa từng chú ý tới ly rơi xuống đất vỡ thành mấy cánh, dưới tình thế cấp bách, nàng ấn ở ly căn thượng, lúc này, nàng mới cảm thấy trong lòng bàn tay có chút dính nước. Đai hoàn hồn, nàng liền thấy hoàng thượng trấn an hảo Triêu Quý Tần, ngược lại hướng cung nhân trầm nộ. Sao lại thế này? Triêu Quý Tần hiển nhiên bị dọa tới rồi, nam ở hoàng thượng trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, thuộc phi chỉ cảm thấy trước mắt một màn phá lệ chói mắt, nàng không cấm tưởng, qua đi mấy năm trùng, Hoàng hậu mỗi khi chỉ có thể nhìn nàng đắc ý mà bị hoàng thượng hộ trong ngực chung, tâm tình hay không cùng nàng hiện tại giống nhau. Khó trách hoàng hậu biết rõ nàng chỉ là hoàng thượng tại hậu cung dựng một cái tấm mộc, vẫn đối nàng ghi hận không thôi. Thục phi khó khăn lắm thu hồi tấm mắt, cầm lòng không đậu mà xiết chặt lòng bàn tay, nhã lạc kinh hô một tiếng, nương nương tay. Lục dục bị bên này động tinh hấp dẫn chú ý, dương mắt nhìn qua, cũng chú ý tới thục phi trên tay nhỏ giọt đỏ thắm lập tức thay đổi sắc mặt. Thái y Lục rục buông ra cố hàm, đứng ở trung gian, hắn lênh chầm mà nhìn mắt thục phi tay, biểu tình có một sắt đen tối, ai đều không biết giờ khắc này hắn suy nghĩ cái gì, thục phi đã sớm khôi phục lý trí, nàng nhìn mắt tay, liền ngước mắt nói, chỉ là tiểu thương, hoàng thượng không cần lo lắng. Cố hàm cẩn thận mà quan sát thục phi thân sắc, nàng cười đến minh diễm, tựa hồ căn bản không có chịu lòng bàn tay thương ảnh hưởng, cố hàm lông mi không giấu vết mà run vài cái, nhưng thục phi càng lại như vậy bình tĩnh, mới có vẻ càng thêm không thích hợp Nàng chính là Hoàng thượng Sùng Phi, ngày xưa quán là xa xỉ kiểu khí, hiện giờ bị thương, như thế nào có thể không lộ ra nửa phần nhược thái. Nay chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, thuộc Phi tâm loạn. Ngày ấy thỉnh ăn khi, Hoàng hậu nói lại hiện lên ở trong ốc, cố hẳn khó khăn lắm rụ mắt, che lại mắt chung cảm xúc, trong lòng đối cái kia suy đoán khiếp sợ không thôi. thuộc Phi thế nhưng thật sự đối Hoàng thượng động tâm. Thuyền hoa vốn là bị thái y kìa, thái y tới thực mau, thế thuộc Phi rửa sạch trên tay thương, liền nhẹ nhàng thở ra, đáp lời Hoàng thượng, thuộc phi nương nương thương cũng không lo ngại, thượng chút dược là được. Chậm trễ này đó thời gian, cầm lái cung nhân mồ hôi đầy đầu mà tiến vào phanh đến một tiếng liền quỷ gối trên mặt đất. Hoàng thượng thứ tội. Phía trước trong hồ trôi nổi thượng một khối thi thể, bọn nô tải bị dòa đến, mới nhất thời rối loạn tay chân, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Vừa nghe thi thể hai chữ, thuyền hoa trung tức khắc khiến cho một trận ô lên. Này mong Đỉnh hồ là đụng phải cái gì vẫn đen, liên tiếp mấy ngày đều có người chết chìm tại đây trong hồ. Cố hàm lập tức quay đầu lại nhìn về phía hoàng thượng, quả nhiên thấy hoàng thượng sắc mặt âm trầm xuống dưới, chỉ cảm thấy chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nàng nhấp khẩn hơi sắp cánh môi, để nén xuống dạ dày chung không ngừng buồn ôn. Thuyền hoa lại gần bờ, đoàn người hạ thuyền, thi thể bị vứt lên, nâng tới rồi bên bờ. Ngọn cây treo đầy đèn lồng, nguyên bản là chiếu sáng lên sử dụng, lúc này cũng làm mọi người thấy rõ thi thể bộ dáng, làm cung tỉ giả dạng, không biết ngâm mình ở trong hồ bao lâu, cả người bị phao đến trắng bệ. Tứ chi bảnh trướng khó có thể lọt vào trong tâm mắt, ẩn ẩn có cổ khó nghe hương vị tàn ra. Bốn phía không ngừng vang lên buồn nôn thành, Cố Hàm nắm chặt cựu niệm thủ đoạn, rốt cuộc, nàng đưa lưng về phía mọi người đi mau vài bước, che miệng không lưng nôn khan một tiếng. Lục Dục chiều nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng dựa ở cựu niệm trong lòng ngực, ly đến thi thể rất xa, Lục Dục lập tức phân phó người đem thi thể đắp lên. Cung nhân động tác gian, đơn bản thượng thi thể cánh tay buông xuống xung dưới, trên cổ tay một cái bạc vòng tay ánh vào mọi người mi mắt. Cửu niệm đột nhiên kinh hô một tiếng, nhận thấy được thất thố, nàng lập tức rũ mắt nuốt thanh. Nhưng tuy là như thế, cố hẳn cũng nghe thấy động tĩnh, nàng ngước mắt khó hiểu mà nhìn về phía cửu niệm. Cửu niệm đệ thấp thanh, không dám tin tưởng. Đó là giáng tử. Giáng tử, tống bảo lâm bên người cung tỷ. Cửu niệm nghĩ đến cái gì, vừa muốn ngẩn đầu chiều nào đó phương hướng nhìn lại, đã bị cố hàm nắm thủ đoạn. Cửu niệm lập tức phản ứng lại đây, nàng khó khăn lắm túi đầu chương 93 đệ 93 trương. Chết người là một cái nô tải, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở bị chỉ ra cái này nô tải cùng mấy ngày trước đây mới vừa chết chìm tống bảo lâm có quan hệ sau, bốn phía không khí tức khắc lâm vào trầm mặc. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, này tất nhiên lại là hậu cung tranh đấu nháo ra tới sự tình, ở hoàng thượng làm cung nhân đưa chư vị cáo mệnh phu nhân trước rời đi khi, không ai dám có dị nghị, sợ liên lụy tiến hoàng gia bí ẩn trung. Hậu phu nhân rời đi trước, lo lắng mà chiều chiêu quý tần phương hướng nhìn thoáng qua. Thục Phi lãnh hạ mặt tới. Ở nàng mở tiệc khi ra loại này sai lầm, căn bản chính là ở đánh nàng mặt, tâm tình của nàng tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Cố Hàm một trận nôn khan sau, bị Cửu Niệm đỡ đứng dậy, Cửu Niệm sợ chính mình khống chế không hảo cảm xúc lại chiều Dung Bảo Lâm nhìn lại, vẫn luôn buông xuống đầu, Cố Hàm gần như không thể phát hiện mà quét mắt Dung Bảo Lâm. Nàng như cũ cụp mi rũ mắt, chỉ thấy nàng dơ tay che miệng, cùng người khác giống nhau, đều có chút khẩn trương cùng không khỏe bộ dáng. Nhìn không ra cái gì manh mối tới. Cố hàm tay háo chung một chút mà nắm chặt khăn tay, giấu đi hơi thâm ánh mắt. Giáng tử chỉ là một cái tiểu nô tài, ở nàng chủ tử chết đuối bỏ mình sau, nàng căn bản khởi không đến cái gì tác dụng, nàng sẽ chết ở chỗ này. Cố hàm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, chính là ngày ấy giáng tử theo như lời, bị diệt khẩu. Liên ở cố hàm suy nghĩ hôn loạn khi, lục dục xem không dưới nàng dáng vẻ này. Người tới, đem chiêu quý tần đưa trở về. Cố hàm bụng hơi gồ lên, rõ ràng ngày mùa hè. Nàng xuyên một thân rộng thùng thình cung trang, mặt mày cất dấu chút làm người kiểu liên không khỏe, làm nàng ở một đám người trung phá lệ thấy được, lục dục vốn là thiên vị nàng, loại này thời điểm, càng là trực tiếp làm nàng rời đi. Bất luận còn lại phi tần trong lòng như thế nào tưởng, bên ngoài thượng cũng không dám nói cái gì. Cố Hàm cũng không nghĩ ở thi thể trước trường đãi, nhấp môi chiều hoàng thượng nhìn mắt, mới do dự mà lưu luyến mỗi bước đi thừa thượng nghi thức rời đi. Không người thấy, giật nổi mảnh mới vừa bị bung, nghi thức trung nữ tử liền trầm hạ đôi mắt. Cố Hàm rời đi sau, thuộc phi phục thân thỉnh tội. Thân thiếp quản lý không lo, thỉnh hoàng thượng trị tội. Mới đến hành cung ngắn ngủi mấy ngày, liền có hai người bỏ mạng, nói là thuộc phi thất trách căn bản không quá. Lục Dục mặt vô biểu tình mà nhìn về phía dáng tử thi thể, ngày ấy Cố Hàm nói hiện lên ở hắn trong đầu, nàng nói không người có thể lợi dụng hoàng thất mặt mũi trêu đùa hắn. Hắn bận tâm hoàng thất mặt mũi, đối Tống Bảo Lâm một chuyện nhẹ lấy nhẹ phóng, mới làm sao lưng người nếm tới rồi ngon ngọn, mới dám nhanh như vậy lại trở cũ trong thi. Lục Dục đột nhiên xà môi, hán lược quá thuộc Phi một đám người trực tiếp đối Lưu An nói. Lưu An, ngươi tự mình tra, Phàm đề cập việc này giả, ban chết. Chế thuộc Phi kinh ngạc ngầm đầu. Lục Dục bỏ xuống một câu lời nói, làm cấm quân thống lĩnh tự hành lãnh phạt. Cấm quân ngày ngày tuần tra hành cung, Hoàng thượng thân ra tánh mạng toàn giao pho ở cấm quân trong tay, hiện giờ ở bọn họ mí mắt phía dưới, hậu phi cùng này cùng nữ liên tiếp bị hại, cái này thất trách tội danh, cấm quân chạy không được. Trở về dư thanh nguyện cố hàm không biết lục dục nói gì đó, nàng chỉ trầm khuôn mặt ngồi ở gương đồng trước thật lâu không nói lời nào, kiểu niệm cùng kiểu tư liếp nhau, nhà mình chủ tử thật lâu chưa từng như vậy trầm mặc quá, đây là làm sao vậy? Cuối cùng, vẫn là kiểu niệm hỏi, chủ tử, hôm nay một chuyện cùng ngài không quan hệ. Nàng đang sợ chủ tử tự trách. Cố hàm nghe ra nàng ý ngoài lời, lắc lắc đầu, nàng cũng không phải ở tự trách, nàng không có nghĩa vụ bảo hộ dáng tử an toàn, nàng chỉ là suy nghĩ một sự kiện. An tính nội thất trung, cố hàm thấp thấp mà nói, ta vẫn luôn nghĩ, ta tay cầm nàng ngược điểm, tùy ý nàng như thế nào lan lộn, cuối cùng đều có thể kiểm chế được nàng. Cho nên, cố hàm đối Dung Bảo Lâm hành động vẫn luôn đều có chút phóng túng, chỉ là Dung Bảo Lâm bắt trước nàng một chuyện, làm nàng có chút ghê tẩm, mới ra tay, nhưng cũng chưa từng như thế nào giáo hấn Dung Bảo Lâm. Thậm chí, cố hàm ôm một loại ý tưởng, Dung Bảo Lâm bỏ mà càng cao, mới có thể càng đắc dụng. Cho đến hôm nay, cố hàm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng lớn mật, cũng thực cẩn thận, người như vậy, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng liền sẽ giống cỏ dại giống nhau không ngừng sinh tồn đi xuống. Cựu niệm ách thanh, chẳng sợ chủ tử không có nói rõ, nàng cũng đoán được chủ tử nói chính là ai. Dung bảo lâm liên tiếp hại hai người tánh mạng, còn chưa đủ lớn mật. Lại cứ đến nay cũng không tra ra nàng tới, cũng đủ thuyết minh nàng cẩn thận. Cố hàm có chút đau đầu mà ấn giữa mày, là ta đã quên, dưỡng hổ chung thành họa Mà nàng cái gọi là nhược điểm, cũng chưa chắc có thể kiềm chế dung Bảo Lâm Kiểu niệm nhìn mắt bốn phía, xác nhận không người khi, mới nhữ mày nói. Nhưng bất luận như thế nào nói, những việc này cùng chúng ta đều không có quan hệ. Ai cũng không nghĩ tới, ở cửu niệm những lời này rơi xuống sau, cố hàm thế nhưng thái độ khác thường mà trầm mặc xuống dưới, thật lâu, nàng mới thấp dọng nỉ non. Thật sự không có quan hệ sao. Có một việc, cố hàm vẫn luôn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, đó chính là lưu tú nữ là nàng thân thủ đẩy hạ trong giếng. Hiện giờ Dung Bảo Lâm biểu hiện đến càng năng lực. Cố hàm trong lòng đãi nàng càng kiêng kỵ lên, thậm chí, cố hàm có một loại cảm giác, Dung Bảo Lâm đã thành một cái thai hoàng ẩm. Lúc ấy lưu tù nữ thân chết sự phát khi nàng cố ý hàm hồ thời gian, Dung Bảo Lâm khẩn trương hạ chưa từng nghĩ nhiều, gián tiếp tính mà cho nàng làm nguy chứng. Nhưng cố hàm vô pháp bảo đảm, Dung Bảo Lâm thật sự không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cựu niệm không rõ nguyên do mà nhìn về phía nhà mình chủ tử, ở nàng xem ra, bất luận Dung Bảo Lâm lại có thủ đoạn Cũng đối nhà mình chủ tử tạo không thành ảnh hưởng, vì sao chủ tử đống nhiên coi trọng như vậy khởi Dung Bảo Lâm. Cố hàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện. Hoàng thượng từng nói qua, làm ta ly Dung Bảo Lâm xa chút. Hoàng thượng đối Dung Bảo Lâm đã sớm đã không có ân sủng, biết rõ nàng tại hành cung, Hoàng thượng sẽ không đem Dung Bảo Lâm đặt ở tránh nóng danh sách chung, như vậy là ai, ai đem Dung Bảo Lâm an bài vào hành cung. Giáng tử nói, Dung Bảo Lâm tới hành cung mục đích chính là mang thai. Chẳng sợ Tống Bảo Lâm lầm tính Nhưng tin tức này sẽ không vì giả, Dung Bảo Lâm dựa vào cái gì cảm thấy, nàng tới hành cung sẽ thị thẩm. Cửu niệm cân não động thật sự mau bật thốt lên nói, có người ở sau lưng giúp Dung Bảo Lâm. Cố hàm ánh mắt đột nhiên có chút đen tối. Cửu niệm thận trọng, nhạy bén mà nhận thấy được chủ tử làm như đối Dung Bảo Lâm có chút kiếng kỵ, nàng đẻ thấp thanh âm. Chủ tử muốn làm cái gì? Cố hàm nhìn gương đồng chung chính mình, nhẹ giọng nói, nàng từ trước đến nay cẩn thận, trừ phi là kinh tiểu cửu tay. Bất cứ thứ gì đều rất ít nhọc khẩu, người như vậy rất khó sau lưng đối nàng làm cái gì. Ánh đến lay động dàn, Cửu Niệm có chút thấy không rõ chủ tử biểu tình, chỉ nghe nàng khinh thanh tế ngữ mà nói. Vậy đành phải giao sắc chặt đây rồi. Cố Hàm tay vẫn vô ở trên bụng nhỏ, nàng mặt mày nhẹ rũ, quán là ôn nhu như nước bộ dáng, nhưng có như vậy trong nháy mắt gian, Cửu Niệm vông xuống rũ đôi mắt, không dám đem tầm mắt rừng ở chủ tử trên người. Chờ mong đỉnh hồ bên kia tin tức truyền đến khi, Cửu Tư buồn bực nói: Nàng như thế nào tay chân như vậy nhanh nhẹn. Cố hàm cùng cửu niệm lướt nhau. Không có chứng cứ, liền chế tạo chứng cứ. Cố hàm tháo xuống đuối tóc thượng ngọc trầm, tóc đen thuận thế dối tung dâng hương vai, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ứng dày, ngày ấy dáng tử cầu ta giúp nàng chủ tử báo thù rửa hận, ta nếu ứng, liền sẽ không nói lỡ. Kiểu niệm làm kiểu tư hầu hạ chủ tử, không người lui ra. Kiểu tư mơ mảng hồ đồ mà nhìn cửu niệm rời đi, muốn hỏi chủ tử. Thật lâu trước kỷ niệm đối nàng lời nói lại hiện lên ở trong óc, làm nô tài, có đôi khi không cần thiết biết rất nhiều sự. Mong đỉnh hồ chỗ sau nửa canh giờ 18, cấm quân thống lĩnh lĩnh phạt, tự thỉnh cùng Lưu An cùng kiểm chứng việc này. Lục Dục ứng. Một chốc tìm không được chứng cứ, mọi người mới có thể rời đi, nhưng tuy là như thế, cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Ngay cả Cố Hàm Dư Thanh Uyển cũng bị Lưu An mang theo nô tài tra xét một lần, Lưu An thái độ cung kính, sợ chiêu quý tần sẽ miên man suy nghĩ, giải thích thật nhiều. Hơn nữa nô tài động tác đều phóng nhẹ rất nhiều, chờ đoàn người rời đi, dư thanh huyền vật trang trí cũng không loạn. Chờ Lưu An rời đi sau, Cấm Quân lại tới nữa một chuyến, trong viện thủ đều phải bị may lại một lần. Cố Hàm đứng ở hành lang hạ, nhìn Cấm Quân đầu lĩnh em trầm sắc mặt, biết được lần này hoàng thượng là tính toán chẳng sợ đào ba thước đất cũng muốn tra ra hung thủ. Cấm Quân thống lĩnh từ trước đến nay là hoàng thượng tâm phúc, hiện giờ hắn quản hạt hạ xuất hiện lớn như vậy vấn đề, hắn tự nhận mặt mũi mất hết, tra khởi việc này so Lưu An muốn tận tâm đến nhiều. Hơn nữa, hắn cùng hậu cung liên lùi thiếu, yêu cầu điều tra khi cũng muốn so lưu an cường nạnh. Cố hàm tùy ý hắn cha, cũng không biết là xem nàng thái độ rất tốt, vẫn là cảm thấy hoàng thượng coi trọng nàng, cấm quân thống lĩnh đãi nàng thái độ cũng rất cung kính, xa xa mà là được lễ, dư Quang cũng không từng chịu cố hàm bên người liếc liếc mắt một cái. Ở tận mắt nhìn thấy cửu niệm sau khi trở về, cố hàm liền thu hồi tấm mắt, xoay người trở về nội thất. Cùng dư thanh nguyện ly đến khá xa địa phương, dung bảo lâm trở về sân Mới vừa tiến nội thất, nàng liền nhận thấy được tiểu cửu đỡ nàng lực đạo một tá, cả người đều sủi lơ ngã xuống trên mặt đất, trên mặt đều là kinh sợ. Dung bảo lâm mặt chầm xuống, lên. Tiểu cửu bị nàng hù đến, vội vàng lau mặt bò lên thân, nhưng khi nói chuyện vẫn là run run rẩy rẩy chủ, chủ tử, hoàng thượng có thể hay không tra được chúng ta. Nàng cắn khẩn môi, sợ hại đến không dám nói nữa. Dung bảo lâm ánh mắt hung ác, bóp chặt nàng bả vai, làm nàng đứng thẳng, từng câu từng chữ mà nói. Ngươi hoảng cái gì, ngày ấy đêm đen, bốn phía căn bản không có người, không cần tự loạn đầu trận tuyến, nếu bị người phát giác cái gì, người ta đều sẽ mất mạng. Tiểu cửu ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Dung bảo lâm một đốn, buông ra nàng, không ngừng lầm bẩm, từ ta bước lên nương nương thuyền, đã sớm không có đường lui. Nàng gắt gao nắm chặt tiểu cửu tay, giống nắm chặt một cây cứu mạng dâm dạ nước mắt rơi xuống, đáng thương vô cùng. Tiểu cửu tiểu cửu tại đây trong cung, ta chỉ có ngươi. Tiểu cửu thấy nàng bộ ráng này, tâm như lao cắt, không thể không lau khô mặt, tỉnh lại lên, nô tì đã biết. Nàng đỡ chủ tử rửa mặt, nhưng ở thu thập bản trang điểm khi, đông nhiên kinh hoảng mà phiên tới phiên đi, Dung bảo lâm nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Tiểu cửu kinh sợ mà nhìn về phía nàng, Dung giọng hỏi, chủ tử châm bạc thiếu một chi. Tiểu cửu không khỏi tưởng, ngày hôm trước buổi tối, chủ tử mang chính là nào một chi ngọc châm. Nàng lời nói giống như một đạo sấm xét, đem Dung bảo lâm tạp chính là lý trí toàn vô. Nàng cả người kịch liệt mà run dậy một chút, nàng hoài may mắn mà nói. Có thể hay không là dừng ở trong cung. Tiểu cửu nước mắt không ngừng rớt, nói không ra lời. Dung bảo lâm tay run đến lợi hại, nàng đỗng nhiên phiến chính mình hai cái bàn tay, thực vàng Má nàng thực mau theo tiếng mà hồng, nhưng cùng lúc đó, tay nàng cũng rốt cuộc không run lên, nàng lạnh giọng nói. Đi hỏi, hôm nay nhưng có người từng vào nội thất. Tiểu cửu vội lao nước mắt đi ra ngoài hỏi, thực mau trở lại, đối với Dung bảo lâm lấp đầu. Dung bảo lâm thân mình đột nhiên chiều sau lào đảo vài bước, ngã ngồi ở giường nệm thượng, nàng một lòng tức khắc chìm vào đáy cốc thật lâu sau, nàng mới ếch thanh nói. Kêu chỗ quái gỡ, hiếm khi có người đi, Lưu An cùng cấm quân chưa chắc nhanh như vậy liền tra được. Lời này không giả, nếu không không có khả năng dáng tử đã chết hai ngày, thẳng đến hôm nay thi thể nâng dậy tới mới bị phát hiện. Dung bảo lâm không dám dòng chống khua chiêng, nàng chỉ có thể chính mình đi tìm, nàng mục mục mà nhìn chầm chầm tiểu cựu nói. Bữa tối sau Ta muốn đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Chương 94 đệ 94 trương. Minh nguyệt cao chiếu, bóng cây tơi, hành cung bốn phía treo đèn lồng, lại càng sấn đến không khí áp lực nặng nghề. Lục dục vẫn luôn đãi ở vĩnh hữu điện, Cố Hàm cũng sớm mà rửa mặt tốt hơn giường nghỉ ngơi, nhưng nàng ôm chăn gấm nằm ngồi, trong mắt nửa phần buồn ngủ đều không có, nàng tầm mắt xuyên thấu qua doanh cửa sổ rừng ở giữa không trung huyền nguyệt khi. Không biết chậm đợi bao lâu, Cố Hàm rốt cuộc nghe thấy một trận bùm bùm tiếng đập cửa. "Chủ tử, mau chút tỉnh tỉnh." Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Thức mau, hành cung trung liền một mảnh đèn đuốc sáng trưng, hành cung ban đêm cực lạnh, Cố Hàm hợp lại áo choảng, thậm chí tóc đen cũng không rửa mặt trải đầu, liền vội vàng đuổi tới mong Đình Hồ, đại thấy rõ hiện trường khi, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, lập tức che miệng ức trụ sắp sửa xuất khẩu kinh hô. Lại một khối thi thể. Quy gối thi thể bên khóc đến thở hồn hển người, Cố Hàm thực quen mắt, đúng là Dung Bảo Lâm bên người nô Tiểu Cửu. Nàng Dung Bảo Lâm, khóc đến rơi lệ đầy mặt. Khóc nước nở trùng cực kỳ bi ai, gọi người không khỏi cảm thấy một trận thích ai, có người không đành lòng mà quay đầu đi, cố hàm thậm chí nghe thấy có người thoá mạc câu. Cũng không biết cái nào sát ngàn đao, liên tiếp hại ba điều tánh mạng, như vậy mục vô pháp kỷ. Cố hàm chiều người kia nhìn mắt, lòng đầy căm phẫn đúng là viên tài tử, nàng người này rất kỳ quái cũng thực mâu thuẫn, nàng quán ái chọn sự, phật quy tát thai cũng là chuyện thường ngày, nhưng rất ít đối người hạ tử thủ, gặp được loại sự tình này, hùng hùng hổ hổ cũng là nàng. Lục rục tới văn chút, gần nhất liền thấy cố hàm che lại mắt không muốn thấy trước mắt cảnh tượng bộ dáng, nàng sát mặt một chút bạch, thế mi hợp lại túc gian gọi người sinh thương tiếp, nàng tóc đen có chút hôn độn mà khoác, Hiển nhiên là bị người đánh thức sau, vội vàng tới rồi. Loan trượng rơi xuống, mọi người phục thân hành lễ, cố hàm có mang, không chờ nàng cong lưng, lục dục liền trước một bước đỡ nàng đứng dậy. Thục phi thờ ơ mà ru mắt, cấm quân thống linh quỷ trên mặt đất, sắc mặt thật không tốt, vì thần thất trách, thỉnh hoàng thượng trách phạt Lục dục lười đến xem hắn, trực tiếp hỏi. Tuần tra người ở đâu? Một đội cấm quân đã sớm quỷ gối thống lĩnh phía sau, quả thực dục khóc không được, bọn họ câu nệ mà vùi đầu đáp lời. Hoàng thượng, chạm vạng sau là đến phiên ti trước chờ tuần tra, ở tuần tra khi, trừ bỏ Dung Bảo Lâm cùng này tỷ nữ, không thấy bất luận kẻ nào trải qua nơi này. Thục phi phát hiện không đến không thích hợp, những mày hỏi, các ngươi gặp qua Dung Bảo Lâm. Nếu không hậu phi đông đảo, nay vài tên cấm quân sao có thể nhận được Dung Bảo Lâm tới? Kêu vài tên cấm quân nói tỉ mị sau, mọi người mới biết được, bọn họ ở gặp được Dung Bảo Lâm khi, liền tiến lên luyển chuyển mà làm Dung Bảo Lâm không cần tới gần Mong Đình Hồ, gần nhất Mong Đình Hồ nhiều sẽ ra chuyện, bọn họ sợ gánh trách, như vậy cẩn thận cũng ở tình lý bên trong. Nhưng Dung Bảo Lâm nói nàng bữa tối dùng đến nhiều chút, tưởng ở bốn phía tản bộ tiêu thực, thi chức chờ mới tiếp tục tuần tra. Lời này làm một ít phi tần nghe được như như mày, cố hẳn cũng nhìn tên kia cấm quân liếc mắt một cái. Cấm quân trong lời nói mang theo vài phần thoái thác chi ý, nhưng không người có thể chỉ trích hắn cái gì. Dung bảo lâm lại không được sủng nàng cũng là vị chủ tử, nàng muốn ở phụ cận tàn bộ, bọn họ tự nhiên cũng không dám cản trở. Hậu cung người đều mẫn cảm, lập tức liền có người nói. Hành cung ra bực này sự, tần thiếp liền ngủ đều không yên ổn, này Dung bảo lâm nhưng thật ra tâm đại, thế nhưng có thể ăn đến căng. Giọng nói rơi xuống, không ít người sắc mặt đều có chút không thích hợp, hầu nghi mà nhìn về phía còn ở khóc cái không ngừng tiểu cửu Lục rục chiều Lưu An nhìn mắt, thực mô Lưu An liền rời đi. Tiểu cựu run rẩy chủ tử chết làm nàng lục thần toàn vô, hiện giờ lại nghe phi tần ám mang hoài nghi nói, nàng càng là không biết nói cái gì, nàng chui đầu vào chủ tử thi thể thượng khóc giống. Nhưng thực mau Lưu An liền đã trở lại, trong tay hắn tựa hồ còn cầm cái gì, đại ly đến gần, mọi người mới có thể thấy rõ, trong tay hắn lấy chính là một chi ngọc châm Ông tay háo của hắn thượng ướt rầm rề, ngọc châm nát một góc, nhiễm một chút nước bùn. Lưu An đem Ngọc châm trình lên, cung kính mà nói, nô tài ở Dung Bảo Lâm rơi xuống nước chỗ tìm được vợ ấy, nhìn đều không phải là vừa mới mới rớt vào trong hồ. Mọi người tận mắt nhìn thấy tiểu cửu thân mình run lên hạ. Viên tài tử trừng lớn mắt. Tống Bảo Lâm không phải là Dung Bảo Lâm làm hại, hôm nay phát hiện Ngọc Trâm không thấy, mới có thể tìm cái lấy cớ tới mong đỉnh hồ tiêu tang. Chẳng qua đêm dài lộ hoạt, kết quả chính mình tài tiến trong hồ. Viên tài tử càng nói càng cảm thấy cái này phỏng đoán rất có thể là thật sự Nàng còn đem cấm quân nói lấy ra tới nói. Tuần tra cấm quân đều nói, bọn họ nhưng không có gặp qua trừ bỏ rung bảo lâm bên ngoài người trải qua nơi này, nếu không phải nàng chính mình có tật giật mình, chẳng lẽ còn nháo quỷ không thành. Nháo quỷ hai chữ vừa ra, lục dục mặt đều đen, cơm mồm. Viên tài tử khó khăn lắm che miệng, cũng biết được chính mình nói lỡ, nàng ngượng ngùng mà lui một bước, nhưng tuy là như thế, nàng cũng cảm thấy chính mình nói được không sai. Thục phi liếp mắt hoàng thượng như có như không đỡ cô hàng tay. Trong lòng không kiên nhẫn tiếp tục đãi đi xuống, nàng khinh phiêu phiêu mà nói. Dung bảo lâm đã chết, nhưng không phải còn có người tồn tại sao. Tiểu cửu sủi lơ thân mình, thấy thế, ai còn không biết này chủ tớ hai người có vấn đề. Cố hàm lại nghe thấy viên tài tử nhỏ giọng nói thầm, xem ra ông trời đều nhìn không được, mới thu nàng. Cố hàm rũ xuống mí mắt, nhấp môi không nói, thật sự là ông trời có mắt sao. Nghe thấy chủ tử chết đuối hầu hạ Dung bảo lâm cung nhân đều đổi lại đây. Cô hàm tầm mắt không dấu vết rừng ở nơi nào đó một cái trước mắt, nàng che miệng, giữa mày lộ ra không khỏe, nàng thấp tế mà nói. Hoàng thượng, tần thiếp thân tử không khỏe, tưởng đi về trước. Lưu An đã làm người đem tiểu cửu áp đi xuống, sự tình trải qua còn đại thẩm vấn, việc này rốt cuộc hà màn. Lục dục nhìn về phía cô hàm, tưởng cũng không tưởng, nói thẳng, chấm đưa ngươi. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, rất giống bị cái gì tội lớn, lục dục không có khả năng làm nàng một người trở về. Chờ hoàng thượng mang theo chiêu quý tần rời đi, bốn phía người cũng dần dần tan, chẳng sợ hoàng thượng không nói, cấm quân thống lĩnh cũng tự hành đi lanh phạt, cuối cùng, chỗ cũ chỉ còn lại có thuộc phi đoàn người. Nhã lạc lo lắng mà nhìn về phía nàng, nương nương, đêm đã khuya, nên trở về nghỉ tạm. thuộc phi không nhanh không chậm mà thu hồi nhìn về phía hoàng thượng rời đi tầm mắt, nàng thuận miệng hỏi câu. Đây là hoàng thượng lần thứ mấy bởi vì chiêu quý tần, ném xuống buồn cung. Nhã lạc túi đầu, nàng không số quá, cũng không dám số Thục Phi tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề này không có gì ý nghĩa, nàng đỡ nhã lạc tay, chiều mong đình bên hồ đi đến, nhã lạc không rõ nguyên do, chỉ có thể thật cẩn thận mà nâng nàng. Đại đến gần mong đình bên hồ, Thục Phi ngồi xuống xuống, tinh tế ngón tay nắn bước kia chô bùn đất. Nhã lạc như mày, ô hế nương nương tay. Bùn đất bị người râm quá, ướt rầm rề không thành dạng, Thục Phi thực cẩn thận mà vê đôi tay, đã nhận thấy được kia một tia bị pha loãng rửa sạch đến không sai biệt lắm dầu mỡ khi, nàng mới cười c Dùng khăn sát tỉnh tay, nàng đứng dậy, mới rũ mắt nói. Hào thủ đoạn. Nhã lạc kinh hồn táng đảm, Dung Bảo Lâm không phải chính mình rơi xuống nước. Thục Phi buồn cười mà nhìn nàng một cái. Tống Bảo Lâm cùng dáng tử hẳn là đều là nàng làm hại. Tống Bảo Lâm một chuyện đến nay chưa bị cha ra, liền có thể nhìn ra được nàng có bao nhiêu cẩn thận, trực chân rơi xuống nước một chuyện sao có thể phát sinh ở trên người nàng. Thục Phi nguyên bản không có nghĩ nhiều, ở nhìn thấy tiểu cửu phản ứng khi, nàng mới cảm thấy không thích hợp. Nếu Tống Bảo Lâm thật là Dung Bảo Lâm làm hại, như vậy cẩn thận người không nên phạm loại này sơ sởi sai, chỉ là không biết này Dung Bảo Lâm lại rơi xuống ai tinh kế. Nhã Lạc thấp giọng nói, chúng ta đây cần phải nói cho Hoàng thượng. Thục Phi bị đỡ đứng dậy, chiếu húc phương điện mà đi đến, nghe vậy, nàng nhẹ xả khoe môi, trong mắt là thiền lệnh. Nàng hại chết Tống Bảo Lâm hai người, chưa từng đem buồn cung đặt ở trong mắt, thật vất vả sự tình bình ổn, buồn cung vì sao phải tái sinh loạn. Hành cung này một hàng. Nàng cùng nhau xử lý rất nhiều công việc, bất luận cái gì sai lầm đều là nàng thất trách. Đến nội dung bảo lầm, nàng là trượt chân rơi xuống nước cũng hảo, bị người tính kế cũng thế, chuyện này đều phải đến đây kết thúc. Thục phi phiền chán không ngừng phát sinh sự tình, đặc biệt hôm qua những cái đó cáo mệnh phu nhân rời đi trước mắt. Thần, tựa hồ đều đang nói, nếu là hoàng hậu ở chỗ này thì tốt rồi. Đặc biệt, hôm qua hoàng thượng lượt quá nàng, đem thẩm tra giao cho Lưu An, mới là đối thục phi đã kích. Dĩ vãng hậu cung xuất hiện nhớ loạn, hoàng thượng đều là giao cho hoàng hậu xử lý, vì sao ở nàng nơi này liền bất đồng. Ở hoàng thượng trong mắt, nàng so không được hoàng hậu sao. Thục phi biết nàng không nên như vậy tưởng, nhưng nàng khống chế không được. Cố hàm cũng không biết nàng rời đi sau phát sinh cái gì, nàng bị hoàng thượng đưa về dư thanh huyền sau, liền khống chế không được mà buồn nôn một trận, nàng đem hoàng thượng ngăn ở nhị trọng mạnh ngoại. Lục rục tức giận đến sắc mặt xanh mét, hán vén rèm liền phải đi vào. Cố hàm nghe thấy ng Hoàng loạn mặt không được tiến cố hàm cũng không dám đánh cuộc nàng là biết nàng hiện tại dáng vẻ này có bao nhiêu chật vật mãn phòng mùi lạ làm nàng đều có chút khó có thể chịu đựng làm hoàng thượng nhìn thấy ai ngờ hiểu hắn là sẽ sinh thương ti tiếp vẫn là sinh trắng ghét cho dù là thương ti tiếp đã xong việc nghĩ lại khi chỉ sợ cũng nhiều ít sẽ có chút không được tự nhiên cố hàm không vui làm tự hủy hình tượng sự đơn giản không cho hoàng thượng tiến vào thấy ngăn chặn loại này khả năng tính nhưng cuối cùng lục dục vẫn là vào được Cố hàm bụng mặt liền đưa lưng về phía hướng hắn, cung nhân vội đem ống nổ đắp lên, thêm chi doanh cửa sổ mở rộng ra, trong nhà hương vị mới tan một chút, lục dục trầm mắt nhìn về phía nữ tử. Chuyển qua tới, làm chấm nhìn xem. Cố hàm lắc đầu, nàng sát tỉnh khoe miệng, lại dùng nước muối xuất khẩu, hảo sau một lúc lâu, mới chậm gì gì mà xoay người, lên án mà nhìn về phía lục dục hoàng thượng vì sao phải tiến bảo. Không đợi lục dục nói chuyện, nàng lại hề hỏi mà nói, tân thiếp trò hề đều bị hoàng thượng nhìn đi Lục rục đau đầu đến Thái Dương chịu chịu, nàng hốn buổi chưa đều suy nghĩ cái gì. Mỹ nhân trật vật cũng là hốn độn chi Mỹ, nàng nằm ngồi ở giường nệm thượng, tóc đen rũ tan khoác ở trên người, áo tràng bị cởi ra, giọng thùng thình cùng trang theo nàng động tác trượt xuống một chút, lục dục hư hư thực thực thấy mặt cảnh xuân, nhưng hắn căn bản không có tế nhìn. Thái y thì thực mau tới rồi, thế nàng đem mạch, chỉ nói làm nàng nghỉ ngơi nhiều, hảo sinh dùng nữa, liền phương thuốc tử cũng chưa xem, có thể thấy được nàng là thật sự không có việc gì. Lục Dục nhẹ nhàng thở ra, mới tức giận mà dối tay búng búng cái chán của nàng. Cả ngày thiếu miên màn suy nghĩ. Chẳng nếu là ghét ngươi, một bước đều sẽ không bước vào người trong điện. Kỳ thật, Lục Dục cũng cảm thấy kinh ngạc, biết rõ trong nhà có dơ bẩn chi vật, hắn vẫn là muốn vào tới. Chính là bởi vì lo lắng này nữ tử sẽ xảy ra chuyện gì, điểm này ở trên người hắn, đích sắc nhưng xưng được với ngoài ý muốn. Lục Dục không thể nói có thói ở sạch, nhưng cũng đích xác không mừng dơ loạn. Đến nỗi này đó. Lục rục liếc mắt cố hàm, nửa cái tự đều không có cùng nàng nói, sợ nàng sẽ đắc ý. Cố hàm bữa tối dùng những cái đó, đã sớm bị nàng phun đến không còn một mảnh, lục dục phân phó làm người làm chút thanh đạm đồ ăn đưa vào tới, đáng tiếc cố hàm không có ăn uống, căn bản không dùng nhiều ít. Lục dục xem ở trong mắt, bất động thanh sắc mà nhớ hạ mi, nhớ tới thai y đi hẻ nói qua muốn cho nàng tâm tình bảo trì thoải mái, hắn liền nói. Ngày mai chấm sẽ hạ chỉ Làm hồ phụ nhân tại hành cung trong khoảng thời gian này tới dư thanh nguyện chiếu cấu ngươi. chương 95 đệ 95 chương Hành cung phong cảnh lịch sự tao nhã, viên tài tử tính tình không tốt, nhưng ở trong cung cũng có mấy cái nói chuyện được phi tần giao hảo, các nàng ngồi ở hoa quế trong rừng ghế đá thượng, câu được câu không mà nói chuyện, đột nhiên nghe thấy vài tiếng hoan thanh tiếu ngữ, dẫn tới mấy người đều xem qua đi. Một thân màu xanh non cung trang dai nhân thu hồi tầm mắt, cảm xúc phức tạp nói. Là chiêu quý tẩn cấm nàng tại hành cung đãi gần hơn tháng, tận mắt nhìn thấy chiêu quý tần bụng dần dần phông lên, hiện giờ các cung nhân đối đại chiêu quý tần đều là thật cẩn thận, xa xa nghe thấy động tĩnh, đều sẽ vội vàng tránh đi. Dư Thanh Uyển nô tài cũng là sợ các nàng sẽ mưu hại chiêu quý tần, đối với các nàng đều xem đến cực thận. Nhưng này đó đều không phải Ngô Bảo Lâm cảm xúc phức tạp nguyên nhân, nàng là hoàng thượng tiềm để đi theo thăng lên tới phi tần, tiến cung 4 năm, như cũng là Bảo Lâm vị phân, liền có thể nhìn ra được nàng ở hoàng thượng trong lòng vị trí. Nàng đều không phải là kinh thành người trong, kế hoạch lên, nàng có gần 7-8 năm chưa từng gặp qua mẫu tộc người trong. Mà chiêu quý tần, bất quá một chuyến hành cung tránh nóng, phải lấy ngày ngày cùng mẹ đẻ đại ở bên nhau, này hậu cung chung ai không đối chiêu quý tần tâm sinh hâm mộ. hoan hồn, nô bảo lâm không khỏi cảm xúc thắp xuống. Còn lại người không biết có hay không phát hiện nàng cảm xúc, nhưng đều lược quá việc này, có người thăm dò xem qua đi, tò mò, này lại là đang làm cái gì? Viên tài tử nhưng thật ra biết điểm tin tức. Nhún vai. Chiêu Quý Tần ẩm thực gian an, phòng bếp bên kia nghĩ biện pháp cho nàng lộng ăn đâu. Buổi trưa, nàng trong cung nô tài đi lánh đồ ăn khi, trong lúc Lơ đã nghe thấy phòng bếp người chính buồn rầu chuyện này, ngự y Li nói Chiêu Quý Tần có thai, số lượng vừa phải mà ăn chút thịt cá đối trong bụng thai nhi có chỗ lợi, lại cứ Chiêu Quý Tần tựa hồ đối thịt cá sinh sợ ý, nhận phòng bếp như thế nào làm, đều không dính một ngụm. Phòng bếp như thế nào có thể không lo. Đường món thượng có nô tài xách theo hộp đồ ăn vội vàng đi qua. Xa xa nghe thấy nô tải tựa nói câu thái hồ cá bạc, nô bảo lâm đám người tắp lưới, thấp thấp nói, thật lớn vô trương. Bên dòng suối đỉnh hóng gió chung, nô tải đem đồ ăn bại ở trên bàn đá, một chén nước lạnh quá nước ô mai, tinh tế mẹ trưng ra cơm, hơn nữa vài đạo tiểu thái, trong đó liền có một đạo hấp thái hồ cá bạc. Hầu phu nhân lắc đầu, hôm qua làm ngươi dùng nữa, ngươi nói trong nhà buồn đến hoảng, ngươi cái gì đều dùng không dưới, hiện tại nơi này khắp nơi thông gió, tổng nên không buồn. Cố Hàm có chút hậm hực mà, cái gọi là buồn đến hoảng, bất quá nàng tìm một cái cơ thôi. Nhưng hiện tại thấy mẫu thân không tán đồng ánh mắt, Cố Hàm bẹp bẹp môi, dùng một đua gấp đuôi thì cá, cá bị rửa sạch thật sự sạch sẽ, không biết ngự chủ xử lý như thế nào, mùi cá cũng thật đạo, cơ hồ nghe không thấy, Cố Hàm thử tính mạn nếm một ngụm. Cũng không biết là thật sự không tiếp thu được, vẫn là tâm lý tác dụng, tóm lại, mới vừa vào khẩu, Cố Hàm liền sắc mặt một trận bạch, dạ dày trung hình như có cái gì ở quặn nàng trực tiếp ném một đũa. Che miệng nôn khan vài tiếng. Cố hàm tránh ở cửu niệm trong lòng ngực, không ngừng xua tay. Mò, chết hạ đi. Cửu niệm đau lòng mà ôm lấy nàng, nhìn về phía hầu phu nhân nói, phu nhân, chủ tử dùng không dưới, liền không nên ép nàng. Hầu phu nhân ách thanh, này nơi nào là nàng tưởng bức quý tần, mà là đối trong bụng thai nhi hảo, mới muốn cho nàng nhiều ít dùng chút. Hầu phu nhân không tiếng động mà lắp đầu, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng như thế nào cảm thấy nữ nhi tiến cung sau giường như kiều khí không ít. Cố Hàm cũng không biết mẫu thân suy nghĩ cái gì, xa xa nghe thấy ba đạo vỗ tay thành, Cố Hàm trực tiếp đứng dậy, xanh theo làn váy đã đi xuống đỉnh hồng gió, vừa rơi xuống đất, liền thấy hoàng thượng cùng thuộc phi cầm tay mà đến. Hoàng thượng tuấn tú lịch sự, thuộc phi kiều diễm tựa hoa, hai người đứng chung một chỗ, phá lệ đến tương xứng. Cố Hàm đốn hạ, phục thân cấp hai người thỉnh an, lục dục tiến lên hai bước đỡ cánh tay của nàng, đem người vững chắc mà nâng lên tới. Không phải nói, người thân mình trọng, ngày sau không cần hành lễ. Thục Phi tầm mắt rừng ở trên người nàng, cố hàm hình như có chút đỏ mặt ý mà rũ mắt nói, tần thiếp chỉ là nhất thời đã quên. Lục rục ngầng đầu chiều đỉnh hóng gió trông đứa mắt, nhướng mảy tò mò. Đây là đang làm cái gì? Thục Phi cũng liếc. Thấy đỉnh hóng gió chung cảnh tượng, lúc này mới sau giờ ngọ không có bao lâu, chiêu quý tần liền ở đỉnh hóng gió lại bày một bàn, dùng nguyên liệu nấu ăn đều là sang quý, có thể thấy được phô trương xa xỉ. Thục phi giật giận môi, như đang muốn nói gì, nhưng cố hàm không có cho nàng cơ hội, lôi kéo lục dục ống tay háo liền dành trước cáo trạng. "Hoàng thượng, ngài mau giúp giúp Tần Thiếp đi." Hầu phu nhân không cấm dơ tay vô chán. Lục dục buồn cười nhướng mày, chờ nàng bên dưới, liền thấy nữ tử bị khuất ba ba mà, mắt hạnh đều hể phải mà rũ xuống. dưới. Mẫu thân phi nghe xong thái ý hiền nói, "Muốn Tần Thiếp ăn chút thì cá, đã nhiều ngày không ngừng mà lăn lộn Tần Thiếp, nhưng Tần Thiếp rõ ràng dùng không dưới." Hoàng thượng mau chút khuyên nhủ mẫu thân đi. Hầu phu nhân phục thần, có chút bất đắc dĩ, làm hoàng thượng chê cười. Lục dục đối với hầu phu nhân lắp đầu, vừa muốn nói cố hàm vài câu, kết quả liền đối thượng nữ tử vẻ vải gục xuống mắt hoạnh, ý thức được nàng là thật sự bị tra tấn đến khổ không nói nổi, sắp sửa nói ra nói liền chắn ở trong cổ họng, dây lát, hắn bất động thanh sắc mà nói. Đối thân mình đồ tốt vô số, hầu phu nhân không cần quá trách móc nặng người nàng. Hầu phu nhân kinh ngạc, không ngờ tới hoàng thượng như vậy quán quý tần, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi Thục Phi đã sớm thói quen mà rời đi tâm mắt, cùng chiêu quý tần trong bụng con vua so sánh với, chỉ ở đỉnh hóng gió nhiều bậy một bàn đồ ăn thôi, ở hoàng thượng trong mắt căn bản không coi là xa xỉ. Có hoàng thượng những lời này, cố hàm biết mâu thân sẽ không lại bức nàng ăn thịt cá, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mắt hạnh cong cong mà nhìn về phía lục dục Hoàng thượng đây là chuẩn bị cùng Thục Phi đi chỗ nào? Đinh tài nhân hôm nay thân mình không khỏe, chấm đang chuẩn bị cùng Thục Phi cùng đi nhìn xem lục dục nói đến tận đây, thấy cố hàm Đơn giản hỏi, ngươi cần phải cùng nhau. Hoàng thượng làm mời, cố hàm tự sẽ không cự tuyệt, chẳng sợ thục phi tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Nàng cũng chưa từng thoái nhượng, đây là hậu cung công việc, hầu phu nhân không hảo trộn lẫn đi vào, đúng mực mà cáo lui. Đoàn người đi đinh tài nhân sân. Đối với đinh tài nhân, cố hàm hiểu biết thật sự thiếu, đối này một chuyến hành trình cũng liền ôm có thể có có thể không thái độ. Nhưng thái ý, ý nói lại làm cố hàm sướng sốt. Chúc mừng hoàng thượng, đinh tài nhân đây là hỉ mạch. Chỉ là đinh tài nhân thể nhược mới có thể cảm thấy không khỏe. Thái y Nghiền nói âm rơi xuống, trong điện liền một mảnh an tĩnh, Cố hàng khó khăn lắm rũ xuống đôi mắt, lục dục tựa hồ nhìn nàng một cái, lại tựa hồ không có, trầm giọng hỏi: "Đã bao lâu?" Hồi hoàng thượng, đinh tài nhân hỉ mạch thiện, ứng chỉ có nửa tháng tả hữu, cụ thể thời gian muốn lại chờ chút thời gian mới có thể xác định." Thái y Nghiền nói, liền đinh tài nhân bản thân đều thực kinh ngạc, nàng trần chờ mà nói: "Nhưng ta mấy ngày trước đây mới đến quá nguyệt sự." Nói đến điểm này, thái y liền may mắn mà lắp đầu. Kia đều không phải là nguyện sự, mà là đinh tài nhân thể nhược khiến cho đẻ non hiện tượng, bất quá cũng may hiện giờ còn vua không ngại. Đinh tài nhân lòng còn sợ hãi mà vô về bụng nhỏ, thái y liền nói làm nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng cuối cùng, nàng trong mắt cất dấu mịt mở chờ đợi, ngởng đầu chiều hoàng thượng nhìn lại. Cố hàm biết nàng ở chờ mong cái gì, nàng mới vừa bị cha ra co thai khi, hoàng thượng long tâm đại duyệt, đương trường liền thăng nàng vị phân đáng thiếp, Đinh Tài Nhân chờ đợi chú định thất bại, Hoàng thượng dường như căn bản không có nhìn ra nàng ý tưởng, chỉ nhàn nhạt mà phân phó. "Nếu có thai, phải hảo hảo điều dưỡng thân mình, Lý Thái ý, ý, ngày sau liền từ ngươi tới chiếu cố Đinh Tài Nhân." Lý Thái ý, ý cung kính mà hạ lạy. Đinh Tài Nhân rất có vài phần mất mát mà gục đầu xuống. Cố Hàm không biết làm gì cảm xúc, Đinh Tài Nhân lúc này có thai, đối nàng tới nói không tốt cũng không xấu, cũng may Đinh Tài Nhân có thai sẽ hấp dẫn một bộ phận chú ý, hư cũng liền phá hủy ở nơi này. Nàng đều không phải là hiện giờ duy nhất có thai phi tần, tự nhiên cũng liền sẽ không giống phía trước như vậy đặc thủ. Thục phi dường như chưa từng phát hiện trong điện không khí của quái, nàng che miệng cười nói. Đinh tài nhân có thai, đây chính là thiên đại hỷ sự, hoàng thượng cần phải hảo hảo ban thưởng đinh tài nhân. Có lẽ là hắn hiện giờ dưới gối không thiếu con vua, lục dục đối đinh tài nhân này thai có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lúc trước biết được cố hàm có thai khi kinh hỷ, hắn hơi gật đầu. Đồng ý Thục phi nói. Đây là tự nhiên. Nhưng cuối cùng, lục dục cũng không có nói một câu cấp đinh tài nhân thang vị sự. Cố hàm trở về dư thanh nguyện, cửu niệm thật cẩn thận mà quan sát nàng sắc mặt, thấy trong nhà không có người khác, cửu niệm mới nhỏ rộng mà nói, chủ tử, liền tính đinh tài nhân có thai, ở hoàng thượng trong lòng cũng là so không được tiểu chủ tử. Cố hàm lắp đầu, biết cửu niệm hiểu lầm. Nếu nói ở hoàng thượng trong lòng, vị nào con vui nhất quan trọng. Cố hàm tưởng đều không cần tưởng, liền có thể cấp ra đáp án, tất nhiên là hoàng trưởng tử. Cố Hàm rũ xuống mí mắt, thấp giọng nói: Người nhưng nhớ rõ, lúc trước Lưu Công công thẩm vấn Tiểu Cửu, Tiểu Cửu không có nói qua bất luận cái gì một câu về kia vị dư sự. Chẳng sợ hỏi Dung Bảo Lâm vì sao phải hại Tống Bảo Lâm cái mạng, Tiểu Cửu nói nguyên nhân cùng Dáng Tử nói cho nàng cũng bất đồng, nếu Dáng Tử không có lừa nàng, như vậy, Tiểu Cửu che giấu cái gì?" Chương 96 đệ 96 chương. Đinh Tài Nhân có thai một chuyện, thực mau liền truyền khắp hậu cung. Cố Hàm khôi phục ngày xưa ở trong cung khi làm vẻ ta đây lại ở dư thanh huyền hảo sinh dưỡng thai, rất ít xuất việc lạc, hầu phu nhân thấy nàng như vậy ổn thỏa, không khỏi lại sinh chút đau lòng. Đinh Tài Nhân có thai, cùng Quý Tần cũng không ngại ngại, Quý Tần vì sao phải trốn tránh Đinh Tài Nhân? Nàng có tâm khuyên Quý Tần nhiều đi ra ngoài đi một chút, thai phụ vẫn luôn buồn ở trong nhà, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cố Hàm có chuyện khó nói, chỉ có thể lắc lắc đầu. Đinh Tài Nhân mới vừa tra ra có thai, đúng là đắc ý thời điểm, ta nếu cùng nàng đồng thời xuất hiện, nếu áp quá nàng nổi bật, Nàng trong lòng cũng sẽ không thoải mái, tóm lại này hành cung các nơi, ta cũng dạo đến kém mất quá, không ngại. Cố hàm nói được thực tùy ý, nàng bản thân cũng không để bụng này đó, kiểu niệm chọn đầu sợi cho nàng. Cố hàm ôn nhu ru mi xuyến tuyến, nàng chọn màu lam làm một thân áo lót, bất luận trong bụng thai nhi nam nữ, đều có thể dùng được với. Hầu phu nhân ở một bên dặn dò, quý tần cần phải cẩn thận con mắt. Trong nhà một mảnh năm tháng tính hảo, cố hàm chuyên tâm ở trong tay kim chỉ thượng chưa từng chú ý tới nhị trọng phía sau rèm trên mặt đất ảnh ngược nhân ảnh, người nọ tĩnh đứng bên ngoài thất thật lâu sau, mới không tiếng động mà lui ra ngoài. Lưu An nắm lấy không ra mà đuổi kịp. Gia Dư Thanh Huyền, lục dục mí mắt gục xuống, cảm xúc thực đạm, Đinh Tài Nhân gần nhất đang làm cái gì? Lưu An hồi tưởng hôm nay cung nhân hội báo, có chút ngượng ngùng mà. Đinh Tài Nhân bị cha ra có thai, các cung chủ tử đều tiến đến chúc mừng, mấy ngày gần đây chính vội lạc việc này. Tóm lại, xo so hướng chút thời gian muốn sinh động đến nhiều. Lục rục bất động thanh sắc mà nhớ hạ mi, thực mau liền dãn ra khai, hắn ngón tay thon dài gõ điểm ở làn cung thượng, sau một lúc lâu, loan trượng trung chuyển ra hắn thanh âm. Đi xem đinh tài nhân. Nhưng không đợi đến đinh tài nhân sân, lục dục liền ở đỉnh hóng gió bên gặp đinh tài nhân. Xa xa mà nghe thấy động tĩnh, lục dục làm loan trượng dừng lại, liền thấy đỉnh hóng gió trung phá lệ náo nhiệt, ngồi vài vị phi thần, lục dục xem đến rất rõ ràng, đinh tài nhân nhìn như treo rụt rẻ cười. Nhưng kia vô về bụng nhỏ động tác đã sớm bán đứng nàng ý tưởng. Lục dục hạ loan trượng, không làm lưu an bọn họ tuyên truyền, ly đến gần, lục dục rốt cuộc nghe rõ các nàng đang nói cái gì. nay cá bạc chính là công phẩm, chưa đến hoàng thượng chấp thuận, đinh tài nhân khiến cho người tóm được này cá bạc dùng đi phòng bếp làm thiện, có thể hay không làm hoàng thượng không cao hứng. Đinh tài nhân trên mặt cười tức khắc phai nhạt xuống dưới. Viên tài tử cũng ở đình hong do chung, thấy thế, không giấu vết mà mắt trợn trắng, rõ ràng tưởng cùng chiêu qu Lại muốn ra vẻ rội rẻ, thật gọi người xem đến nịu ai Nàng bên cạnh ngô bảo lâm ánh mắt hơi lué Xem náo nhiệt không chê sự đại địa che miệng nói Trước đó vài ngày chiêu quý tần thân mình không khỏe Phong bếp chính là biến đổi biện pháp dùng cá bạc cho nàng làm đồ ăn Cùng là hoài con đua Nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không trách móc nặng nghề đinh tài nhân Trước hết nghi ngờ vị tiêu phi tần hầm hực mà Nàng tổng cảm thấy như vậy không thỏa đáng Có nghĩ thầm nói cái gì Nhưng đinh tài nhân bỗng nhiên mở miệng Ta đã nhiều ngày dùng bữa khi làm âm y đến lợi hại, hôm nay chỉ là nhìn thấy này cá bạc bộ ráng, mới cảm thấy chút muốn ăn. Hoàng thượng nói qua, này hành cung chung tận nhưng ta thân mình tới, chiêu quý tần nếu nhưng hưởng đến này các bạn ta ứng cũng là dùng đến. Nghe vậy, kia phi tần liền im tiếng không nói, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nàng cũng lười đến lại phí miệng lưỡi. Lục dục mắt lạnh nhìn đình hóng gió trung động tính, lại vang lên khởi vừa mới ở dư thanh nguyện nghe thấy nói, mặt mày cảm xúc nhạt nhéo một chút, chỉ mấy cái cá bạc hắn sẽ không luyến tiếp cấp đinh tài nhân. Nhưng đối đinh tài nhân này phó triêu quý tần có, nàng cũng nên có thái độ, hắn lại là có chút không mừng. Người có bất công, lục dục không thể không thừa nhận, ở trong lòng hắn đinh tài nhân phân lượng trăm triệu sò so không được cố hàm. Liên ở lục dục muốn xoay người rời đi khi, có nô tài vội vàng chạy về tới, sắc mặt có chút không hảo cùng nàng kham, đình hóng gió chung nhìn thấy này nô tài, nô bảo lâm liền trước nói thanh. Đinh tài nhân không phải cho ngươi đi phòng bếp sao. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Đinh Tài Nhân cũng khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Kêu nô tài khó khăn lắm phục thân, hủy khuất nói, nô tì ấn chủ tử phân phó đi làm, nhưng phòng bếp nói, này cá bạc trừ phi hoàng thượng chấp thuận, người khác trăm triệu không thể tự mình vớt, bọn họ cũng không dám làm thiện, làm nô tì đem cá bạc lưu lại, đãi bọn họ phóng sinh hồi trong hồ. Đinh Tài Nhân vừa mới nói kêu một phen lời nói, này nô tài mang về tới tin tức, liền dường như ở trên mặt nàng hung hăng mà đánh một cái n Làm nàng cảm thấy gương mặt nóng rắt đến đau, đặc biệt đỉnh bốn phía người như có như không đánh giá tâm mắt, nàng càng là giận không thể ác. Chỉ là mấy cái cá bạc, lúc trước chiêu quý tần đều dùng đến, chẳng lẽ ta dùng không được. Nhưng mà đỉnh hóng gió sau truyền đến lạnh lùng một câu, đem nàng lửa giận toàn số tới diệt. Người thật sự dùng không được. Mọi người giật mình quay đầu lại, liền thấy hoàng thượng không biết đứng ở nơi đó đã bao lâu, chầm khuôn mặt sắc nhìn về phía các nàng, mọi người vội vội đứng dậy hành lễ. Đinh tài nhân biểu tình thượng khinh quần càng là cởi đến không còn một mảnh. Viên tài tử ánh mắt lập lòe, khó khăn lắm bùi đầu. Mà ngô bảo lâm cũng trột dạ đến gục đầu xuống, không dám cùng hoàng thượng đối diện. Chỉ có đinh tài nhân, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây vừa rồi hoàng thượng nói gì đó. Trên mặt huyết sắc trong phút chốc cởi đến không còn một mảnh, nàng cắn môi ăn vào thân mình. Lục dục không nhanh không chậm trên mặt đất bậc thang, hắn gục xuống hạ mí mắt nhìn về phía đinh tài nhân. Ai nói cho ngươi, chiêu quý tần có đồ vật, ngươi nên có. Đinh tài nhân có chút hoảng loạn, tần thiếp không có ý tứ này. Giọng nói chưa hết, hoàng thượng một câu liền đánh gây nàng. Nhưng châm cảm thấy ngươi có. Đinh tài nhân run rảy, nhất thời ách thanh không dám nói nữa. Lục dục phất tay háo ngồi ở bàn đá bên, dư quang liếc thấy trên bàn đá bãi trà bánh trái cây, mọi thứ tinh quý, bày một bàn đá, bốn vị phi tần cũng chỉ dùng mấy khẩu thôi. Lục dục không đau lòng này mấy mâm điểm tầm, lại chán ghét đinh tài nhân ra vẻ xa xỉ tắc phong, hắn lạnh giọng nói. Phong bếp dám dùng cá bạc cấp chiêu quý tần làm thiện, là chấm cho phép, ngươi mọi chuyện tưởng cùng nàng làm tương đối, cũng phải nhìn ngươi dựa vào cái gì cùng nàng so. Những lời này, liền kém nói thẳng đinh tài nhân so ra kém cố hàm, Têu đinh tài nhân trên mặt sống sở sở thêm vài phần nan kham, nàng tao đến không được, gắt gao mà rũ đầu, sợ sẽ thấy bốn phía trảo phúng ánh mắt. Nhưng quá uy khuất, đồng dạng hoài con vua, vì sao nàng đãi ngộ liền so triêu quý tần kém nhiều như vậy. Đinh tài nhân khó hiểu, nhưng nàng không dám chất vấn hoàng thượng. Lục Dục đang nhìn Đinh Tài Nhân, tự nhiên thấy nàng e lệ ủy khuất biểu tình, Lục Dục trong mắt tức khắc hiện lên một mặt thất vọng, hắn không có tiếp tục đái đi xuống tâm tư, đứng lên, ở đi ngang qua Ngô Bảo Lâm khi, hờ hững bỏ xuống một câu. Nô Bảo Lâm sủi dục thượng vị bất kính, dụng tâm hiểm ác, ngay trong ngày khởi biếm vì thứ dân. Nô Bảo Lâm không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, nàng tưởng cầu tình, nhưng Lục Dục đã sớm hạ đỉnh hóng gió đi xa. Đinh Tài Nhân cũng bị cái này trừng phạt dọa đến, nàng vội về bụng nhỏ kinh sợ mà nhìn hoàng thượng rồi đi. Nô Bảo Lâm đã sớm sủi lơ thân mình, nước mắt phành phạch lăng mà đi xuống rớt, nhưng ở đây người không có một cái đau lòng nàng. Viên tài tử xem xong rồi diễn, liếc hướng đinh tài nhân vô hướng bụng nhỏ tay, mắt trợn trắng. Hôm nay nếu không phải ngươi có thai, ngươi cũng ít không được trách phạt. Đừng tưởng rằng hoài con vua chẳng khác nào có một mặt miễn tử kim bài, ngươi cũng không phải là chiêu quý tần, cũng không cái kêu bản lĩnh làm hoàng thượng đối với ngươi sinh thương tiếp, liền thành thành thật thật mà đem con vua sinh hạ tới. cuối cùng Nàng bị cung nữ đỡ rời đi khi Nàng đệ thấp thanh trảo phúng Này trong cung con vua nhiều Đã có thể không có như vậy đáng giá Ngu xuẩn Đinh tài nhân bị câu kêu ngu xuẩn kích thích đến sắc mặt đỏ lên Vừa muốn ngẩn đầu phản bác Mà viên tài tử đã sớm thông thả ung dung mà đi xa Đinh tài nhân cáo giận mà kéo kéo khăn tay Nàng nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất ngô bảo lâm Đông nhiên tiến lên phía nàng một cái tác Tiện nhân Nếu không phải ngươi dạy suối Ta như thế nào sẽ bị hoàng thượng gian dạy? Nàng hoàn toàn quên Ở Ngô Bảo Lâm xối dục nàng phía trước, nàng khiến cho nô tài tóm được cá bạc cấp phòng bếp đưa đi. Hoặc là nói, nàng cố ý đã quên điểm này. Ngô Bảo Lâm bụng mặt, hoán hận mà nhìn về phía Đinh Tài Nhân, nhưng Đinh Tài Nhân nửa phần không sợ nàng, nàng hoài con đua, lượng Ngô Bảo Lâm cũng không dám chạm vào nàng một chút, nếu không, Ngô Bảo Lâm trách phạt đã có thể đều không phải là biếm vị đơn giản như vậy. Nhưng cũng không biết có phải hay không nàng cảm xúc quá kích, Đinh Tài Nhân dựa ở cung nhân trong lòng ngực, chỉ ẩn ẩn cảm thấy bụng nhỏ làm đau. Nàng đảo hít hà một hơi, kinh hoàng mà tê ở. Mau, mau truyền thái y y à. Cố Hàng biết được đỉnh hóng rõ một chuyện khi, chỉ cười khẽ thanh, lắc lắc đầu nói, ngày ấy thái y y à. rõ ràng nói qua, nàng thân thể yếu đối dẫn tới quá suất nửa lẻ non, cũng không biết ai cho nàng lá gan, mới làm nàng dám như vậy lăn lộn. Nàng là Hoài con vua liền khinh cùng lên, còn muốn nơi trốn cùng chủ tử tương đối, chủ tử có, nàng đều muốn đến một phần. Cửu Tư tức giận bất bình, nói đến tận đây, lại chiều ngoài cửa sổ thoá một câu cũng không nhìn chính mình xứng không xứng. Cố Hàm bực nàng liếc mắt một cái, ngươi lại không lựa lời, lần này hành cung tránh nóng kết thúc, ngươi trực tiếp cùng mẫu thân hồi phủ đó là. Cửu tư sợ tới mức không dám nói nữa. Cố Hàm đem trong tay kim chỉ đi phía trước đẩy, nghiêm túc mà nhìn về phía Cửu tư. Ngươi cũng thấy lần này hành cung chung đã chết bao nhiêu người, ta biết ngươi là ở thay ta bất bình, nhưng nếu những người này làm người khác nghe xong đi, nói ngươi không hiểu quy củ, ta có thể thế ngươi cầu thỉnh, nhưng nếu thật sự ghi hận ngươi, Xúc động hạ đối với ngươi hạ độc thủ, ngươi nói, ta nên như thế nào cứu ngươi. Kiểu tư phanh đến một tiếng quỳ xuống, ôm cố hàm chân cầu đạo. Nô tì biết sai rồi, chủ tử đừng không cần nô tì. Cố hàm lắc đầu, nàng biết được kiểu tư tính tình, chỉ có thể một lần một lần mà cùng cửu tư nói, làm nàng đem những lời này ghi tạc trong lòng. Nhưng kỳ thật nếu thật đem kiểu tư đưa về phủ, cố hàm cũng luyến tiếp, không nói chủ tớ tình nghĩa, chỉ nói như kiểu tư như vậy trung tâm lại đắc dụng người, cố hàm cũng lại khó tìm đến Làm kiểu niệm đem kiểu tư nâng dậy tới, cố hàm phân phó. Người đi một chuyến, thỉnh thái y đi tới một chuyến. Kiểu tư bị dò đảo, lau hai thanh nước mắt, mới vội vội theo tiếng chạy ra đi. Kiểu niệm thế cố hàm gom lại tóc đen, đem siêu y đi sửa sang lại hảo, mới nói, kiểu tư so ngày xưa muốn ổn trọng nhiều, chủ tử hù dọa nàng làm chi. Cố hàm dơ tay đẻ đẻ làm đau giữa mày, nói. Ta biết, nhưng gần nhất tình hình làm ta cũng thấy không rõ, lòng ta hạ bất an, luôn muốn kêu các người đều bình bình an an Cửu niệm một đốn, trong lòng cảm xúc không ngừng quần quận, nàng chóp mùi có chút chua sót mà thấp giọng nói, nô thì sẽ vẫn luôn bồi chủ tử. Nàng biết được chủ tử có chút thời điểm nhưng nói được để bụng tàn nhẫn tay tay, nhưng cửu niệm cũng không hoài nghi, chủ tử cũng là thiệt tình đãi nàng cùng cựu tư hảo. Cửu niệm chấp trước mắt, thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc, nàng khó hiểu hỏi. Chủ tử làm cửu tư thỉnh thái y thì tới làm chi? Cố hàm nhữ như mày, đen tối nói. Đinh tài nhân này một thai, thỉnh thái y thì số lần quá nhiều Không nói hôm nay, từ Linh tài nhân bị cha ra coi thai sau, liền thường xuyên truyền đến nàng thỉnh Thái Y lì tin tức, hậu cung mọi người đã sớm từ bắt đầu lúc kinh lúc giống biến thành hiện giờ tập mãi thành thói quen. Chương 97 đệ 97 trương Thái Y thì tới thực mau trên chán đều tràn ra tầng hãn, nhưng mới vừa tiến dư thanh nguyện, liền phát hiện trong viện an tĩnh, căn bản không giống sẽ ra chuyện bộ ráng, Thái Y lì đem nghi hoặc dấu ở trong lòng, cứ theo lẽ thường mà thế chiêu quý tần thỉnh mạch, mạch tượng vững vàng. Thái Ý liền lén lút ngẩn đầu nhìn Chiêu Quý Tần liếc mắt một cái, trong lòng có chút chua sót. Cấp Chiêu Quý Tần thỉnh mạch là cái nhẹ nhàng sống, Chiêu Quý Tần không có cô phụ trong cung người đối nàng đánh giá, tính tình ôn hòa, đại bọn họ cũng từ trước đến nay sẽ không khó xử, chỉ là hoàng thượng coi trọng nàng, mới làm người cảm thấy rất có áp lực. Nhưng hôm nay một chuyện thái cổ quái, Chiêu Quý Tần sợ khổ, nếu không phải quy định tỉnh mạch canh giờ, nàng rất ít sẽ chủ động truyền Thái Ý. ý. Thái ý, ý ở trong lòng phỏng đoán Chiêu Quý Tần truyền hắn tới dụ ý buông xuống đầu, giữa trán suýt nữa toát ra mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, Thái y Liễ mới nghe thấy Chiêu Quý Tần mềm nhẹ hỏi câu: "Trung thái y ở Thái y Liễ viện đã bao lâu?" Trung thái y Liễ vui đầu, "Hồi Chiêu Quý Tần, vi thần nhập Thái y Liễ viện đã có 5 năm." So hoàng thượng đang cơ thời gian còn sớm, cho nên nói, đối Thái y Liễ viện án tông, hắn nên là đều rất rõ ràng. Cố Hàm không dấu vết mà nhướng mày, thu hồi tay, ngược lại chống cảm, nhìn như không nhanh không chậm hỏi, "Kia trung thái y Liễ có biết Này Đinh Tài Nhân ngày xưa thân thể trạng vững như thế nào? Trung Thái Y thì mịt mờ mà lau hạ cái chán mồ hôi lạnh, Đinh Tài Nhân là hiện giờ hậu cung duy nhị có thai phi tần. Chiêu quý tần một mở miệng liền hỏi đến Đinh Tài Nhân, làm Trung Thái Y khống chế không được mà nhắc tới tâm tới. Nhưng Chiêu quý tần nói chưa từng đề cập mịt mở Trung Thái Y thì do dự hạ, vẫn là đáp. Đinh Tài Nhân vào cung 4 năm, vi thần chưa từng nghe qua Đinh Tài Nhân thể nhược. Cố hàm thoáng ngồi thẳng thân mình, ngày ấy Lý thai y thế Đinh mạch Nói được lại là đinh tài nhân thể nhược mới có thể suýt nữa dẫn tới đẻ non. Trung thái y ghi ngẩn đầu nhìn nàng một cái, không biết nàng muốn làm cái gì, dừng một chút, mới hàm hổ mà nói. Trong viện chưa từng có nhớ đương, vì thần không biết. Trung thái y ghi nhìn như cái gì cũng chưa nói, nhưng kỳ thật lộ ra không ít tin tức. Thái y ghi viện án tông chưa từng ghi lại quá đinh tài nhân thể nhược. Một khi đã như vậy, đinh tài nhân lại vì sao có thai sau liên tiếp xảy ra chuyện. Cố hàm áp xuống trong lòng lo âu nàng nhìn về phía trung thái y ghi. Gần đây ta dùng bữa như cũ gian nan, làm phiền Trung Thái ý thay ta khai trường phương thuốc. Bốn mắt ở không trung đối diện gian, Trung Thái Bí khó khăn lắm cưới đầu, cung kính nói, vì thần đã biết. Chờ Trung Thái Bí rời đi sau, kiểu niệm mới tiến lên, chần trở thấp dọng hỏi. Chủ tử cứ như vậy trực tiếp hỏi Trung Thái Bí có thể hay không không ổn. Cố hàm liếc mắt Trung Thái Bí lưu lại phương thuốc, khinh phiêu phiêu mà nói, Trung Thái Bí hôm nay tới, chỉ là vì ta ẩm thực gian nan một chuyện, này trong cung nhiều là người thông minh. Cựu niệm trong mắt hiện lên hiểu rõ, lược mà nói. Chủ tử chính là xác nhận đinh tài nhân này thai có vấn đề. Cố hàm nhíu nhíu mày, ta cũng nói không rõ. Nàng đau đầu mà xoa xoa giữa mày, có thai sau, nàng tinh lực liền so không được từ trước, cố hàm để thấp thanh phân phó. Chàng một chút, đinh tài nhân cùng dung bảo lầm tới hành cung sau, nhưng từng có tiếp xúc. thành ra tại hành cung đãi gần 2 tháng, vào 8 tháng sau, mới chuẩn bị hồi cung. Hành cung muốn là không bằng hoàng cung đại, cố hàm đã sớm đãi nị. Đặc biệt đinh tải nhân bị cha ra co thai sau, cố hàm liền ít đi xuất Việt Lạc, còn không bằng hồi cung tới thanh tịnh. 8 tháng thượng tuần, thánh giá một hàng hồi cung. Mới vừa hồi cung, mọi người đã bị một đạo tin tức suýt nữa cả kinh sướng sờ ở tại chỗ, hoàng hậu bị cha ra có thai. Cố hàm trước tiên chính là véo khẩn lòng bàn tay, mới kêu chính mình bảo trì bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, quả nhiên hoàng thượng cũng ngẩn ra hạ, cũng biết được đinh tải nhân có thai khi hoàn toàn bất đồng, hắn một lát đều không có liền phân phó Đi khôn ninh cung rời đi khi bóng dáng đều mang theo phân nôn nóng tất cả mọi người vô cùng rõ ràng mà ý thức được một sự kiện hoàng hậu có thai liền đại biểu hoàng thượng thực mau liền phải có con vợ cả triều đại phá lệ chú trọng đích thứ chi phân đứa nhỏ này chú định ở hoàng thượng trong lòng địa vị không giống người thường Tuy là cố hàm cũng không khỏi nhìn chầm chầm hoàng thượng bóng dáng móng tay đâm vào lòng bàn tay hẩn ẩn làm đau cứu niệm đỡ cố hàm thấp giọ chủ tử cố hàm lập tức hoàn hồn nàng buông ra tay Dư quang liếp thấy tiểu phương tử chạy tới, nàng ngước mắt khi, biểu tình đã là khôi phục như thường, đã đi trước khôn ninh cung khi, tiểu phương tử dùng chỉ có cô hẳn có thể nghe rõ âm lượng nói. Thánh giá vừa ly khai không đến một tháng, hoàng hậu liền cha ra có thai, trong cung hơi có thể diện người đều đi hành cung, hoàng hậu này thai dưỡng đến phá lệ thuận lợi. Dừng một chút, tiểu phương tử thêm câu. Tự thánh giá ly cung sau, khôn ninh cung liền chưa từng lại có dự vị. Cố hàm bước chân nhỏ đến khó phát hiện mà một đốn nàng nhắm mắt Một ít đã từng không có nghị thông suốt địa phương, hiện giờ hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, hoàng hậu cố tình đưa ra phải cho nàng sinh nhật mở tiệc, biết do ý nghĩa nàng tính tình sẽ cự tuyệt, cũng không tiếc, chỉ là muốn mượn này cấp hoàng thượng một cái đi trước hành cung tranh nóng lý do. Hoàng hậu mục đích, từ đầu đến cuối liền không ở trên người nàng. Nàng muốn chi khai đối nàng có uy hiếp người, chỉ vì bảo đảm nàng có thai giai đoạn trước an toàn. Cố hàm cắn lưới, sớm tại ly cung trước, nàng rõ ràng liền nhận thấy được khôn ninh cung dược vị không đúng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ lại, mới có như vậy sơ sẩy. Con vợ cả. Này hai chữ nặng nghề mà đẻ ở cố hàm trên người, làm nàng cảm thấy trong lòng nặng chịu, nàng cầm lòng không đổ mà dơ tay đỡ lên bụng nhỏ. Chờ cố hàm những người này đuổi tới khôn ninh cung khi, hoàng thượng đã sớm tới rồi, chính trầm giọng hỏi thái ý trong cung vấn đề, hoàng hậu che miệng cười, mãn cung đều là hỉ khí dương dương. Hoàng hậu đủ loại hành vi đều thuyết minh này một thai tới không dễ dàng, cũng xuất phát từ tính kế, nhưng không người sẽ để ý. Chẳng sợ bị tính kế người trùng cũng bao gồm hoàng thượng, con vợ cả này hai chữ, liền có thể triệt tiêu nàng tại đây sự kiện thượng phí sở hữu thủ đoạn cùng tâm cơ. Quả nhiên, đợi đến biết hoàng hậu đã có thai hai tháng sau, hoàng thượng không chút nào che giấu trên mặt không khí vui mừng, dương giọng liền nói ba lần. thưởng Tất cả mọi người thưởng Cố hàm đứng ở trong đám người mắt lạnh nhìn, tinh tế nhấm nháp trong lòng tư vị, đây là nàng tiến cung sau lần đầu tiên nếm đến trên lệnh. Cố hàm đã có thai 6 tháng. Cung trang bị cao cao phồng lên bụng khởi động tới, chạm lâu rồi đều sẽ cảm thấy mệt cũng đã sớm không hảo loan hạ lưng đến. Đúng lúc này, cô hàm nhận thấy được hoàng hậu chiều nàng nhìn qua, cô hàm một lòng nhắc tới, tiến lên hai bước liền phải phục thân. Lục dục cùng hoàng hậu đồng thời ra tiếng ngăn cản nàng, lục dục tiến lên hai bước nâng dậy nàng, trách mắng. Người thân mình trọng, không cần đa lễ. Hoàng hậu nuốt xuống nói một nửa nói, hướng về phía cô hàm vây tay, mau tới đây, làm buồn cung nhìn một cái. Trên mặt nàng mang cười Cố hàm không có lý do cự tuyệt, nàng nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, liền chuẩn bị tiến lên, nhưng ai ngờ hoàng thượng tựa lơ đãng mà chắn nàng trước người, đối hoàng hậu tùy ý nói. Vẫn là đừng, nàng hiện tại động tay động chân, đỡ phải đợi lát nữa và chạm đến ngươi. Trong lời nói đối cố hàm rất có vài phần ghét bỏ, nhưng người sáng suốt đều nghe được ra hắn trong lời nói thân mật. Cố hàm gương mặt đỏ lên, tao đến không được, xấu hổ buồn bực mà nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ ho Nàng là nửa phần đều không muốn cùng hoàng hậu có tiếp xúc. Hoàng hậu dường như đốn hạ, lại dường như không có, nàng trong mắt vẫn là ngầm cười, ngước mắt nhẹ liếc hoàng thượng liếc mắt một cái. Hoàng thượng nói được nói cái gì, chiêu quý tần quán là thận trọng, nào có hoàng thượng nói được như vậy bất ham. Nhưng nàng cũng không hề để làm cố hàm đến gần một chuyện, chỉ nhìn cố hàm bụng nhỏ liếc mắt một cái, vui mừng nói. Xem chiêu quý tần thân mình, này một thai hoài đến là cực hảo, lại có không đến tháng tư, này trong cung liền lại muốn náo nhiệt đi lên. Cố Hàm cười mà không nói, lui về tại chỗ. Cũng không biết có phải hay không nàng ngạo giặc, Cố Hàm thấy hoàng hậu tầm mắt tựa hồ lướt qua nàng ở đình tài nhân trên người tạm dừng một lát, không đợi nàng thấy rõ, hoàng hậu liền thu hồi tầm mắt, làm Cố Hàm có chút hoài nghi nàng vừa mới có phải hay không xem không tồi. Nhưng có vết xe đổ, Cố Hàm không dám mới khinh thường bất luận cái gì khác thường. Hoàng hậu rốt cuộc mới vừa có thai không lâu, thực mâu liền vô chán xưng có chút mệt mỏi, Cố Hàm đám người đành phải cáo lui, muốn ra Khôn Ninh cung khi Cố hàm tâm thần không yên mà quay đầu lại nhìn mắt. Này liếc mắt một cái lại làm cố hàm kinh hồn táng đảm, nàng liền thấy hoàng hậu chính nhìn đinh tải nhân bóng dáng, mà khỏe môi tắt như có như không mà câu mà cười. Cố hàm cơ hồn là lập tức quay lại đầu, dơ tay che lại ngực, kia cân nhắc dơ kịch liệt mà nhảy lên, tuyên truyền rắc ngộ. Mới ra khôn ninh cung, chú Mỹ nhân liền tự nhiên mà vậy mà đi tới nàng một bên, tò mò mà nhìn nàng bụng nhỏ, kinh ngạc Người lớn như vậy bụng có hay không Cố hàm áp xuống vừa mới khiếp sợ, hướng về phía chú Mỹ Nhân nhấp ra một mặt cười. Chú Mỹ Nhân là trừ bỏ cửu niệm đám người, duy nhất một cái ở nhìn thấy nàng thời điểm, hỏi nàng có mệt hay không người. Cố hàm ôn thanh nói, thái ý đi nói ta thích hợp mà đi lại đối sinh sản khi có chỗ lợi. Nghe vậy, chú Mỹ Nhân không hề nói cái gì, mà là phiết phiết ngôi. Ngươi không ở trong cung, ta đều mau nhàm chán đã chết. Đúng rồi, ngươi cùng ta cùng hồi trường ngư nguyện, ngươi sinh nhật lễ, ta còn chưa tặng cho ngươi đâu. Cố Hàm kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, chú Mỹ Nhân không rõ nguyên do, vừa bực nói, ta biết rõ ngươi quá sinh nhật, tự nhiên sẽ cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ. Chú Mỹ Nhân xuất hiện đánh vỡ cố Hàm có chút áp lực cảm xúc, nàng trinh lăng hạ, năm nay sinh nhật lễ, hoàng thượng đãi nàng ra cung du ngoạn làm như vì nàng khánh sinh. Nhưng là, không một người thế nàng chuẩn bị sinh nhật lễ. Mới vừa hồi cung ngày thứ nhất, cố Hàm liền đi theo chú Mỹ Nhân trở về trường ngư nguyện. Lục dục biết được tin tức khi, rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Lưu An. Nàng đi trường ngưng nguyện làm chi? Nghe nói là chu Mỹ nhân vì chiêu quý tần chuẩn bị sinh nhật lễ, làm chiêu quý tần cùng nàng cùng trở về lấy. Lục dục vừa muốn lắc đầu, đống nhiên một đốn. Chẳng chưa từng cho nàng bị sinh nhật lễ. Lưu An há hốc mồm sau một lúc lâu, mới hàm hồ mà nói, Hoàng thượng mang chiêu chủ tử ra cung du ngoạn, cũng coi như đến sinh nhật lễ. Nhưng mà, Lục dục liếc mắt bên hông tối thơm, mày gắt gao khóa ở cùng nhau. chương 98 đệ 98 Tr Chú Mỹ nhân cấp cố hàm chuẩn bị sinh nhật lễ là một đôi vòng ngọc, chẳng sợ cố hàm nhìn lại, này đối vòng ngọc đều là giá trị xa xỉ, hồn nhiên thiên thành miễn nhắn, cố hàm mang theo hộp gấm hồi cung, chú Mỹ nhân nói tựa hồ còn bồi hồi ở nãy ai. Đây là cô mẫu đưa ta, nhưng ta ánh mắt đầu tiên gặp ngươi khi, liền cảm thấy này đối vòng ngọc thực sân ngươi.